này hai người tính cách hoàn toàn bất đồng, hơn nữa từng người lập trường, hàng ngày ở chung khi thường xuyên đối chọi gây gắt. nghĩ đến đây, Bùi Tương đánh giá một chút mấy cái tiểu đồng bọn thân sắc, nàng phát hiện William gở rằng mắt lộ ra bất đắc dĩ, ngọt tờn bù lệ ản cả người tản ra một cổ lại bắt đầu nhảm chán tùy ý. mà thì ố đỏ tắt thừa dịp bù lệ ản phu nhân vội vàng đấu võ mồm thời điểm, chạy tới đúng lý hợp tình mà lấy đi rồi chính mình tập tranh, lúc sau lại tìm cái khoảng cách hai cái đại nhân xa nhất vị trí ngồi xuống lo chính mình là xem lên. Bùi Tương nghĩ nghĩ, cảm thấy 7 tuổi chính mình không cần phải đi ứng đối một cái người xa lạ nghi ngờ, cũng không nên thích nghe hai nữ nhân đối chọi gay gắt, liền dứt khoát học thì Ồ Đỏ, tìm cái góc chơi khởi trò chơi ghép hình tới. Nga nha, ta còn là cái tiểu hải tử, không vội mà lớn lên. Chỉ chốc lát sau, nàng liền cảm giác được bên người nhiều một cái nóng hầm hập mềm mượt tiểu da hỏa nhi, nàng nghiêng đầu vừa thấy, đối diện thượng thị Ồ Đỏ ngoan ngoan gương mặt tươi cười. Bùi Tương cũng hướng tới thị ô Đỏ cười cười lại đem trò chơi ghép hình hướng trước mặt hắn đầy đầy, hai người đầu rửa gần đầu cùng nhau chơi lên. Mà bên kia, trải qua hai vị phu nhân mấy vòng cho nhau chào phúng, dễ nấy giờ không thể không lấy ra chính mình cây kẹp vẽ tử tới chứng minh một chút sự tình. Bố lệ ảnh phu nhân xem qua dễ nấy giờ tác phẩm sau, có chút xấu hổ mà hư một tiếng, không hề đưa ra nghi ngờ. Tháng lợi gỡ rằng phu nhân thật cao hứng, nàng nghiêm túc mà phiên phiên dễ nấy giờ hàng ngày tập làm văn, còn thoáng lợi bình hai phút tác phẩm đưa ra mấy cái phi thường đúng trọng tâm kiến nghị. Duyên ấy giờ ngay từ đầu cảm thấy hai vị này quý phu nhân thực nhảm chán, cũng thực nông cạn. Nhưng là nghe xong gở giảng phu nhân lời bình sau, nàng liền ý thức được chính mình có chút cực đoan. Này đó quý phu nhân nhìn ăn không ngồi rồi, nhưng trong đó một ít người vẫn là rất có tài hoa. Cũng không phải sở hữu quý phụ nhân đều giống dịt gì như vậy ngang ngược lanh khốc. Bố lệ ảnh phu nhân xem không được gở giảng phu nhân giống khổng tức luôn luôn khoe ra lông chim. Liền đem William cùng nọt tẩn chiêu đến bên người tới, dùng tiếng Pháp cùng tiếng Đức đưa ra liên tiếp vấn đề, kiểm nghiệm hai đứa nhỏ học tập trạng huống. Lúc sau, nàng lại đem giáo thụ tiếng Đức cùng giáo thụ tiếng Pháp hai gã gia sư hô lại đây, căn cứ vừa mới vấn đề cùng trả lời tình huống, đương trưởng sửa chữa hai đứa nhỏ hàng ngày học tập tiến độ an bài. Dền ấy giờ sẽ không tiếng Đức, nhưng nàng tiếng Pháp không tồi. Cho nên, nàng có thể nghe ra vị này bố lệ ản phu nhân ngoại ngữ nói được phi thường lưu loát địa đạo. Ngôn từ càng là tuyệt đẹp lịch sự tao nhã, sinh động chuẩn xác. Đồng thời, bố lệ ảnh phu nhân đưa ra dạy học sửa chữa ý kiến đã đúng trọng tâm lại hợp lý, có thể thấy được, nàng không phải cái loại này lung tung chỉ huy ngạo mạn người. Cái này ngoài ý muốn phát hiện, càng là làm dễ nảy dở tâm sinh xúc động. Nàng đấy lòng đỗng nhiên sinh ra một loại đồng bột khát vọng, này khát vọng có chút nói không rõ, nhưng là lại làm nàng cả người tràn ngập nhiệt tình nhi, làm nàng cảm thấy một loại mạc danh hưng phấn. Nàng đống nhiên nhớ lại phía trước ở lâu ký túc trường học khi một ít ý tưởng, nàng khi đó nghĩ nhiều tiếp xúc đến càng nhiều người nha, nghĩ nhiều nhìn đến càng thêm viên bác thế giới nha, cho nên, nàng mới dứt khoát rời đi dừng lại 8 năm lâu quen thuộc nơi, đi tới xa lạ sổn phiểu. Ta nên đến xa hơn địa phương đi xem. Ta nên tiếp xúc đến càng nhiều người. Ta không nên đem chính mình vây ở một đoạn vô vọng cảm tình. Dễ nấy giờ tâm sinh cảm khái. Trong một góc đùi tương lại cảm thấy, Loại này ra ngoài làm khách còn muốn khảo sát hài tử học tập trạng vũng gia trưởng thật sự là có chút quá mức, William cùng nọt tẩn đều phi thường đáng giá đồng tình. Nàng trong lòng mới vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, liền thấy tóc vàng nọt tẩn trộn quay đầu lại, hướng tới nàng vặn vẹo lông mày, chớp chớp mắt. Bên kia William tắc có chút tò mò buổi tương cùng thi ổ đỏ trò chơi ghép hình tiến độ. Hắn nghiêng người nhìn một lát, hơi có chút tự mình động thủ hỗ trợ ý đồ, nhưng lại ở bố lệ ản phu nhân nhìn lại đây thời điểm. Lập tức thu liễm nổi lên nóng lòng muốn thử biểu tình, một lần nữa biến thành một người ổn trọng tiểu thiếu niên. Thi ổ đỏ tắc một bên giúp đùi tương trò chơi ghép hình, quay rối, một bên lầm nhầm lầm nhầm mà bắt trước bùa lệ ản phu nhân nói ngoại ngữ. Sau đó, hắn giống tiểu đại nhân dường như thở dài một hơi, rồi dám cầm lấy một khối sai lầm trò chơi ghép hình, ngạnh nhét vào nào đó chỗ chống chỗ. Hai vị phu nhân không có ở tiểu phòng khách dừng lại quá dài thời gian, các nàng lại công đạo một chút sự tình sau, liền vội vàng rời đi. Ở phía trước lâu Kim Bích Huy Hoàng Phòng khách lớn nội, còn có càng nhiều càng phức tạp nhân tình giao tế đang chờ đợi các nàng. Đêm nay, bốn cái hài tử ở bên nhau ăn bữa tối, lúc sau lại cùng nhau đọc trong chốc lát thư, bán trong chốc lát cầm, chơi trong chốc lát đoán đố chữ trò chơi, cuối cùng cho nhau nói ngủ ngon, các hồi các phòng ngủ nghỉ ngơi. Mà ở trước lâu, các đại nhân tụ hội mới vừa bắt đầu. chương 211. Ngày hôm sau buổi chiều trà thời gian, bùi tương rốt cuộc gặp được sở hữu khách nhân. Chứ bỏ gờ rằng cùng bố lệ ạ này hai nhà người bên ngoài, nàng còn nhận thức ỉn rẻm hơn tức một nhà, giót giờ lì ẻn tức sĩ một nhà, địa phương chấp pháp quan á sở tông tiên sinh một nhà cùng đạn tở thiếu tá vợ chồng. Mau tới đây, ạ kéo lệ, đến ta nơi này tới ngồi. Gờ rằng phu nhân hướng tới bụi tường vầy vây tay, lại ý bảo người hầu ở thị ổ đỏ bên cạnh hơn nữa một phen nhi đồng ghế. Ta quá thích ngươi những cái đó đáng yêu tiểu vẽ, sáng nay lên thời điểm, ta nhìn đến ánh mặt trời sái lạc ở cửa sổ thượng. Lập tức liền nghĩ tới tập tranh thượng hoa tinh linh kim sắc cánh, thật là quá mỹ. Bùi tương cười ngâm ngâm mà đi qua, ở gờ giảng phu nhân cùng thì ô đỏ trung gian ngồi song, cùng nàng nói lên chính mình cảnh trong mơ cùng đối nào đó truyền thuyết tưởng tượng. Ngồi ở phụ cận ạ mì á sờ tông cùng lùi ị xã á sờ tông đều là tuổi trẻ hoạt bát cô nương, thực mau đã bị bùi tương cùng gờ giảng phu nhân chi gian thú vị để tài hấp dẫn tâm thần. Một lát sau, hai người cũng gia nhập thảo luận hứng thú bừng bừng mà miêu tả khởi chính mình trong ảo tưởng thần thoại thế giới nên là cái dạng gì? có chưa lập gia đình cô nương gia nhập tự nhiên liền sẽ hấp dẫn tới phong lưu phong khoáng anh tuấn thân sĩ. thực mau henry lìa ẻn cùng thở ở đờ dịp ẻn hai huynh đệ cũng thấu lại đây mỉm cười lắng nghe các vị nữ sĩ rượu ngữ liên châu. bỡ lăn tìng dẻm cũng chú ý tới này nhóm người náo nhiệt nàng nhìn thoáng qua bị vây quanh ở đám người trung gian bồi tường khinh thường mà bĩu môi. y dẻm tiểu thư muội muội mạ gì y dẻm chú ý tới cái này chi tiết. Nàng một bên nhấm nháp điểm tâm, một bên thấp giọng nói, bỡ lắn, cái kia tiểu cô nương chính là rổ xẹt tiên sinh người được giám hộ. Phía trước có lời đồn nói, nàng là rổ xẹt tiên sinh cùng một cái nước Pháp vũ nữ tư sinh nữ, bất quá, rổ xẹt tở tiên sinh đã chính thức làm sáng tỏ lời đồn, công chứng thân phận của nàng. Nàng chỉ là rổ xẹt tở tiên sinh bằng hữu cô nhi, một cái ăn nhờ ở đầu hải tử. Ta đương nhiên biết cái này hình rẻm tiểu thư liếc liếc mắt một cái cách đó không xa rổ xẹt tở Mặt mày gian hiện lên nào đó nhất định phải được, chính là, mặc kệ là tư sinh nữ vẫn là bằng hữu cô nhi với ta mà nói đều rất trướng mắt. Chỉ là nhận nuôi hải tử mà thôi, không thể xưng là trướng mắt đi. Mà gì, ngươi phải biết, dưỡng dục một cái hải tử phải tốn phí không ít tiền, mà các nam nhân ở nào đó phương diện luôn luôn đều là mềm lòng hồ đồ. Ngươi xem cái kia con khỉ nhỏ. Sách, tương lai nói không chừng còn phải cho nàng chuẩn bị một phần thấy qua đi của hồi môn, kia đã có thể có chút quá mức khẳng khái. Mạ gì túi đầu uống một ngụm trà, không có nói tiếp. Nàng biết tỷ tỷ bỡn lăn là cái khôn khéo mà bá đạo nữ nhân, nếu nàng thật sự có thể trở thành sủng phỉu nữ chủ nhân, tất nhiên là dung không giới cái kia tươi cười điểm mỹ tiểu cô nương. Yến Dẻm tiểu thư cũng không để bụng muội muội hay không đáp lại, nàng tiếp tục oán giận nói: Ta nghe mụ mụ nói, cái này tiểu cô nương thế nhưng còn có gia sư, kia có thể so đưa đi ký túc trường học muốn dùng nhiều không ít tiền. Ngươi nhìn nhìn lại trên người nàng quần áo, đều là tốt nhất tơ lụa nguyên liệu còn đeo nguyên bộ trần trâu trang sức, à, một cái cha mẹ song vong nghèo nha đầu, dựa vào cái gì cùng quý tộc ra hải tử được đến giống nhau đãi ngộ. Sắc thật có chút quá mức cưng chiều mà gì nhận đồng mà thở dài một hơi, nhưng kia lại có thể như thế nào đâu. Bớt lắn, tuy rằng mọi người đều ở truyền chúng ta hai nhà hôn sự gần, nhưng là người ta trong lòng biết rõ ràng, dù sệt tở tiên sinh chưa từng có minh xác tỏ vẻ quá cái gì, cho nên, người vô pháp can thiệp hắn bất luận cái gì quyết định. Bớt lắn tính dẹm lộ ra không phục biểu tình. Nàng buông chén trà, hạ giọng chắc chắn mà nói. Lần này, mạ gì, lần này ra tới làm khách, ta nhất định sẽ đem nắm lấy cơ hội. Ta sẽ làm mẹ đổ rổ sệt tờ đối ta thần hồn điên đảo. Ngươi biết đến, mạ gì, ta tổng có thể được đến ta muốn. Mạ gì hơi hơi mỉm cười, sắc thật, ta tỉ tỷ, ngươi luôn là rất có hành động lực. Bất quá, ngươi xác định muốn lựa chọn rổ sệt tờ tiên sinh sao. Tuy rằng, hắn phi thường giàu có, chính là hắn bề ngoài. Tuyệt đối không phải ngươi thưởng thức cái loại này tuấn tú ưu nhã, hắn có chút. Quá mức tục tằng lạnh lùng. Yến rẻm tiểu thư không để bụng mà hất hất tóc, không có trả lời loại này ngu xuẩn vấn đề. Chọn nam nhân thời điểm, tài phú cùng bên ngoài, ta đương nhiên biết nào một loại càng quan trọng. Một lát sau, dô xe tở cùng á sở tông tiên sinh nói xong lời nói, đứng dậy chiều bản trà sân phơi bên này đã đi tới. Yến rẻm tiểu thư hai mắt sáng ngời, nàng lập tức không giấu vết mà điều chỉnh một chút dáng ngồi. Làm chính mình cao ngất bộ ngực cùng đường cong duyên dáng vai cổ càng thêm thấy được, cần phải bảo đảm rộ xẹt tở ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới nàng. Nhưng là, lệnh hình rẻm tiểu thư thất vọng tức giận là, rộ xẹt tở cũng không có như nàng thiết tưởng như vậy đi đến nàng trước mặt xung xoe, mà là lập tức đi hướng gỡ giảng phu nhân đám kia người. Gỡ giảng phu nhân thân phận tối cao, rộ xẹt tở tiên sinh qua đi nói chuyện cũng là hẳn là. Mạ gì hình rẻm khuyên một câu? Ta không cần ngươi an ủi mà gì? Ính rẻm tiểu thư không kiên nhẫn mà nhịu như mày, ánh mắt vẫn luôn truy đổi rổ xẹt tơ nhất cử nhất động. Ở ính Rèm tiểu thư trong tầm mắt, rổ xẹt tơ đầu tiên là cùng gờ giảng phu nhân Hàn Huyên nói mấy câu, lúc sau lại nhẹ nhàng vô vô cái kia tiểu nữ Hải nhi đỉnh đầu. Tiểu nữ Hải nhi cùng hắn nói chút cái gì, hắn cả người đều nhu hòa xuống dưới, tuy rằng như cũ thực nghiêm túc, nhưng khỏe môi lại là dơ lên. Kia thật sự không phải hắn tư sinh nữ sao. Ính Rèm tiểu thư lẩm bẩm tự nói. lúc sau. Rosetta ở Á Mì Á Sở Tông Tiểu Thư bên cạnh ngồi xuống, biểu tình chuyên chú mà nghe mấy người nói dỡn thảo luận, nhìn dáng vẻ rất có vẫn luôn đãi đi xuống thế. Thấy vậy, Bơ lăn tỉnh dẹm liền có chút ngồi không yên. Mà gì, chúng ta cũng qua đi nghe một chút bọn họ tại đàm luận chút cái gì đi, nếu là đề tài nhảm chán mà tục tàng, ta liền có trách nhiệm đánh gây bọn họ, đem bọn họ kéo về đến cao nhã thú vị trong vương quốc tới. Mà gì huyền cự nói, Bơ lăn, ta thích ngồi ở chỗ này thưởng thức sân phơi thượng cảnh sát cũng không tưởng rời đi. Ngươi nếu là tò mò bọn họ nói chuyện nội dung nói, liền chính mình qua đi đi, không cần vì làm bạn ta mà từ bỏ cùng các bằng hưu ở chung là thú. Ai, mà gì, ngươi luôn là như vậy không thú vị. Yến dẻm tiểu thư nói xong lời này, liền vội vàng đứng dậy hướng tới rổ xẹt tở phương hướng đi đến. Luì xa á sở tông chú ý tới Yến dẻm tiểu thư đến gần, khách khí hỏi. Yến dẻm tiểu thư, ngươi cũng đối chúng ta để tài cảm thấy hứng thú sao? Ta có chút nhằm chán. Liên tưởng tại đây trong phòng qua lại đi lại đi lại, các người đang nói chuyện cái gì, ta có thể nghe một chút sao? Nga, đương nhiên, ai bỏ được cự tuyệt Mỹ lệ thông minh ỉnh rẻm tiểu thư đâu? Đứng ở sofa mặt sau giót giờ lì ẹn nhướng mày cười nhạt, một đôi thâm thúy mắt làm ôn nhu đa tình. Người này là chính cống Mỹ nam tử, hắn như vậy cười, làm á sở tông tỷ muội đều đỏ mặt, ngay cả gở giảng phu nhân cũng lộ ra thưởng thức ánh mắt. Nhưng ỉnh rẻm tiểu thư phản phất chú ý không đến vị này tuổi trẻ thân sĩ lôi lạc phong thái. Nàng đầu tiên là chuyên chú mà nóng bỏng mà nhìn liếc mắt một cái rổ xe tờ, ngay sau đó, nàng chọn cái không xa không gần vị trí ngồi xuống. Rổ tờ đang ở cùng ami á sờ tông nói chuyện, hai người giảng tới rồi thú vị địa phương, đồng thời nở nụ cười. Ính dẻm tiểu thư đợi trong chốc lát, phát hiện rổ tờ lực chú ý vẫn luôn không có chuyển rời đến nàng trên người, tức khác tâm sinh không vui. Nàng ánh mắt hơi đổi, lập tức liền dừng ở bùi tương trên người. Bùi tương lúc này đang ở cùng thì ô đỏ chia sẻ tiểu bánh kem. Thì ồ đỏ đem bánh kem thượng giữa khối nhường cho nàng, cái này làm cho bùi tường cười đến cảm thấy mỹ mãn, lại không biết cái này biểu tình lại kích thích tới rồi nào đó thất ý người. Nhìn một cái, đây là nơi nào tới tinh xảo tiểu nhân ngẫu nhiên, cũng thật thú vị nhi, là các ngươi ai nhặt được. Này một câu kinh ngạc nghi vấn, làm ình dẻm tiểu thư như nguyện sở thường, nàng rốt cuộc thành công đưa tới rổ xẹt tờ nhìn chăm chú. Rổ xẹt tờ theo ình dẻm ánh mắt nhìn lại, ý thức được tinh xảo tiểu nhân ngẫu nhiên chỉ chính là bùi tường sau nhìn không được nhíu nhíu mày. Hắn đối bỡ làng tĩnh rèm trong giọng nói tùy ý cùng khinh mạn cảm thấy bất mãn, liền nhàn nhạt mà đáp: "Nơi này nhưng thật ra không có gì tiểu nhân ngẫu nhiên, chỉ có một ta giám hộ hài tử, nàng kêu ạ Kéo Lệ và rèn, từ nước Pháp tới." "A Kéo Lệ, hướng hướng rèm tiểu thư Vân An, ngươi hôm nay trang điểm thực tinh xảo, thế cho nên làm nàng sinh ra hiểu lầm." "Mau, hảo hài tử, cho chuyện, động nhất động cánh tay cùng chân, ngàn vạn đừng làm cho khách nhân sinh ra không thể hiểu được ý tưởng." Bùi Tương đứng dậy, ý đi theo rổ Sẹt Tở phân phó hướng Ính rẻm Tiểu thư đánh một tiếng tiếp đón. Sau đó sờ sờ chính mình trên váy hoa hồng lôi cùng Tiểu Cúc Non, mi mắt con con mà nói: Rô Sẹt Tở tiên sinh, ta từ nhỏ liền lớn lên hảo. Ính Rèm Tiểu thư khả năng chưa thấy qua giống ta như vậy tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương, cho nên có chút ít thấy việc lạ, ngươi đừng nóng giận, ta đã tha thứ nàng vô lễ. Vô lễ? Ính Rèm Tiểu thư sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Bùi Tương gật gật đầu, nữ khí vô tội. Cái này từ không thỏa đáng sao Vô lễ, chính là không tôn trọng người khác ý tứ Đúng không? Ta tiếng Anh không tốt lắm Ính rẻm tiểu thư Ngươi bởi vì cái này từ sinh khí sao Thì ồ đỏ chen vào nói nói À kéo lệ tỉ tỉ Ngươi tiếng Anh rất tuyệt Ngươi không có sai Vô lễ chính là không lệ phép ý tứ Ta cũng học quá cái này từ Ính rẻm tiểu thư đương nhiên sẽ không đi trách cứ ước tử tức ra hài tử Cho nên, nàng lạnh lùng mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bụi tương Phẫn nộ nói nói ngươi là tiểu nhân ngẫu nhiên, không tính là vô lễ. tiểu cô nương, ngươi nên nhận rõ chính mình thân phận, không thể bởi vì tiếp nhận rồi thượng đẳng người bố thí thương hại liền cho rằng chính mình là thượng đẳng người, thậm chí đương nhiên mà cho rằng chính mình hẳn là được đến thượng đẳng người tôn trọng. do sẽ Tờ lập tức chính xác phản bác nói, a kéo lệ xuất thân không thể chỉ trích, nàng sẽ ở ta giám hộ hạ tiếp thu tốt đẹp thuộc nữ giáo dục, tương lai cũng sẽ có một phần thích hợp của hồi môn, nàng lý nên được đến bất luận cái gì thượng đế con dân tôn trọng. Yến Rèm Tiểu Thư, ngươi có phải hay không đối ạ kéo lệ thân phận tồn tại hiểu lầm? Yến Rèm Tiểu Thư nghe được Rổ Sẹt giải thích, biết được hắn tương lai sẽ cho buổi tương chuẩn bị của hồi môn, tuân Tiếu khuôn mặt thượng hiện lên một tia khói mù. Nàng trong lòng đã đem chính mình trở thành Rổ Sẹt tờ gia nữ chủ nhân, đồng thời, nàng cũng đem Rổ Sẹt tờ tài sản coi như chính mình vật trong bàn tay, cho nên, nàng thập phần bài xích buổi tương cái này sẽ xâm chiếm nàng tương lai ích lợi dư thừa hải tử. Chính là, Lý trí đồng dạng ở nhắc nhở Yến Rèm Tiểu Thư cứ việc đã có kết thân manh mối, nhưng chỉ cần rổ sẹt tờ một ngày không cầu hôn không cho thấy tâm ý, nàng liền gần lạt sủng phiu khách nhân, không có quyền xen vào chủ nhân ra việc tư. thử ra rổ sẹt tờ đối với bùi tương coi trọng trình độ, yến rẻm tiểu thư lập tức thu liễm tính tình, cũng cho chính mình tìm cái dưới bậc thang. ta xác thật nghe được một ít đồn đại vớ vẩn, yến rẻm tiểu thư lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, dường như ở bởi vì chính mình dễ tin cùng võ đoán mà hổ thẹn. nàng dừng một chút một bên cẩn thận quan sát đến rổ sẹt tờ biểu tình, một bên biện giải nói. cho nên, ta cho rằng, ha, các bằng hữu đều biết ta luôn luôn chán ghét những cái đó bát nháo sự tình. đối với bất luận cái gì chưa kinh thượng đế chúc phúc liền sinh ra người, bất luận bần phú, ta đều phải xem thường. về điểm này, ta chưa bao giờ che giấu, bởi vì ta bản tính ngay thẳng, ghét gai ác như kẻ thù, còn học không được hư tình giả ý bất quá. ta hiện tại đã biết, là ta hiểu lầm và dèn tiểu thư xuất thân, rổ sẹt tờ tiên sinh ta thực xin lỗi. nếu tuổi trẻ thuộc nữ đầu tiên túi đầu chịu thua, Rousseau cũng không thể tính toán chi ly. hắn hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận rồi yình rẻm tiểu thư giải thích. yình rẻm tiểu thư thấy không khí hồi hoãn, lập tức một lần nữa thu hồi ngạo khí cùng rụt rẻ, nàng nửa là hoán giận nửa là hờn dỗi mà nói. Rousseau tiên sinh, ta còn muốn lên án công khai ngươi đâu? đã có như vậy đáng yêu dưỡng nữ, như thế nào không có sớm một chút giới thiệu cho chúng ta nhận thức đâu? nếu là như vậy. Ta khẳng định so hiện tại càng thêm yêu thích nàng đâu, cũng sẽ không tin vào những cái đó vô căn cứ chi ngôn. Ta vẫn luôn rất tin ỉn rẻm tiểu thư thông minh tài trí, không nghĩ tới ngươi cũng có dễ tin lời đồn thời điểm. Nay đại khái là quan tâm sẽ bị loạn đi ỉn rẻm tiểu thư ý vị thâm trường mà nhìn liếc mắt một cái sủng phiêu nam chủ nhân, ta cũng rất kỳ quái, như thế nào liền dễ dàng như vậy sinh khí đâu? Nay đều không giống ta, ta trước kiết nhưng không để bụng những cái đó nhảm chán bất quái. Do sẽ tờ tiên sinh, ngươi nói có phải hay không? Yến Giễm Tiểu Thương ngậm cười chờ đợi rổ Xẹt tờ trả lời, Bùi Tương lại rất không ánh mắt mà đánh gãy nàng xây dựng ái muội bầu không khí. Yến Giễm Tiểu Thương, ta muốn hỏi một chút, ngươi rốt cuộc nghe ai nói ta nói bậy? Còn có, vì cái gì sẽ có người nói ta nói bậy nha? Ta làm sai cái gì sao? Ngươi vừa mới hướng Dỗ Xẹt tờ tiên sinh xin lỗi, là bởi vì ngươi làm sai sự sao? Thi ố đỏ reo lên, ạ tiểu lệ tỷ tỷ mới sẽ không làm sai sự. Bùi Tương khẳng định gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Tính, ta không hỏi. Các đại nhân luôn là rất kỳ quái, cho rằng khi dễ tiểu hài tử liền không cần xin lỗi, đã làm sai chuyện về sau, cũng luôn có thật nhiều lấy cớ. Ai, chẳng lẽ khi còn nhỏ không ai dạy dấu quá bọn họ làm người đạo lý sao? Ta mới 7 tuổi, liền biết muốn trở thành một cái có giáo dưỡng thiện lương cô nương. Thi ố đỏ nghiêm túc tự hỏi vài giây, đến ra kết luận. Mụ mụ nói, không có giáo dưỡng người, mặc vào hảo quần áo cũng là nhất thô lô gia hỏa, ngươi không cần cùng thô lô người so đo nha. À kèo lệ tỷ tỷ Như vậy nha. Đúng vậy, chính là như vậy. thì ồ đỏ khẳng định gật đầu, bổ sung nói, ta ba ba nói, cái gì gì đó không đáng lãng phí thời gian, thời gian thực quý giá. Cái gì gì đó là cái gì nha. Ta nhớ không rõ, dù sao, có thể là không thể ngủ nướng, không thể lung tung phát giận đi. Hai người nói xong lời nói, cũng không chú ý bên người người phản ứng, lại tiếp tục ăn khởi tiểu bánh kem tới, ngươi một ngụm ta một ngụm thực dễ dàng liền tìm trở về tiểu hài tử đơn thuần vui sướng. thật tiểu hài tử cảm thấy chính mình hỗ trợ, thực vui vẻ. giả tiểu hài tử bởi vì được đến bánh kem thượng sở hữu trái cây, thực vui vẻ. cách đó không xa nọt tờn nhỏ giọng do hỏi William, ngươi nói hai người bọn họ là cố ý vẫn là vô tình. hỏi xong lúc sau, hắn cũng cười trộn vài hạ. đến nỗi nào đó người trưởng thành sắc mặt cùng tâm tình, kia không phải tiểu hài tử hẳn là nhọc lòng vấn đề. hôm nay buổi chiều trà kết thúc đến có chút vội vàng. Nghe nói tiệc tối thời điểm, yình rẻm tiểu thư cũng vẫn luôn lạnh mặt. Mãi cho đến ngày hôm sau vũ hội trước, tâm tình của nàng mới từ âm chuyển tỉnh, lại lần nữa bắt đầu mọi chuyện tranh tiên, cũng nỗ lực trương hiển chính mình tài hoa cùng mỹ mạo. Ở lúc sau mấy ngày, nàng không có lại khó xử quá bùi tương, tuy rằng vài lần toát ra bất thiện biểu tình, nhưng lại đều bay nhanh mà che lấp qua đi, rất có một loại trở coi ý vị. Bùi tương không có nhàn dối để ý tới yình rẻm tiểu thư, bởi vì nàng gần nhất lại gia tăng rồi hai môn lâm thời trương trình học. Một môn là từ Gở giảng phu nhân tự mình dạy dỗ ca sướng đàn đấu, một môn là đi theo William cùng nọt tỏn tiếng Đức lão sư học tập tiếng Đức nhập môn chương trình học. Bởi vì biết các khách nhân dừng lại thời gian không dài, cho nên dễ đậy giờ tạm dừng buổi tương hàng ngày việc học, làm nàng nắm chặt thời gian hướng Gở giảng phu nhân cùng tiếng Đức lão sư học tập. Theo ở trung thời gian gia tăng, Gở giảng phu nhân dần dần hiểu biết tới rồi buổi tương học tập tốc độ, cũng đối gia đình giáo viên dễ đậy giờ học thức cùng dạy học năng lực có một cái tương đối khách quan nhận chi. Ngay nọ trạng vạng tản bộ thời điểm, nàng cùng bùi tương liêu nổi lên chuyện này. À kéo lệ, thái tiểu thư là thực phụ trách nhiệm gia sư, nàng học thức không tồi, cùng những cái đó mới từ từ thiện ký túc trường học tốt nghiệp cùng tuổi nữ hài nhi so sánh với, nàng đã phi thường lưu tú. Nhưng ta không thể không tiếp nối mà nói, nàng cũng không thích hợp lại tiếp tục đường người lao sư, người yêu cầu càng thêm chuyên nghiệp chỉ đạo, mà nàng cũng nên đi giáo một ít bình thường 10 tuổi dưới hài tử. Bùi tương một bên dùng hoa dại biên vòng hoa, Một bên cấp gỡ giảng phu nhân giảng thuật dễ nấy giờ phía trước xin tử trước sự. Gỡ giảng phu nhân sau khi nghe xong, trong mắt toát ra một mặt chân thành tán thưởng. Cô nương này có thành thật khiêm tốn phẩm cách, tự tôn tự ái, nào đó trình độ đi lên nói, này so năng lực càng thêm quan trọng. Bùi tương nghĩ đến dễ nấy giờ gần nhất cảm xúc biến hóa cùng ngẫu nhiên toát ra nào đó khát vọng, vội vàng hỏi. Gỡ giảng phu nhân, ngươi có thể giúp giản tìm được thích hợp cố chủ sao? Nàng thật sự thực hảo, tiếng Pháp phi thường không tồi. Mặc kệ ta cùng Sổ Phi nói được nhiều mau, nàng đều có thể nghe hiểu. Gơ rằng phu nhân đã tán thành dễ nấy giờ năng lực cùng phẩm hạnh, cho nên thực nguyện ý đương một lần để cử người, nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, không quá xác định mà nói. Ta nhưng thật ra có một vị họ hàng xa, hán tử cấp hai cái nữ nhi tìm kiếm gia sư, phía trước cho ta viết quá tin, hy vọng ta có thể hỗ trợ lưu ý một chút. Nhà bọn họ hài tử đều bao lớn rồi. Đang ở nơi nào nha? Bọn họ ở tại hịt gì hạt phiệu trạch, họ hư hạc Tiểu nữ Nhi em mà năm nay mới 5 tuổi. nô, tuy rằng trưởng nữ tuổi tác có chút lớn, nhưng lấy ta hiểu biết đến tình huống tới xem, dễ nấy giờ tiểu thư hẳn là có thể đảm nhiệm ủ học gia gia sư chức vị. Em mà ủ học ở tại Hịt hạt phiểu trạch. Bùi Tương lặp lại một lần, trong lòng nổi lên một chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là dễ nột kẹn em mà? Gỡ giảng phu nhân mỉm cười nói, ta thực nguyện ý làm dễ nấy giờ tiểu thư người giới thiệu, cũng nguyện ý nhìn đến ta họ hàng xa ra hai đứa nhỏ có được một vị phụ trách nhiệm gia sư. À kéo lệ, ngươi có thể đem tin tức này nói cho giản tiểu thư, nếu nàng cố ý tiếp thu cái này trước vị nói, ta liền cấp hịt gì viết thư. Chương 212 Bùi tương hướng rể lấy giờ chuyển cáo gở giảng phu nhân đề nghị. Rể lấy giờ nghe nói sau, thoáng do dự một lát, liền tự mình đi tìm gở giảng phu nhân dò hỏi có quan hệ hịt gì sự tình. Bùi tương không có theo sau tìm hiểu kế tiếp phát triển, nàng thừa dịp mọi người đều có việc bận rộn thời điểm, lặng lẽ bỏ lên trên lầu ba. Nàng tính toán hôm nay liền đem một tia kiếm ý tổn nhập bật thả mạ sẩn kinh mạch Việt đạo giữa cũng hoàn thành này giai đoạn trị liệu cuối cùng một cái bước đi bật hạ hôm nay lúc sau một khi ngươi lại tưởng nổi điên đánh người hoặc là cắn người liền sẽ cả người suy yếu xử không thượng sức lực nhìn qua ân, giống như là bị tức giận đến choáng váng dường như nói như vậy bất luận đối với ngươi vẫn là đối những người khác tới nói đều xem như một chuyện tốt đi bất thả trậ gì gì hỏi ta không phải kẻ điên bùi tương ở trong lòng lắc đầu bởi vì nàng cũng không thể hoàn toàn chưa khỏi bật thà mạ sẩn nhưng trên mặt lại thập phần chắc chắn gật gật đầu bảo đảm nói đúng vậy bật thạ ngươi đã hảo ngươi không phải kẻ điên đừng quên ta chính là ghê gớm nữ vu nhân loại bình thường bác sĩ làm không được sự tình ta đều có thể giải quyết ta không phải kẻ điên bật thạ lẩm bẩm mà lặp lại một lần ngay sau đó mừng như điên cùng thấp thỏm ở nàng khuôn mặt nộp lên thế hiện lên nàng gắt gao nhìn trầm trầm cho nàng bảo đảm buổi tương nhìn không được liếm liếm có chút khô giá môi Ta là người bình thường. Đúng vậy, ngươi lúc sau sẽ biểu hiện đến so những người khác vụng về một chút, như cũng làm không rõ rất nhiều chuyện phức tạp, nhưng là, ngươi khẳng định sẽ không nổi điên đả thương người, Bất hạ. Thật tốt. Bất hạ nhếch miệng cười, hốc mắt lại có chút chua xót. Bùi Tương lại cho nàng làm một lần thân thể kiểm tra, xác nhận hết thể đều như mong muốn như vậy phát triển, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất hạ thấy Bùi Tương phải đi, trên mặt ý cười liền phai nhạt xuống, dưới, nàng một phen méo Bùi Tương đai lưng. Nôn nóng hỏi, nữ vu tiểu thư, của ta, của ta hết bệnh rồi, kia vậy ngươi về sau đều không tới thấy ta sao? Sẽ không giống phía trước như vậy thường xuyên mà xuất hiện, bật hạ. Nhưng là, mỗi cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ lại cho ngươi gây một lần ma pháp, nói như vậy, ngươi liền có thể vẫn luôn bình thường đi xuống. Bật hạ mê mang một lát, bắt được một cái trọng điểm. Chính là nói, ngươi đêm mai không tới, hậu thiên buổi tối cũng không tới. Muốn... Muốn thật lâu mới xuất hiện một lần. Bùi tương nhẹ nhàng vỗ vô, vô bật thạ cánh tay, trấn ăn nói. Bật hạ ta sẽ không rời đi ngươi, ta và ngươi nói qua, dù sẽ tở tiên sinh là ta người giám hộ, ta sinh hoạt ở sổn phiểu, liền tại đây chẳng trong phòng. Cho nên, ta vẫn luôn không có rời xa ngươi, ta sẽ thời khắc chú ý ngươi khỏe mạnh, tiên tâm đi. Dù sẽ tở. Bật thạ mạ sẩn cắn răng miệng một lần dòng họ này, trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét, hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, đúng hay không? Nhưng ta lại bị hắn nuốt ở nơi này, không thể đi ra ngoài, không thể đi tìm ngươi, hắn quá chán ghét. Bùi tương cũng sẽ không vẫn luôn hống bật thả mạ sẩn, nàng nói thẳng nói. Bật hạ dù sẽ tở tiên sinh đối ta có ơn, ta tới cấp ngươi xem bệnh, đều là vì giúp hắn. Ngươi có thể chán ghét hắn, mang hắn, nhưng là tuyệt đối không thể thương tổn hắn, biết không. Nếu không nói, ta liền phải sinh khí. Bật thả yên lặng quay đầu, làm bộ không có nghe thấy bùi tương cảnh cáo. Bùi tương thấy vậy cũng không ép bách nàng làm ra hứa hẹn, mà là ngự khí tự nhiên mà thay đổi một cái đề tài. Bật hạ, bệnh tình của ngươi đã chuyển biến tốt đẹp, ngươi có thể cùng bên ngoài vị kia chồng coi gở giả sở phụ lệ thái thái nhiều tiếp xúc, chứng minh ngươi vẫn luôn là thanh tỉnh. sau đó, ngươi lại cùng rồ sẹt tiên sinh hảo hảo trao đổi một chút, tận lực thay đổi ngươi hiện giờ tình cảnh. ta tưởng, nếu ngươi không hề nổi điên đả thương người, rồ sẹt tỳ tiên sinh liền sẽ không kiên trì đem ngươi nhốt lại. hắn sẽ làm ta đi ra ngoài. sẽ. Chính là, ba ba đem ta giao cho hắn, bọn họ, tất cả mọi người nói, ta muốn nghe Rosetta nói. Ba ba cùng di chắc nói, Rosetta thực hảo, nhưng, chính là đó là sai. Nữ vu tiểu thư, hắn rất xấu, hắn đem ta giam lại, mắng ta là kẻ điên, nữ vu tiểu thư, hắn thật sự sẽ đem ta thả ra đi sao? Chỉ cần xác nhận ngươi không hề tùy ý đã thương người, Rosetta tiên sinh sẽ cho ngươi đổi cái tân chỗ ở, cũng sẽ đổi một loại càng tốt phương thức chiếu cố ngươi nhưng ta không nghĩ làm hắn chiếu cô ta, ta hận hắn, ta phải rời khỏi hắn, hắn là cái kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo, ta ghét nhất hắn. Bùi tương nghiêm túc quan sát đến bậc Thả Mạ sẩn mỗi một cái biểu tình, ngươi không nghĩ tiếp tục đương rổ xẹt tở phu nhân sao? Ta nhớ rõ ngươi đã nói, đưa ngươi mang lên đầu xa kia một khắc, ngươi đặc biệt cao hứng. Bậc Thả Mạ Thần lập tức phi một tiếng, có chút bị thương mà nhìn Bùi tương, ta không có nói qua ta thật cao hứng, nữ Vu tiểu thư, ta đã không nốc, ngươi đừng gạt ta. Bùi Tương: "Hảo đi, xem ra bệnh tình của ngươi xác thật có điều chuyển biến tốt đẹp." Lời này lấy lòng B Tha Mạ Sẩn, nàng hi hì, hì mà cười vài tiếng, trong mắt xẹt qua vài tia đắc ý nhảy nhót. Bùi Tương trầm mặc một chút, tiếp tục hỏi: "B Phật Tha, nếu ngươi không thích làm rổ xẹt tở tiên sinh chiếu cấu ngươi, vậy ngươi còn có cái gì người nhà sao? Ngươi hy vọng cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau sao?" Nhắc tới người nhà, B Tha Mạ Sẩn sắc mặt nhanh chóng ú ám xuống, dưới, nàng dùng sức mà nắm sáng đan. Trong mắt dần dần hiện lên nôn nóng cảm xúc. Bật hạ, bật hạ, không cần lại nghĩ nhiều. Nữ vu tiểu thư, ba ba cùng Di Chất đều không cần ta, ta nhớ rõ, ta vẫn luôn nhớ rõ, ta không nghĩ rời đi ra, không nghĩ ngồi thuyền, không nghĩ tới nơi này. Ta vẫn luôn ở khắp đều, ở hô to, chính là bọn họ đều đứng ở rổ xệt tở kia một bên, bọn họ nhìn ta bị mang đi. Sau đó, sau đó Di Chất nói, hắn sẽ đến xem ta, sẽ chiếu cô ta, nhưng ta, nhưng ta đợi thật nhiều năm ai cũng không có chờ đến Bùi tương từ bật thả ngữ khí cùng biểu tình đã nhận ra thực dậy đặc mặt trái cảm xúc cùng đối mặt rồ xệt tở khi cái loại này thuần túy hận ý không giống nhau bật thả mạ sẩn đối thân nhân cảm giác càng phức tạp lúc này nhắc tới bọn họ nàng toàn thân đều tràn ngập mâu thuẫn thương tâm cùng chán ghét thở dài một hơi bùi tương ý thức được hôm nay không nên tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống bật thả cảm xúc đã tới rồi nào đó điểm tới hạ nếu tiếp tục kích thích nàng nàng khẳng định đến lại lần nữa phát bệnh. tính Tương lai còn dài, có một số việc sát thật cấp không được. Nhưng là cần thiết đến có người chiếu cố nàng, nàng còn không có độc lập sinh hoạt năng lực. Cái kia Di chát Mạn sần gần nhất sẽ đến sổn phiệu đi. Kiên nhẫn chấn an hảo người bệnh, bùi tương lặng lẽ rời đi lầu ba khu vực, quay trở về chính mình phòng. Lại qua hai ngày, dù xe tờ ra cửa làm việc, các khách nhân đã không có chủ nhân tương ngồi, đều có chút buồn bã hiểu xỉu. Vài vị tuổi trẻ thân sĩ muốn mời các vị nữ sĩ ra ngoài tham quan du ngoạn, nhưng đều bị huyển chuyển từ chối. Đại gia bỗng nhiên trở nên lười nhắc lên, thật là kỳ quái, chỉ là thiếu một người mà thôi, cảm giác sồn sụn lập tức liền quặn cuể lên. Yến Dẻm tiểu thư nhìn trầm chầm, chầm thư tịch trên tay, thật lâu không ngã trang. Hiền hòa đàn tỳ thái thái cười nói, dù sẽ tở tiên sinh sắc thật có một loại hấp dẫn người, ánh mắt tính chất đặc biệt. Tuy rằng hắn cũng không phải thực anh tuấn, nhưng là hắn có tài hoa, có ý tưởng, có sức sống, chỉ cần hắn xuất hiện, bất luận cái gì tụ hội cùng xã giao trường hợp đều sẽ trở nên thú vị, không chút nào nhạt nhẽo. Ính rẻm phu nhân yêu thương mà nhìn thoáng qua thất thần đại nữ nhi, phụ hòa nói. Sắc thật là như thế này, ta vẫn luôn nhớ rõ lần đầu tiên nghe được rổ sệt tở tiên sinh ca hát khi tâm tình. Nga, kia thật là no đủ hồn hậu nam giọng thấp, rung động lòng người, ở đây người không có không thích, vợ lắng lúc ấy liền. Nga, mụ mụ, cầu xin ngươi không cần nói lung tung, ta nhưng không có gì đặc thủ phản ứng. Đúng vậy, bảo bối nhi, ngươi nói đúng. Tương phản, rổ sệt tở tiên sinh sướng song ca sau còn khen ngợi ngươi đàn tấu phi thường dễ nghe đâu, ai nha? ta hiện tại còn nhớ rõ hai ngươi ăn ý hợp tác bộ dáng. yin rìem tiểu thư tự đắc gửi, bất quá thực mau lại phai nhạt thần sắc. dù sẽ tở tiên sinh đến tuổi cùng có chuyện gì đâu? như vậy tốt thời tiết, hắn thế nhưng không thể bình yên hưởng thụ cùng các bằng hưu ở chung nhẹ nhàng sung sướng, ngược lại muốn đi bên ngoài buôn ba bận rộn, thật đúng là làm người cảm thấy mất hứng. thân sĩ nhóm đều như vậy á sở tông phu nhân cảm thán nói. Ai làm cho bọn họ một đám đều như vậy có trách nhiệm tâm đâu? Từ Á sở Tông tiên sinh lên làm địa phương chấp pháp quan lúc sau trong nhà chuông cửa liền không có an tĩnh quá. Rốt giờ lì ẻn tức sĩ mẫu thân phi thường đồng ý lời này, nàng ngượn cơ hội khoe khoang nổi lên chính mình trưởng tử cùng hắn chính trị tiền đồ. Yến dẻm tiểu thư lặng lẽ biếu môi, nàng hiện tại toàn tâm toàn ý muốn bắt lấy ẻ đổ rổ xế tờ. Đối mặt khác nam sĩ sự tình cũng không quá cảm thấy hưng thú. Một lát sau bố lêãn phu nhân cùng gờ giảng phu nhân cũng gia nhập nói chuyện. Cái này làm cho Ính rẻm Tiểu Thư cảm thấy càng thêm nhằm chán. Nàng cầm kia buồn vẫn luôn đọc không đi xuống thư rời đi trâu ngồi, đi đến bên cửa sổ nhìn ra xa bên ngoài cảnh sắc. Sao thật sự? Liên ở Ính Rèm hướng ra phía ngoài xem thời điểm, một chiếc xe ngựa từ trước Đại môn màu xám trắng rộng mở mặt đường thượng sử lại đây. Có xe ngựa tiến vào sồn phỉu là Rộn Sét đã trở lại sao? Ính Rèm Tiểu Thư ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại nhíu mày, không đúng, hắn rời đi thời điểm là cười hắn kia thất bảo bối hắc mắt đi. Lại còn có mang theo cái kia đại cầu Liên ở ính rẻm tiểu thư âm thầm suy đoán thời điểm Kia chiếc xe ngựa ở cửa chính trước dừng lại Sau đó, từ bên trong đi xuống tới một vị xa lạ nam sĩ Nga, không phải rồ sẹt tờ tiên sinh Ính rẻm tiểu thư có chút thất vọng Nàng xoay người rời đi bên cửa sổ Chọn cái tới gần cửa vị trí ngồi xuống Một lát sau, xa lạ bái phỏng giả đi vào phòng khách Ta là di chát mạ sẩn Từ Tây Ấn Độ quần đảo tới Là rồ sẹt tờ tiên sinh láo bằng Hắn khi nào trở về, ta tưởng mau chóng nhìn thấy hắn. Bị dò hỏi nam phó nghĩ nghĩ, lễ phép mà đáp. Rồ sệt tở tiên sinh đi ra ngoài làm việc, bất quá dựa theo hắn rời đi trước phân phó tới xem, hắn thực mau liền sẽ trở lại. Mạ sần tiên sinh, ngài có thể ở trong phòng khách hơi làm nghỉ ngơi. Hào đi, ta xác thật hẳn là nghỉ ngơi trong chốc lát, không thể không nói, cái này mùa ỉn lần vẫn là quá mức gầm ướt lạnh lẽo. Đường xa mà đến khách nhân nghe nói rồ sệt tở tiên sinh không khéo ra ngoài sau. Liên ở lò sưởi trong tường bên ngồi xuống, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân trở về. yến rẻm tiểu thư nghe được nam phò nói, trong lòng vui vẻ, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ để bàn thượng kim đồng hồ, quyết định vẫn luôn canh giữ ở tới gần cửa vị trí thượng. Nàng làm ra một bộ nghiêm túc đọc sách bộ dáng, kỳ thật vẫn luôn ở lưu ý hành lang cùng môn thính chỗ tiếng bước chân. Thời gian một chút qua đi, chờ đợi người có chút không kiên nhẫn, trong phòng khách người trẻ tuổi tốt 5 tốt 3 mà nói giỡn chơi đùa. Câu nói ngẫu nhiên sẽ chuyển vào yình rẻm tiểu thư trong hai, này càng là làm nàng tâm sinh bực bội. Lúc này, một trận mơ hồ tiếng bước chân từ xa tới gần, hướng tới phòng khách cửa chính chỗ mà đến. Yình rẽ tiểu thư nghĩ đến nam phò nói, tức khắc tinh thần lên. Nàng như cũ nhìn chăm chăm quyển sách trên tay, làm bộ nghiêm túc đọc bộ dáng, nhưng trong lòng lại ở cân nhắc. Trong chốc lát, ta nên như thế nào nhanh chóng khiến cho rổ sẹt tờ chú ý hòa hảo cảm. Muốn bị đẩy ra, yình rẻm tiểu thư hơi hơi điều chỉnh một chút dáng ngồi. Nàng không nhanh không chậm mà ngẩng đầu, triển lãm ra nàng luyện tập quá rất nhiều lần dịu dàng tươi cười, ánh mắt doanh doanh mà nhìn về phía đại môn chỗ. Sau đó, Bùi Tương ôm một sấp tác nghiệp hòa thuận vui vẻ phổ chậm rãi đi đến. Nay trong ngáy mắt, Ĩnh dẻm tiểu thư quả thực thất vọng tột đỉnh, nàng rốt cuộc nhịn không được oán giận một câu. "Nga, ngươi cái này nơi nơi tán loạn chướng mắt con khỉ nhỏ." Nàng lời còn chưa dứt, thì ố đỏ, William cùng nọt tẩn cũng đi theo đi vào phòng khách. Ĩnh Diễm tiểu thư lập tức nhắm chặt miệng biểu tình có chút cứng đờ, thì ố đỏ không cao hứng mà rầu rầu miệng, ngươi như thế nào mắng ạ kẹo lệ tỷ tỷ, thì ố đỏ, William đánh gãy để để kế tiếp chỉ trích, trầm giọng nói, yểm rẽm tiểu thư, còn thỉnh chú ý lời nói, In rẽm tiểu thư kéo kéo khoe miệng, nàng chỉ vào quyển sách trên tay buồn rào biện nói, đây là cái hiểu lầm, ta chỉ là đọc được một ít không quá thích đoạn ngắn, có cảm mà phát, lầm bầm lầu bầu mà thôi, cũng không phải đang mắng người, William gờ rằng biết đây là lời nói dối. Hắn nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái tươi cười xấu hổ nữ sĩ, không có đường trường vạch chân nàng. Hắn tính toán một sự nhịn chín sự lành, Bùi Tương lại đứng ở ỉnh rẻm đối diện, tùy tay mở ra một quyển nhạc phổ, cảm tình dư thừa mà vị ngâm nói: "Nga, ngươi cái này vì tiền tài mà tích cực bán mình mẫu con khỉ, như thế nào như thế thô tục vô lễ." Ỉn rèm tiểu thư tức khắc mở to hai mắt, trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng. Ở sống trong nhung lụa 25 năm nhân sinh, vị này vân tức trưởng nữ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị một cái ăn nhờ ở đậu bình dân nha đầu như thế châm chọc lục mạng. người yến dẻm tiểu thư cảm thấy vớ vẩn, nàng chỉ vào bùi tương, người dám, ạ kẹo lệ. William kịp thời ra tiếng, đánh gãy yến dẻm tiểu thư kế tiếp giận mắng, sao lại có thể mắng chửi người, mau xin lỗi. bùi tương chớp chớp mắt, nữ khí vô tội nói, vì cái gì phải xin lỗi nha, ta chỉ là cảm thấy này. đoạn nhạc phổ giai điệu thập phần buồn cười, đặc biệt thích hợp xứng với vừa mới vịnh ngâm câu nói, có cái gì vấn đề sao? Ta ở lầm bầm lầu bầu đâu, nhưng không có mắng chửi người, liền cung Ính rẻm tiểu thư vừa mới làm sự giống nhau như lúc. Nó tờn bất cười, William cảm thấy có chút đau đầu, Ính rẻm tiểu thư cọ một chút đứng dậy, tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phồng. Bùi tương vô vô chính mình nhạc phổ, cười hì hì dò hỏi. Ta là nghe nước Pháp ca kịch lớn lên, từ nhỏ liền ngâm Nga rất nhiều đối bạch tuyển đoạn, vừa mới câu nói kia chính là ta ngâm Nga quá nội dung trí nhất. Ính rèm tiểu thư, người như vậy kích động. Là bởi vì đặc biệt thích này bộ ca kịch sao Ta có thể nhiều cho ngươi sướng bài câu Không cần khách khí Miệng lưỡi sắc bén Không bằng ta hiện tại liền đi chính giữa đại sảnh đi Cho đại gia biểu diễn một chút đi Liền từ hoa hồng công tức gian rẻ Vì tiền tài mà bán mình nữ nhân nơi này bắt đầu Ta có thể sướng một đại đoạn đâu Ngươi muốn tiếp tục nghe sao Thì ổ đỏ cổ động nói Ta muốn nghe ạ kéo lệ tỷ tỷ ca hát Hảo bất quá bên trong nội dung Có chút kỳ quái Có chút lời nói ta cũng không hiểu được là có ý tứ gì, chính là bôi xuống dưới mà thôi. Ta muốn nghe. Ta đây liền bắt đầu sướng. Bùi Tương không hề phản ứng sắc mặt xanh mét ỉn rẻm tiểu thư, nàng lôi kéo thì ổ đỏ tay, vừa đi một bên thanh thúy mà sướng lên. "Nga, ngươi cái này không biết cao quý là vật gì bi ai nữ nhân, ta thương hại ngươi, ta đồng tình ngươi, chỉ vì ngươi vĩnh viễn vô pháp chạm vào Thượng Đế Thánh Khiết Từ Bi Vĩnh Hằng Ban ơn, cả đời chỉ có thể cùng tục tằng nông cạn làm bạn, nhưng vẫn ở đắc trí." "Nga, thương hại ngươi, đồng tình ngươi, thuần khiết tâm linh đã ly ngươi mà đi." Tiểu cô nương có một bộ kế thừa tự thân sinh mẫu thân hảo giọng hát, nàng thanh âm thanh triệt sáng trong, du dương huyền chuyển, thực mau liền hấp dẫn trong đại sảnh mọi người chú ý. Chờ đến buổi tương nắm thịt ô đỏ tản bộ xuyên qua phòng khách, lại đi lên thang lầu về sau, đam mê ca kịch đạn tở thượng giáo nhịn không được chụp vài cái tay, cao hứng mà tán dương. La hoa hồng công tức tuyển đoạn, à kéo lệ thế nhưng sẽ sướng đến như vậy hảo, cảm tình cũng phi thường đúng chỗ. Loại này khinh thường cùng thương hại cảm xúc đắn đo đúng chỗ, thượng đế nha, nàng mới 7 tuổi đi, thật lợi hại. Lạc hậu một bước nọt tẩn thập phần chân thành gật gật đầu, cười nói. Cũng không phải là sao, ta liền chưa thấy qua lợi hại như vậy 7 tuổi tiểu cô nương. William gỡ rằng không đành lòng lại xem ình dẻm tiểu thư biểu tình, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Buổi tối, William cố ý cùng buổi tương nói chuyện nói ình dẻm tiểu thư sự. Hắn ý kiến là, nếu là lần sau tái ngộ đến cùng loại tình huống, chỉ cần không phải đặc biệt quá mức. Đùi Tương liền không nên như thế chính diện khiêu khích hoặc là trả thù trở về. Nàng rốt cuộc so ngươi lớn tuổi rất nhiều, là huân tứ trưởng nữ, cùng nàng chính diện xung đột, mặc dù lấy được nhất thời thắng lợi, lúc sau cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. À kéo Lệ, hình dạng ra là buồn quận vọng tộc, mà ngươi chỉ là rổ sệt tở tiên sinh dưỡng nữ, nếu nàng tưởng nhằm vào ngươi, đều không cần làm cho ngươi mặt, chỉ cần ở ngươi tiến vào xã giao vòng sau, cùng một ít bạn bè thân thích thoáng ý bảo một chút, ngươi liền sẽ gặp được ùn ùn không dứt phiền toái nhỏ. Thậm chí À kéo lệ, ta không biết ngươi hay không nghe nói qua, mọi người đều ở truyền, rồi sệt tở tiên sinh cố ý nên thu hình rẻm tiểu thư. Nếu nàng thật sự trở thành xuẩn phi hồn nữ chủ nhân, lại phi thường không thích ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu. Bùi tương biết William gỡ rằng là vì nàng hảo, nhưng là lại không quá nhận đồng hắn sự sự phong cách. Không đề cập tới nàng hiện tại có được rất nhiều kỹ năng, mặc dù đây là nàng lần đầu tiên xuyên qua, trừ bỏ hiện đại ký ức ngoại cái gì đều không có. Nàng cũng sẽ không đối bờ lần tỉnh rèm người như vậy phục tiểu làm thấp. Có đôi khi, một mặt thản nhẫn lảng tránh chỉ có thể cổ vũ địch nhân kiêu ngạo khí thế, cùng lắm thì liền đua cái lưỡng bại câu thương bái. Thì Ổ đỏ không thể hoàn toàn lý giải William nói, nhưng cũng có thể nghe minh bạch đại khái ý tứ. Hắn không thích nhà mình huynh trưởng cách nói, gầm ngón tay đầu suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt Nhi bỗng nhiên trở nên sáng lấp lánh. Đêm khuya, Bùi Tương vừa mới đi vào giấc ngủ, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận xô so xoạt động tĩnh. Lúc sau chính là thì ổ đỏ nho nhỏ thanh âm. ạ kéo lệ tỉ tỉ, ngươi ngủ rồi sao? Bùi Tương bay nhanh xuống giường mở cửa, quả nhiên nhìn đến tiểu Nam Hải Nhi một mình một người đứng ở nàng phòng ngủ cửa. thì ố Đỏ, ngươi như thế nào trộm chuồn ra tới? Ngươi bảo mẫu đâu?" "Ở hô hô ngủ nhiều, ạ kéo lệ tỉ tỉ, ta tới tìm ngươi nói một chuyện lớn." Bùi Tương sờ sờ thì ổ đỏ tay, phát hiện có chút lạnh, vội vàng làm hắn vào nhà, lại làm hắn trốn vào chính mình trong chăn. Bên ngoài như vậy hắc Ngươi làm sao dám chạy ra, cũng không sợ lạc đường. Ta không sợ trời tối lạc đường, ban ngày thời điểm, ta cố ý nhắm mắt lại thử qua rất nhiều lần, từ ta phòng ngủ đi đến ngươi phòng ngủ. À kéo lệ tỷ tỷ, ta có phải hay không thực thông minh? Bùi tương nhịn không được cười lên một tiếng, gật gật đầu. Đúng vậy, thực thông minh, nhưng là, thì ố đỏ, không có lần sau. Thì ố đỏ có chút thất vọng mà Nga một tiếng, hắn bốn dĩ tính toán, từ nay về sau mỗi ngày buổi tối đều tới tìm bùi tương. Thi ố đỏ, ngươi muốn nói với ta cái gì đại sự? À kéo lệ tỉ tỉ, William nói cái kia ảnh rẻm tiểu thư sẽ đối với ngươi thật không tốt, ta sợ ngươi về sau sẽ bị khi dễ, cho nên muốn cái biện pháp. Bùi tương những mày, tò mò hỏi, ngươi tưởng hảo như thế nào cứu vớt ta? Ta nghĩ kỹ rồi, à kéo lệ tỉ tỉ, ngươi cùng ta về nhà đi, khi ta thân tỉ tỉ, làm ta mụ mụ chiếu cố ngươi. Như vậy, cái kêu ảnh rẻm cũng không dám khi dễ ngươi, chính là, ơn... Nàng gà cho rổ xẹt tở tiền sinh cũng không sợ, ta ba ba là tử tước, lợi hại hơn. Nàng lại má ngươi, ta liền hướng trên người nàng ném sâu, sau đó làm ta mụ mụ hỗ trợ. Đây là chính ngươi nghĩ ra được hảo biện pháp. Thi ố đỏ hưng phấn mà gật gật đầu. William cùng nọt tờn muốn đi đi học, liền lưu ta một người ở trong nhà. À kéo lệ tỷ tỷ, ngươi tới nhà của ta đi, chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau chơi, này thật tốt nha. Chương 213 Di chát mạ sần xuất hiện làm rổ tở khó có thể đi vào giấc ngủ, hắn đứng ở phòng ngủ phía trước cửa sổ nhìn chăm chú bên ngoài không trăng không sao thâm trầm bóng đêm. Đầu xuân gió lạnh lướt qua núi đổi cùng hoa viên, nhẹ nhàng phất quá hắn gò má, hơi lạnh, thanh thấu, hỗn loạn nhàn nhạt thực vật kham khổ khí vị, là cùng Tây Ấn Độ quần đảo khác hẳn bất đồng cảm giác. Rổ ngón tay giàn xì gà còn chưa chấm tẫn, một trận rồn dập tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ai? Là ta? Di Nghe được cố nhân kia quen thuộc mềm mại suy yếu thanh âm, Rosetta thở dài một hơi. Hắn tắt trong tay xì gà, xoay người đi cấp Z-chart mạ sần mở cửa. Làm sao vậy, Z-chart? z mạ sần dẫn theo đèn đứng ở cửa, Rosetta, ta đi nhìn bậc thạ. Rosetta mày rầm nhũ chặt, hắn lập tức làm cái im tiếng thủ thế, cũng nghiêng người nhường nhường. Tiến bảo nói, z ta giả thiết ngươi không nghĩ đem một ít việc ồn nào đến mọi người đều biết. Không, Nga. Đương nhiên di chát mạ sẩn có chút hoảng loạn co quắp hắn bước nhanh đi vào phòng, ta là nói, ta sẽ không để cho người khác chú ý tới bật thả tồn tại, dồ ta tưởng nói. Ngồi đi, di chát. Dồ tơ lại lần nữa đánh gây bái phòng giả lời nói, hắn bật lửa trong phòng đèn, lại đóng lại cửa sổ kéo nghiêm bức màn, lúc sau mới có lý cha mạ sẩn đối diện ngồi xuống. Nói nói ngươi đêm khuya bái phòng ý đổ đến đi, di chát. Dồ ta vừa mới đi gặp tỷ tỷ của ta, bật tha nàng. Nàng nhìn qua thực hảo, ân, thực khỏe mạnh, ngươi đem nàng chiếu cố đến phi thường hảo. Một tiếng cười lạnh tự rổ xẹt tờ môi răng gian tràn ra. Vinh hạnh của ta. hắn châm trọng mà nhìn thê tử đệ đệ, ngựa khí mạc danh lương bạc, di chát, ngươi là cố ý tới đối tan này mười năm hơn dày vò làm ra ngợi khen cùng khẳng định sao. Ta có phải hay không nên cảm động đến rơi nước mắt, lúc sau không ngừng cố gắng. Không, không, phát, bằng hữu của ta mạ sần dưới tình thế cấp bách tiêu rổ xẹt tờ trung danh ta tuyệt đối không có như vậy ý tứ, ngươi biết đến, ta luôn luôn mềm yếu trì độn, nếu không có ngươi trợ giúp, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hào đi, hào đi, coi như ta trách lầm ngươi. Rosetta có lẽ mà an ủi một câu. Mạ sần nỗ lực giải thích, Rosetta, ta chỉ là, chỉ là cảm kích ngươi, cảm kích ngươi thay ta gánh vác một ít vốn nên từ ta tới gánh vác trách nhiệm, ta quá yếu đuối, ta vẫn luôn không quá dám đối mặt nàng. Nhìn đến nàng, nhìn đến nàng, Ta liền nhớ tới mẫu thân khi đó bộ dáng, kia thật là đáng sợ, ta linh hồn bị chịu tra tấn. Được rồi, Di Trác, không cần tiếp tục giải thích, sự tình đã như vậy. Tới, hiện tại cùng ta nói nói, ngươi vẫn ăn xong cái kia điên nữ nhân lúc sau, lại cố ý chạy tới tìm ta, chính là tưởng nói vài câu cảm tạ lời nói. Ta xác thật tưởng cùng ngươi thương lượng một ít việc, Rô Sê Tơ. Di Chát thoáng bình tĩnh xuống dưới, hắn nhìn Rô Sê Tơ, nửa khí có chút chần chờ. Rô Sê Tơ. Ta đêm nay đi thăm bật thạ, phát hiện, phát hiện bệnh tình của nàng đã hảo rất nhiều, không giống trước kia như vậy đáng sợ. Nàng có thể cùng ta một hỏi một đáp mà nói chuyện, không có công kích ta, không có giống trước kia như vậy cắn ta, hút ta huyết. Rosetta, ta cho rằng bật thạ nàng hiện tại đã không có nguy hiểm như vậy, liền, liền muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không cho nàng đổi cái chỗ ở, càng tốt một ít địa phương. Rosetta kinh ngạc mà nhìn thoáng qua gì chát mạ sẩn. Ngươi thế nhưng nói cho ta nói. Cái kia điên nữ nhân biến hảo. Di chat có phải hay không xa đổ lữ hành làm người quá mức mệt nhọc, thế cho nên mất đi cơ bản nhất sức phán đoán. Ha, người đang nói cái gì ngốc lời nói. Thật sự, dù sẽ tờ di chát mạ sần liên tục xua tay, ngữ khí khẩn thiết, ta không có lửa người, người thuê cái kia trông coi người cũng nói, bật thạ gần nhất vẫn luôn ở chuyển biến tốt đẹp, không có lại la to hoặc là luôn muốn tập kích người. Ta thấy đến nàng thời điểm, nàng phi thường an tĩnh, ta cùng nàng nói chuyện, tuy rằng Tuy rằng nàng căm ghét ta, nhưng là lại không có công kích ta, còn, còn cùng ta nói điều kiện. Rosetta mệt mỏi nhéo nhéo mũi. Trong tình huống bình thường, hắn đều sẽ có ý thức mà lảng tránh có quan hệ bật thả mạ sần sự tình, trừ phi nàng nháo đến quá hung thế cho nên trông coi người tìm hắn tố khổ hoặc là xin giúp đỡ. Đại bộ phận thời gian, hắn đều sẽ làm bộ chính mình đã quên hết cái kia điên nữ nhân. Nhưng mạ sần đêm nay nói làm Rosetta bỗng nhiên ý thức được. Hắn xác thật có đoạn thời gian không có nghe được tủ lệ thái thái hướng hắn đoán giận. Thậm chí hắn lần này ở Xuân phỉ dừng lại như thế lớn lên thời gian, thế nhưng không có lại lần nữa gặp đến bật thả mạ sẩn trí mạng trả thủ này xác thật không quá tầm thường. Nàng thực dào hoạn, Di Chát, Rousseter thấp giọng nói, nàng thật sự ở chuyển biến tốt đẹp. Phát Di Chát mạ sẩn ngự khí suy yếu mà vội vàng, ta có thể cảm giác được đến nàng, nàng hiện tại trạng thái tựa như trước kia như vậy, giống nàng không nổi điên khi như vậy. Rosetta, bật thả nàng như cũ không quá thông minh, nhưng là tuyệt đối không điên, thật sự. Rosetta tay ở mạ sần nhìn không tới địa phương nhẹ nhàng run rẩy vài cái, hắn trái tim phanh phanh phanh mà kịch liệt nhảy lên, phản phất muốn từ lồng ngực chung nhảy lên ra tới. Không điên. Chuyển biến tốt đẹp. Ha! Thượng đế rốt cuộc chịu thương hại ta sao? Hắn hít sâu một hơi, miễn cương áp xuống đáy lòng quần cuộn kích động cảm xúc. Bình tĩnh, Rosetta, bình tĩnh, ngươi cho rằng thần mình thật sự sẽ chiếu cấu ngươi sao? Này có lẽ chỉ là bật tha mạ sân như kế, ngươi nên rõ ràng, nàng có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu hận ngươi. Đúng vậy, đây là nàng nghĩ ra một cái tân tra tấn người ác độc quỷ kế. Chúng ta đều là tội nhân, chỉ có tử vong có thể khoan thứ sở hữu, ở sinh quốc gia, ta chưa bao giờ chờ đợi được đến cứu rỗi. Nhớ lại qua đi 10 năm hơn trả tấn, rồi sẽ tờ đáy lòng dâng lên kích động chậm rãi bình phục xuống dưới, dần dần bắt đầu làm lạnh. Rồ sẽ tờ, cùng ta đi xem bật thả đi, ngươi gặp qua nàng lúc sau Liền biết ta nói đều là sự thật. Đi gặp nàng. Làm nàng có cơ hội giết chết ta sao? Sẽ không, Rosetta, bật thả thật sự đã thanh tỉnh. Là nàng chủ động hướng ta đưa ra, nàng muốn đổi cái địa phương cư trú. Nàng không nghĩ bị nhốt ở kia gian không có cửa sổ bị kín nhà ở Rosetta. Nếu tỉ tỉ của ta thật sự chuyển biến tốt đẹp, nàng sắc thật hẳn là được đến càng thêm thích đáng chiếu cố. Di chát mạ sần nói một câu một câu chuyển vào Rosetta trong hai. Rốt cuộc làm hắn nhịn không được còn có vài tia hy vọng. Rosetta nhắm mắt, lúc sau đột nhiên đứng dậy. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi xem nàng. di chart mạ sần vội vàng đi theo đứng dậy. Rosetta phủ thêm áo khoác, dẫn theo dầu hỏa đèn đi đến cạnh cửa, nhưng nắm trụ then cửa tay lúc sau, hắn lại lẳng lặng đứng nửa phút tả hữu. Rosetta! di chart ta tưởng, vô luận như thế nào, sự tình đã không thể lại không xong, đúng hay không? Ta không quá minh bạch, Rosetta! Nắm then cửa tay nam nhân tự dễ cười không có nói thêm nữa cái gì. Hắn mạnh mẽ mở ra phòng ngủ môn, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Một đường không nói gì, hai người một trước một sau đi tới lầu ba nào đó phòng. Rosetta không có lập tức thấy Bật Thả mạ Sẩn, mà là trước cùng chồng coi gở dạ Sở Tú Lệ hiểu biết một chút tình huống. Ở biết được Bật Thả gần nhất một đoạn thời gian biểu hiện sau, hắn trầm ngâm một lát, lúc sau liền ý bảo Tú Lệ thái thái mở ra trên tường cửa nhỏ. Rosetta, ngồi ở mép giường phát ngốc Bật Thả nghe thấy động tinh sau ngẩng đầu. Lập tức liền nhận ra chán ghét người, nguyên bản thượng tính an tĩnh bình thản biểu tình chợt biến đổi, một lần nữa giữ tợn đáng sợ lên. thấy vậy, dô xe tở thống khổ mà nhắm mắt, ở trong lòng cười nhạo chính mình thế nhưng còn đối một ít việc ôn um có may mắn. Thật là thiên chân ngu xuẩn. Di chát, lui về phía sau, thiểu tâm nàng công kích người. Bởi vì bậc thạ hiển lộ ra hung ác thái độ, dô xe tở cả người cơ bắp căng chặt, hắn một bên làm ra phòng ngự tư thái một bên nhắc nhở phía sau người. Bị Rô Sẹt Tờ ngăn ở phía sau, Di Trát mà sẩn cũng thấy được tỷ tỷ biểu tình biến hóa, vội vàng hô: Bật Thả, không, Bật Thả, ngươi phía trước không phải đã nói, ngươi muốn cùng Rô Sẹt Tờ nói nói chuyện sao? Hắn tới, ngươi không cần kích động. Rô Sẹt Tờ cũng không cho rằng Di chat nói sẽ khởi đến cái gì tác dụng, hắn đã làm tốt cùng Bật Thả ra sức vật lộn chuẩn bị. Nhưng mà, sự tình sắc thật hướng tới ngoài dự đoán phương hướng phát triển. Bật Thả mà sẩn sắc mặt như cũ khó coi, nhưng không có lâm vào điên khùng. Nàng vẫn luôn vững vàng mà ngồi ở trên giường, không có giống phía trước như vậy phát lại đây cắn xé công kích, cũng không có điên quần mắng ném đồ vật tạc người. Nàng chỉ là tràn ngập hận ý mà nhìn chằm chằm rộ tờ, không nói một lời. Rô xe tờ vẻ mặt kinh nghi. Di chát mạ sần thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Xem, phát, ta nói rồi, tỉ tỉ của ta đã chuyển biến tốt đẹp, nàng thật sự không hề tùy ý nổi điên. Chỉ mong đi. Rô xe tờ non một câu. Hắn như cũ cảnh giác mà trừng mắt bất hạ chậm rãi dạo bước đến phòng trong. Bất hạ, ta cùng rồ sẹt tơ nói ngươi yêu cầu. Di chát mạ sần nỗ lực làm ra mỉm cười thân hòa bộ dáng, cũng đi theo rồ sẹt tơ đi vào phòng trong. Bất quá lại tránh ở rồ sẹt tơ phía sau. Đối với đệ đệ yếu đuối sợ hãi biểu hiện, bất hạ cười quái dị hai tiếng. Rồ sẹt tơ nhựu như mày, di chát nói ngươi tìm ta. Ta hoài nghi là hắn ảo tưởng ra tới. Bất hạ, ngươi còn có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Ta không điên không nốc, vì cái gì nghe không hiểu ngươi nói. Rosetta, ta phải rời khỏi nơi này, ngươi không thể vẫn luôn đem ta đóng lại. Chính hai nghe được Bậc Thả mở miệng nói chuyện, còn rất có trật tự, Rosetta tức khắc lộ ra dị thường khiếp sợ biểu tình. Hắn bất chấp nguy hiểm, đột nhiên tiến lên hai bước, tới gần Bậc Thả cẩn thận đánh giá nàng bề ngoài. Tú lệ thái thái, thỉnh đem phòng này nội sở hữu đèn đều thắp sáng, ta muốn xem thanh nàng nhất cử nhất động, ta muốn cho nàng quỷ kế không chỗ nào che giấu. Ngươi thật là cái người nhu nhược, Rosetta, người nhát gan, đồng đốc. Nghe, ta phải rời khỏi nơi này, ta không cần ngươi tới chiếu cô ta, ta muốn cùng ngươi tách ra, ta không nghĩ đường thê tử của ngươi. Rồi thở tở trong cổ họng phát ra một tiếng ngắn ngủi mà bi thương cười lạnh. Tách ra, không lo thê tử của ta. Gặp quỷ, ta nằm mơ đều ở cầu nguyện chuyện này phát sinh. Ta thật không nghĩ tới, bậc hạ, nhiều năm như vậy, chúng ta chi gian thế nhưng cũng có một kiện có thể đạt thành chung nhận thức sự. Đáng tiếc, Thượng Đế không cho phép, pháp luật không cho phép. Mọi người đều cho rằng, người ta cần thiết bị buộc chặt ở bên nhau, đây là bi thảm hiện thực. Bật thà nhíu mày đầu, nỗ lực điều động trong óc không nhiều lắm đồ vật, nàng nhớ lại Rosetta đối nàng gầm rú ra những lời này, chậm gì gì mà nói. Ly hôn, ngươi đã nói muốn cùng ta ly hôn, Rosetta, ta đồng ý. Rosetta giữa mày nhảy dựng, cơ hồ bật thốt lên liền phải đáp ứng. Nhưng hắn phía sau di chát mạ sần dành trước nói. Không được, các ngươi không thể ly hôn, Rosetta. Mà sần ra cùng rổ xẹt tờ ra đều không thể như vậy mất mặt. Hơn nữa, Thượng Đế là không cho phép, các người vĩnh viễn là phu thê, không thể ly hôn. Nếu bậc thạ thật sự bình thường rổ xẹt tờ ách giọng nói nói, ta liền có thể xin ly hôn, mặc dù giáo hội tòa án không cho phép, nhưng ta có thể dùng nhiều tiền đi hội nghị luật riêng con đường. Di chat, dù cho như vậy sự cực nhỏ phát sinh, nhưng là ở ình lẩn, vẫn là có phu thê có thể thành công ly hôn. Người không thể đi hội nghị luật riêng con đường này. Dù sẽ tờ di chát mạ sẩn ngự khi khó được cường ngạnh lên, trừ bỏ thông dâm cái này tội danh, hội nghị tòa án cơ hồ sẽ không cho các ngươi lấy khác danh nghĩa ly hôn. Phật, ta huynh đệ, tỉ tỉ của ta không rõ tình đời, chẳng lẽ ngươi cũng không rõ ràng làm sao? Đây là phi thường phiền thoái thả mất mặt sự, liền rót giờ nhị thế đều không có thành công ly hôn, húng chi là bình thường anh quốc thân sĩ. Kia quá khó khăn, thanh danh cũng không dễ nghe, còn phải tốn phí một tuyệt bút tiền. Ta không sợ phiền thoái. Ta vô cùng hy vọng có thể được đến một cái không có gông xiềng nửa đời sau. Tỷ tỷ của ta sẽ bị đuổi đi ra xã hội thượng lưu. À, nàng trước nay liền không có bị xã hội thượng lưu tiếp thu quá, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào bật thả mạ sẩn trở thành một vị bắt diện linh lung quý phu nhân sao? Di chát mạ sần ý thức được rổ thật sự có không màng tất cả ly hôn tính toán, trong lòng nôn nóng, nào đó lời nói buột miệng tốt ra. Rổ thì ngươi không cần ly hôn, Bất thả nàng chỉ là không như vậy điên rồi. Nàng như cũ yêu cầu ngươi chiếu cố, hơn nữa, hơn nữa nói không chừng nào một ngày liền tái phát. Giúp giúp ta, Rosetta, ngươi ở thượng đế trước mặt phát quá thể, ngươi muốn chiếu cố tỉ tỉ của ta cả đời, ngươi không thể vứt bỏ nàng. Bật thả lúc này đã nghe minh bạch, ly hôn rất khó, di chát cái này yếu đuối ra hỏa như cũ tưởng đem chính mình ném cho Rosetta, liền hung tận mà nói. Di chát, ta không cần cùng Rosetta ở bên nhau, ta không cần một cái đại kẻ lừa đảo chiếu cô ta. Ta nhớ rõ ba ba cho hắn rất nhiều tiền, làm hắn đem tiền trả lại cho ta, ta phải rời khỏi nơi này. Tỷ, Ta không nghe, ta chán ghét ngươi. Di chát mạ sẩn thống khổ mà rên rỉ một tiếng, hắn dùng một bàn tay bụng mặt, không dám nhìn tới bật thạ cùng rổ xe Ta biết ta thử kích kỷ, nhưng là... Rổ tơ, ta huynh đệ, ngươi biết ta thật sự bất lực. Chúng ta, chúng ta máu là đã chịu nguyên rủa, ta cũng không biết ta chính mình nào một ngày sẽ nổi điên, sẽ chịu không nổi này sở hưu hết thảy. Phật, ngươi so với ta kiên cường, ngươi là ta nhất tin cậy huynh trưởng. ta chỉ có thể hướng ngươi xin giúp đỡ, ta thật sự vô pháp gánh vác khởi chiếu cố bật thả trách nhiệm. Hắn nói xong lời này, liền kịch liệt mà ho khăn lên, phản phất ngay sau đó liền phải đem tim phổi khụ ra tới, cái này suy yếu nam nhân thống khổ mà xúc thành một đoàn, sắc mặt vàng như nến một mảnh. Dô tờ vội vàng tiến lên nâng hắn, đem hắn nhét vào một bên ghế trên ngồi xuống, lại từ di chất mạ sẩn túi gáo móc ra hắn phòng dược đảo ra một mảnh cho hắn ăn bảo. Cảm ơn, làm phiền cho ta một mảnh dược. Ngươi đã dùng quá một mảnh, di chát. Hiện tại, hiện tại đã đổi thành gấp đôi di chát sân sần mồm to thở phi phò, quáng mà nói, dược lượng đã tăng lớn, hiệu quả lại càng ngày cũng kém. Rồi Sector, ta nếu có thể lại khỏe mạnh một ít, thật là tốt biết bao à. Tỷ tỷ ngươi thân thể nhưng thật ra phi thường hảo, nổi điên thời điểm, giống nhau thành niên nam nhân đều đánh không lại nàng. Ta biết, ta biết rõ điểm này, cho nên. Roser, cầu xin ngươi đừng từ bỏ nàng. Roser nhấp môi không nói một lời, trong mắt ẩn ẩn hiện lên bi thương tinh mịch, bất thả lại cảm thụ không đến cái loại này bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nàng nhẹ bén trực giác nói cho nàng, đệ đệ di chắc không đáng tin cậy, nàng tưởng hoàn toàn rời đi Roser ý tưởng cũng không bị tán thành, nàng tựa hồ muốn cùng một người nam nhân đáng ghét vĩnh viễn cột vào cùng nhau. Dựa vào cái gì? Chỉ có nữ vu tiểu thư có thể giúp ta. Ta phải rời khỏi Roser. Lúc này. Di chát mạ sấn lại là một trận kịch liệt ho khan, rồi sẽ tờ xoay người cho hắn đổ nước. Bật thả bay nhanh mà ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa hai cái vô năng nam nhân, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Bên kia, người bệnh trong mắt không gì làm không được nữ Vu tiểu thư đang ở đưa thì ổ đỏ hồi phòng ngủ. Thi ổ đỏ, về sau không thể như vậy trộm chạy ra, nhớ rõ sao. Không thể dễ dàng thoát ly bảo mẫu tầm mắt, kia thực không an toàn. Ân, ta nghe ạ kéo lệ tỉ tỉ. Bùi tương một tay đầy đèn. Một tay lôi kéo thì Ố Đỏ, hai người sóng vai đi ở tối tâm hành lang, ngẫu nhiên khinh thanh tế ngữ mà nói nói mấy câu. "Ta có thể ngẫu nhiên đi nhà ngươi làm khách, nhưng là lại không thể rời đi rổ Sệt tờ Tiên Sinh." Thì Ố Đỏ, rổ Sệt tờ Tiên Sinh là ta người giám hộ, hắn đối ta thực hảo, khẳng định sẽ không bởi vì cái kia ỉnh rẻm tiểu thư mà thương tổn ta, ngươi không cần lo lắng." Thì Ố Đỏ đã biết Bùi Tương không thể đương hắn thân tỉ tỉ, cảm xúc vẫn luôn có chút hạ xuống, nhưng lúc này nghe được Bùi Tương nói đến làm khách sự tình, Lại đông nhiên kích động lên. À kéo lệ tỉ tỉ, ngươi tới nhà của ta làm khách đi, tựa như cái kia nọt tẩn giống nhau, mỗi năm đều phải ở nhà ta trụ thật lâu. Ngươi có thể ở càng lâu, ta làm hẹn đi thái thái đem ta phòng bên cạnh thu thập ra tới, được không? Bùi tương nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Ta sẽ không đi ước tử tức phủ thương chú, ta còn là thích xuân phỉ hoàn cảnh. Hơn nữa, ta hẳn là thực mau liền đi trường học đi học, không có như vậy nhiều thời gian ra ngoài làm khách. Như vậy nha, kia. Thì ô đỏ nói còn chưa nói xong, đã bị một đạo đống nhiên xuất hiện hắc ảnh hoảng sợ. Bùi tương thai thính mắt tinh, đã nhận ra cái kia chạy như bay lại đây hắc ảnh chính là Bất Thả Mạ Sẩn. Hơn nữa, nàng từ đối phương kia tỏa sáng nóng bỏng ánh mắt suy đoán ra, Bất Thả phi thường có khả năng là tới tìm nàng. đã xảy ra cái gì? Cái kia di chát Mạ Sẩn kích thích đến Bất Thả, nàng không giấu vết mà đem thì ô đỏ chắn phía sau, đang muốn mở miệng do hỏi, liền nghe được nơi xa truyền đến một trận rồn dập đuổi theo tiếng bước chân. Là, Rosetta tiên sinh, nữ vu tiểu thư, giúp giúp ta, ta chán ghét bọn họ. Bật thạ vọt tới bủi tương trước người. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng vang, bật thạ mặt lộ vẻ nôn nóng. Lúc này, Rosetta đã đuổi theo lại đây. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được bật thạ phụ cận bùi tương cùng thi ố đỏ, sắc mặt đống nhiên chầm xuống, lo lắng khủng hoảng cùng nhau nảy lên trong lòng. Bật thạ, ngươi lại đây, ngươi có cái gì yêu cầu, chúng ta hảo hảo nói nói chuyện. Josep tận lực dùng một loại bình thản trầm ổn ngữ điệu cùng Bật thạ giao lưu, đồng thời cấp đùi tương nháy mắt ra dấu, ý bảo nàng mang theo thì ổ đỏ trầm rãi rời xa nguy hiểm nhân vật. Bật thạ lúc này đã tìm được rồi bùi tương, tự giác có năm chắc cùng Josep cái này người xấu răng cưa, liền đắc ý rào dạt mà nói: Ta bất hòa ngươi nói, ta muốn thỉnh nữ Vu tiểu thư cùng ngươi nói, ngươi cùng Di chất đều là kẻ lừa đảo, chỉ có nữ Vu tiểu thư rất tốt với ta. Nữ Vu tiểu thư, Josep cảm giác không thể hiểu được. Hắn thập phần lo lắng đuổi tương cùng thì ô đò này hai đứa nhỏ an toàn, liền theo bật thạ nói gật gật đầu. Hành, người nữ vu tiểu thư ở nơi nào đâu? Làm nàng ra tới, ta cùng nàng nói một câu chuyện của ngươi. Bực thạ dùng một loại xem nốc tử ánh mắt liếc xéo rổ sê tơ, duỗi tay chỉ vào đuổi tương nói. Nữ vu tiểu thư liền ở chỗ này đâu? Người hà sao? Không mù rồ sê tơ ngẩn người, hắn chậm rãi rũ xuống tầm mắt kinh nghi mà nhìn phía vốn không nên xuất hiện ở chỗ này buổi tương. Bùi Tương lập tức lộ ra một cái ngoan ngoãn mềm mại tươi cười, Bật thả bước đi đến Bùi Tương phía sau, đem chính mình cùng rổ sẹt tờ ngăn cách, thái độ quen thuộc, tràn ngập tín nhiệm. Vì thế, người giám hộ thanh âm nhanh chóng hạ nhiệt độ, nữ vu tiểu thư, À kẹo lệ. Bùi Tương giơ để đèn nắm tiểu bằng hữu, vô tội mà chớp chớp mắt. Hải, buổi tối hảo nha, anh Minh cơ trí rổ sẹt tờ tiên sinh, ta cho rằng mỗi người đều có được một lời giải thích cơ hội. Chương 214. giải thích là nhất định phải giải thích nhưng lại không phải lúc này nơi đây. Dù sẹt nhìn thoáng qua bùi tương bên người thì ố đỏ, lại nhìn thoáng qua tránh ở bùi tương phía sau vinh váo tự đắc bật thà mà sẩn, đung nhiên cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau. Bùi tương nhiều sẽ xem mặt đoán ý nha, nàng trước mắt, xoay người đối bật thà nói: Bật thà, ngươi về trước phòng chờ ta, ta một lát liền đi tìm ngươi, chỉ cần ngươi không thương tổn dù sẹt tờ tiên sinh, ta liền giúp ngươi. Bật thả không quá tưởng rời đi, nhưng là nhiều ngày ở chung kinh nghiệm nói cho nàng. Lúc này tốt nhất nghe lời, nếu không nói, nữ vu tiểu thư nên không cao hứng. Mà một khi nữ vu tiểu thư không cao hứng, nàng phải không đến nàng muốn. Hảo, ta đây trở về chờ ngươi, nữ vu tiểu thư, ngươi không cần bị tờ lửa, hắn là cái người xấu. Bùi tương gật gật đầu, đỉnh tờ đen kịt ánh mắt ra vẻ nhẹ nhàng mà nói. tờ tiên sinh, ta trước đưa thì ô đỏ về phòng, ngươi mang bật thả trở về, hảo sao? tờ sụ mặt hư nhẹ một tiếng. Tựa hồ rất không vừa lòng bùi tương tự chủ trương, nhưng không có phản đối nàng ăn bài. Vì thế, bùi tương lôi kéo thì ổ đỏ tiếp tục đi phía trước đi, thẳng đến phản hồi hắn phòng cho khách. Thì ấu đỏ, trở về đi, hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai buổi sáng chúng ta cùng nhau đi học. À kéo lệ tỷ tỷ, rồi sẽ tờ tiên sinh nhìn qua hảo hùng, hắn sẽ trách phạt người sao? Sẽ không bùi tương xoa xoa thì ấu đỏ đỉnh đầu mềm phát, ôn hòa cười nói, thì ấu đỏ, rồi sẽ tờ tiên sinh còn có cái khác chuyện quan trọng muốn nói không có thời gian quản giáo tiểu hài tử. Chuyện quan trọng là cái kia kỳ quái nữ nhân sao? Ân, nữ nhân kia sinh bệnh, dù xe tở tiên sinh suy nghĩ biện pháp chiếu cố nàng. Bất quá, sinh bệnh là rất thống khổ sự tình, dù xe tở tiên sinh cùng nữ nhân kia đều không nghĩ làm càng nhiều người biết, thì Ô đỏ, ngươi có thể bảo mật sao? Thì ồ đỏ lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, sảng khoái mà đáp ứng rồi buổi tương. À kéo lệ tỉ tỉ, ngươi biến bùn lạc, ta đêm nay là trộm chạy ra. Như thế nào sẽ làm những người khác biết chuyện này? Nếu như bị phát hiện nói, ta mụ mụ khẳng định muốn phát hỏa, ta mới không nghĩ bị phát đâu. Trộm chạy ra là không đúng, đặc biệt là ở xa lạ địa phương, sẽ có không thể tưởng được nguy hiểm. So ngày nay vãn cái kia đột nhiên chạy ra nữ nhân, nếu nàng không có thấy rõ ngươi, đem ngươi đụng vào, ngươi khẳng định sẽ bị thương. Thì ố đỏ, bị thương sẽ rất đau, còn phải ăn đặc biệt khổ dược, không thể ăn đồ ngọt, không thể đi trong hoa viên chơi trò chơi. Norton còn sẽ chê cười ngươi. Hoa, à, à kéo lệ tỷ tỷ ngươi đừng nói nữa, ta biết sai rồi, ta bảo đảm không bướng mình. Bùi Tương lại an ủi tiểu Nam Hải Nhi vài câu, chân thành mà cảm tạ hắn đối nàng quan tâm, sau đó mới cùng tiểu đồng bọn nhi nói xong lời từ biệt. Hộ tống xong thì ấu đỏ, Bùi Tương dẫn theo đèn hướng lầu ba cửa thang lầu đi đến. Không đi bao xa, liền nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân, ngay sau đó, rồi sẽ tở cao lớn thân ảnh xuất hiện ở hành lang chỗ mà chỗ. À kéo lệ Ở đi gặp bật thạ phía trước, ta cho rằng chúng ta hẳn là có một hồi đơn độc nói chuyện. Dô tờ tiên sinh, ta cảm thấy đề nghị của ngươi lại anh minh bất quá, ta đặc biệt nguyện ý phối hợp ngươi. Bất quá, ngươi xác định muốn cho bật thạ nhiều chờ một đoạn thời gian sau. Dô tờ nghiêm túc mà nhìn đến gần nhóc con, chầm mặt một lát sau, đông nhiên chào phúng cười. Thực hảo, xem ra ngươi thực hiểu biết bật thạ cái kia điên nữ nhân. Bùi tương đúng lý hợp tình mà đáp. Bởi vì ta là tiểu hài tử đi. Ta cùng bật thạ có thể nói đến cùng đi, ta biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng là các ngươi đại nhân lại không nhất định, bởi vì các ngươi luôn thích đem sự tình lộng phức tạp. Ngay vậy, dù sẽ tờ phản ứng đầu tiên chính là bùi tương ở bậy bạn, nhưng hắn nghĩ nghĩ, đống nhiên lại cảm thấy này xác thật là một cái không hảo phản bác lý do. Bật thạ cùng ạ kéo lệ đầu bóc. Đều rất không giống bình thường. Chỉ mong ngươi đừng làm tiểu thông minh thương tổn chính mình, ạ kẹo lệ. Có đôi khi, lá gan quá lớn cũng không phải một chuyện tốt không có quy tắc trói buộc thông minh tài trí thực dễ dàng dụ dỗ ngươi đi lên lạt lối bùi tương thập phần nhận đồng người giám hộ dạy bảo nàng ngoan ngoãn mà dơ lên tay nhỏ hứa hẹn nói do sê tiên sinh ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn trong chốc lát cùng bật thả nói xong lời nói ta lại đơn độc nói cho ngươi hảo sao ta bảo đảm ta không có làm bất luận cái gì chuyện xấu do sê cùng bùi tương đối diện một lát sau hắn rời đi ánh mắt ta sẽ vẫn luôn chờ nữ vu tiểu thư hoàn mỹ giải thích a Cuối cùng này thanh cười lạnh quá có la thị phong cách, bùi tương lập tức không hề lên tiếng, an tĩnh mà đi rồi trong chốc lát, rô sê tơ lại mở miệng hỏi, trước không đề cập tới ngươi cùng bật thả nhận thức trải qua, cùng với nàng điên cuồng trình độ là như thế nào giảm bớt, ngươi chưa hướng ta đơn giản giải thích một chút, vì cái gì ngươi cùng thì ổ đỏ gỡ rằng sẽ xuất hiện ở đêm khuya hành lang, cái này để tài cho bùi tương một ít đúng lý hợp tình tự tin, nàng cười tủm tỉm mà nhìn thoáng qua rô sê tơ, chậm gì gì mà nói. Thì ô đỏ trộm chạy ra phòng tới tìm ta, là bởi vì hắn lo lắng ta ở sổn phịu tình cảnh, hắn muốn cho ta đi ước tử tức phủ làm khách. Dô tờ nhướng mày khó hiểu. Bùi tương đơn giản thuật lại một chút nàng cùng hình dẻm tiểu thư chi gian mâu thuẫn, sau đó ngửa đầu hỏi. Ta biết ngươi không thích như vậy nữ tử, liền trực tiếp chống đối nàng. Bất quá thì ô đỏ không biết nha, hắn cho rằng ngươi sẽ cưới hình dẻm, liền phi thường lo lắng ta. Dô xê tờ tiên sinh, nói đến cùng vẫn là bởi vì ngươi nguyên nhân mới làm ta không thể không ở đêm khuya thời điểm đưa thì ổ đỏ về phòng này thoái thác trách nhiệm bản lĩnh hơi kém khí cười rộ sến tờ, hắn mỗi lần cùng bùi tương nói chuyện đều có thể tạm thời đã quên cái khác suốt ruột sự À kéo lệ tiểu thư thật đúng là có một đôi tuyệt nhãn lập tức liền nhìn ra ta sẽ không thích nhịn dẻm tiểu thư ngươi cũng không thể quá tự tin nhịn dẻm tiểu thư xuất thân dung mạo cùng tài hoa đều thực xuất sắc lại đối ta có hảo cảm ta vì cái gì không muốn tiếp thu nàng lẫn cần. bùi tương nhướng mày dùng tiếng pháp nói Chờ ngươi hướng nàng quỳ xuống cầu hôn kia một ngày, ta liền lập tức thừa nhận chính mình thất bại, cũng dâng lên chân thành chúc phúc. Dô xê tở sắc mặt tối xâm lại, cũng đúng, ngươi biết ta còn có một vị điên rồi dô xê tở thái thái. Bùi tương lắc đầu, có hay không bật thạ đều giống nhau, dù sao ta là đúng. Ngươi thật đúng là cái giả hoạt tiểu vô lại. Dô xê tở dùng tiếng pháp lẩm bẩm một tiếng. Hai người nói chuyện, liền tiến vào lầu ba bí mật phòng. Bật thạ đối diện vách tường phát ngốc bên hai tất cả đều là di chát mạ sần phiền nhân lại nhải nàng lệch về một bên đầu vừa lúc nhìn đến bùi tương tiểu xảo thân ảnh lập tức liền hưng phấn mà nhào tới nữ vu tiểu thư Rosetta bước chân một đốn hắn sách lên bùi tương cổ áo đem nàng nhét vào phía sau dùng chính mình thân hình chắn bật thả trước mặt vì thế này đối ghét nhau như chó với mèo phu thê hung hăng mà đụng vào nhau Rosetta một lào đảo đáng chết ngươi không biết chính mình thể tích cùng sức lực sao ngươi tưởng liu sát cái kia gầy yếu hải tử sao Bất tha bị mắng đến không thể hiểu được, nàng thường xuyên cùng nữ Vu tiểu thư như vậy tiếp xúc, trước nay chưa thấy qua nữ Vu tiểu thư quát lớn nàng, như thế nào hôm nay liền không thể. Quả nhiên, trên thế giới ghét nhất người chính là rổ sẹt tờ. Di chát mạ sẩn kinh ngạc mà nhìn bùi tương, không thể tin được Rỗ sẹt tờ sẽ là một cái hài tử xuất hiện ở như vậy địa phương. Phật, người như thế nào đem cái này tiểu cô nương dẫn tới? Rổ sẹt tờ trao phúng mà bĩu môi. Đây cũng là ta muốn biết. Vì sao lệnh tỷ nhất định phải làm ta người được giám hộ giúp nàng, còn kêu ta người được giám hộ vì nữ vu tiểu thư? Bất hạ bất mãn mà gieo lên, đương nhiên là bởi vì nữ vu tiểu thư có thể giúp ta. Ta chán ghét các ngươi hai cái, ta phải rời khỏi Dổ tờ, ta cũng không thích di Giach, ta muốn tự do tự tại mà sinh hoạt, không thích bị nhốt ở nơi này. Lời này đem mạ sần lực chú ý từ buổi tương trên người dẫn dắt rời đi, hắn nôn nóng mà khuyên đủ. Bất hạ, ngươi không thể một người sinh hoạt, ngươi cần thiết được đến thích đáng chăm sóc. Sẽ tở là ngươi. Thân nhân, hắn sẽ không vứt bỏ ngươi, ngươi cũng không cần như vậy mâu thuẫn hắn. Đang nói ra thân nhân cái này từ thời điểm, di chát mạ sẩn do do dự dự mà nhìn thoáng qua bùi tường, tự hồ lấy không chuẩn cái này tiểu nữ hài nhi biết nhiều ít chấn tướng, cho nên, hắn không có trực tiếp sử dụng trượng phu cái này từ ngữ. Ta vì cái gì phải bị chiếu cố? Di chát, ta đã không điên không nốc, ta bình thường. Này kết luận làm một bên sẽ Tở cười lạnh một tiếng. Di Chát mạ sần há miệng thở dốc, hắn tưởng nói cho Bất Hạ, mặc dù ngươi không nổi điên đả thương người, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem như người bình thường. Mà khi hắn nhìn đến tỷ tỷ bướng bình ánh mắt sau, theo bản năng mà tránh đi trận tướng, tìm cái Lây cơ kiên nhẫn giải thích nói: "Bất Hạ, này cùng ngươi điên không điên không có quan hệ. Thuộc nữ nhóm đều là nhu nhược dịu ngoan, đều hẳn là được đến che chở. Ngươi là mạ sần gia đại tiểu thư, cùng mặt khác gia tộc các tiểu thư giống nhau, xuất giá trước bị phụ huynh bảo hộ." Xuất giá sau bị trượng phu bảo hộ, đây là quy củ, là người bình thường lựa chọn. Người bình thường cũng đến bị bảo vệ lại tới. Cũng đến nghe một cái chán ghét nam nhân nói. Bật hạ có chút không thể tin tưởng. Bùi tương thầm nghĩ, đúng rồi, có chút tính cách mềm yếu người bình thường khả năng còn không có ngươi sống được vui sướng đâu. Cần thiết nghe trượng phu nói di chát mạ sần nhìn thoáng qua rổ xe tờ, hơi hơi để cao thanh âm. Bật hạ, phạt sẽ cho ngươi đổi cái phòng, làm ngươi có thể thường xuyên đi ra ngoài đi một chút, phơi, phơi nắng. Chỉ cần ngươi không tùy ý công kích thương tổn người khác, hắn liền sẽ không như vậy ngươi. Bật hạ, ngươi không cần chán ghét chúng ta, chúng ta là có khổ chung. Lời này khiến cho mặt khác hai người bất mãn, cơ hồ là cùng thời gian, rổ xe tở cùng bật thả cùng nhau phản bác di chát mạ sần. Ta sẽ không nghe rổ xe tở nói, ta nhất định phải rời đi hắn. Ta sẽ không tiếp tục đường nữ nhân này trợ phu, ta muốn ly hôn. Di chát mạ sần còn muốn lại khuyên, còn muốn yếu thế cầu xin, nhưng rổ xe tở thái độ lại trở nên cường ngạnh lên. Hắn không hề cấp người này mở miệng cơ hội, mà là kiên định mà nói. Gì chắc, ta sẽ hướng hội nghị tòa án xin ly hôn. Mặc kệ nhiều phiên thoái, nhiều ảnh hưởng danh dự, ta đều phải làm thành chuyện này. Ta khát vọng có được một cái bình thường gia đình, một vị thông minh thiện lương thế tử, một cái hoặc là mấy cái sống sóng khỏe mạnh hài tử. Tuổi già là lúc, ta sẽ có được tri tâm bạn lữ, có thừa hoan dưới gối con cháu, có một phần bình yên điềm đạm tâm cảnh, đây là ta hướng tới nhân sinh. Phát! Đúng vậy! ta muốn ly hôn. Bật Thả đánh gãy Di Trát Mạ Sần cầu xin. Tỷ tỷ, nếu ly hôn, ngươi nên làm cái gì bây giờ nha? Bật Thả dơ dơ lên cằm. Ta có của hồi môn, ngươi làm rồ sẹt tờ đem ta của hồi môn trả lại cho ta. Đó là ba ba cho ta tiền, ta không cần rồ sẹt tờ bảo quản. Rồ sẹt tờ lập tức gật đầu nói, tam vạn bằng anh, ta đủ số trả lại. Hơn nữa mấy năm nay lợi tức, toàn bộ trả lại Bật Thả Mạ Sần. Di Trát Mạ Sần nhìn thái độ kiên quyết hai người. Rốt cuộc nói không nên lời khuyên can nói, hắn mất mát mà ngồi ở ghế trên, đỡ chán thở dài. Phất, nếu xin Li nói, ta không đồng ý ngươi tổn hại mà sẩn ra danh dự, không thể làm bật thả lưng đeo thông dâm ác danh. Dù sẽ tờ cười lạnh một tiếng, ta sẽ không bôi nhỏ bất luận kẻ nào, sẽ không vặn vẹo sự thật, ta cũng không nguyện ý ở thượng đế trước mặt lại lần nữa ra tăng ta tội nghiệt. Nói vậy, ngươi nhất định muốn trả giá rất lớn một số tiền, dù sẽ tờ ra liền phải thương gần động cốt. Vậy càng tốt rổ sẹt tờ mặt mày gian sẹt qua một tia khoái ý, năm đó, ta phụ huynh vì bảo toàn này phân gia nghiệp mà lừa gạt ta, hiện giờ, ta vì thoát khỏi bọn họ ban cho ta công siềng, bốn phía tiêu xài rất rổ sẹt tờ gia tộc sản nghiệp tổ tiên, chẳng phải là phi thường thú vị. Nếu bọn họ linh hồn thượng ở, đại khái sẽ rất bất mãn, nhưng ta lại cảm thấy thống khoái cực kỳ. Di chát mà sẵn thấy khuyên không được rổ sẹt tờ, không thể không bắt đầu suy tư kế tiếp phiền thoái. Bật hạ! Nếu ngươi cùng rổ xẹt tờ tiên sinh ly hôn, ngươi muốn cùng ta phản hồi Tây Ban Nha thành sao? Bật thả lập tức lắc đầu cự tuyệt, ta không quay về, nơi đó người đều ở cười nhạo ta, ta cũng không nghĩ cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau. Di chát mạ sân trần chờ nói, nếu ngươi đã thói quen nơi này, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi an bài nơi cùng người hầu, nhưng là... Bật thả, ta như cũ không yên tâm đem ngươi một mình lưu lại. Nói tới đây, di chát mạ sân mãn nhãn khẩn thiết mà nhìn phía rổ xẹt tở, thấp giọng nói Ta huynh đệ, chúng ta không thể mặc kệ bật thả một người ở bên ngoài. Bất luận bệnh tình của nàng có thể hay không tái phát, nàng tinh thần trạng thái đều là không ổn định, cần thiết đến có người nhìn. đã là bảo hộ nàng cũng là bảo hộ mặt khác vô tội người. Nói thật, đây cũng là do Sẹt tờ lo lắng. Đừng nhìn hắn như bây giờ thái độ quyết tuyệt, kỳ thật trong lòng cũng là dị thường thấp thỏm. Nếu đang chờ đợi ly hôn phán quyết dài lâu thời gian, bật thả lại lần nữa phát bệnh, kia hắn liền sẽ một lần nữa hãm sâu vũng lầy giữa. đương nhiên. Hắn đồng dạng không hy vọng ly hôn sau bật thả bệnh cũ tái phát, hắn duy nguyện mọi người đều tường an không có việc gì, không cần lại tra tấn lẫn nhau. Ly hôn sau, nếu nàng kiên trì lưu tại yên lần, ta có thể giúp ngươi chiếu cố nàng, di chát, gần lấy bằng hưu danh nghĩa, không cần hy vọng xa vời càng nhiều. Huống hồ, ta cho rằng bật thả cũng không vui tái kiến ta, hoặc là cùng ta ở có điều liên hệ, ngươi nên tôn trọng tỷ tỷ ngươi. Di chát mạ sần muốn nói lại thôi, hắn hy vọng rồ sệt tở có thể lại nhiều giúp giúp hắn tiến thêm một bước giúp giúp hắn. Hắn cảm thấy chính mình một người căng không dậy nổi này đó nguy hiểm, hắn quá mệt mỏi, thân thể cũng không tốt, đối rất nhiều sự đều lực bất tòng tâm. "Phật, ta huynh đệ, ta chỉ có một thỉnh cầu, thỉnh ngươi nhất định phải nghiêm túc suy xét một chút." Sẽ tờ trầm mặc không nói, di chất mạ sần ngứa khí hạ xuống mà yêu thương. "Ta chỉ hy vọng, nếu có một ngày ta bỗng nhiên qua đời, lưu lại bất thảm một người trên thế giới này, ngươi có thể xem ở cố nhân tình cảm thượng, thay ta tiếp tục chiếu cố nàng." Ta biết, ta biết, nếu các ngươi ly hôn, liền không còn có liên lụy, ngươi không có cái này nghĩa vụ. Chính là, ta thật sự không có người có thể phó thác, thân thể của ta. Không biết có thể chống được khi nào. Rồ sệt tờ ninh mày trầm tư một lát, rốt cuộc có ly cha sẩn sần khẩn cầu trong ánh mắt gật gật đầu. Được đến rồ sệt tờ hứa hẹn, di chát mạ sần lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn phía bất hạ, nhanh chóng nói. Tỷ tỷ, nếu ngươi kiên trì cùng rồ tờ ly hôn. Ngươi của hồi môn sẽ trả về mạ sần gia tộc, đến lúc đó, liền từ ta tới phụ trách ngươi sinh hoạt hàng ngày. Ta hỏi lại ngươi một bên, ngươi xác định sao? Bật hạ đầu tiên là có chút khó hiểu, nàng nỗ lực cân nhắc trong chốc lát sau, đồng nhiên mặt lộ vẻ bất mãn. Di trác, ta không cần ngươi chiếu cố ta. Nếu ngươi thật sự rất tốt với ta, liền sẽ không vẫn luôn không tới cứu ta, còn trơ mắt mà nhìn ta bị rổ xẹt tở khi dễ. Ngươi từ nhỏ chính là cái ái khóc quỷ, cũng sẽ không đánh nhau, ngươi như vậy nhược. Như thế nào chiếu cô ta? Di chát mạ sân bất đắc dĩ nói, bậc thà, cần thiết đến có người chiếu cấu ngươi, không phải ta chính là rổ xe tơ, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Chỉ có thể tuyển một cái. Đúng vậy. Bậc thà nhìn nhìn rổ xe tơ, lại quay đầu nhìn nhìn di chát mạ Sẩn, khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là mãnh liệt phản cảm cảm xúc, nàng mâu thuẫn cái này lựa chọn. Phản phất xúc động nào đó chốt mở, vẫn luôn biểu hiện đến có thể câu thông bậc thà mạ sân lập tức kích động lên. Phòng trong ba người rõ ràng có thể cảm nhận được, bật thạ ánh mắt bắt đầu trở nên vần đủ, gương mặt thượng hiện ra một loại làm người bất an bực bội bạo ngược. Đây là bật thạ muốn nổi điên điểm báo. Rosetta rủa thầm một tiếng, trong mắt có hát trầm tuyệt vọng ở cuộn cuộn, giờ khắc này, hắn thật sự cảm thấy vận mệnh ở đùa bơn hắn. À kéo lệ, lập tức rời đi nơi này, mau, chạy ra đi. Hắn nghẹn ngào hô. Bùi tương một phen giữ chặt Rosetta lạnh léo run rẩy tay, ngữ tốc bay nhanh mà nói. Đừng lo lắng. Nàng không đả thương người, ta phía trước gặp được quá loại tình huống này. Rosetta tiên sinh, bật thả mỗi lần kích động thời điểm, đều sẽ thực suy yếu, giống như muốn té xỉu dường như, ơn, tựa như những cái đó luôn là yêu cầu hút một hút người mới mới có thể tỉnh táo lại các vị nữ sĩ giống nhau, rất thường thấy. Nàng không sức lực làm chuyện xấu, ai thế xỉu thuộc nữ nhóm đều sẽ không làm chuyện xấu. Lời này Rosetta đồng tử trợt co chặt, hắn gắt gao nắm lấy bùi tương tay, phản phất bắt được đại dương nguyên mông chung duy nhất một khối phù mục. Bùi tương ý bảo hắn cẩn thận quan sát, chứ không cần kinh hoàng thất thố. Sẽ tơ nửa tin nửa ngờ, hắn như cũ giống như ngày xưa như vậy, toàn thân trên dưới âm thầm để phong lên, nhưng bất đồng chính là, hắn giờ phút này tâm tồn mỏng manh mong đợi ánh sáng. Bất hạ ở tam đôi mắt nhìn chăm chú hạ, sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt lên. Nàng tựa hồ tưởng đứng lên đánh người, nhưng là tứ chi đã không nghe sai sử, một trận lại một trận dồn dập thô nặng thở dốc thanh từ nàng trong lồng ngực thở ra. Nhìn qua giống như là khó thở người ở bình phục kịch liệt cảm xúc. Bùi tương lướt qua trước sau chống đỡ nàng rổ xe tờ, vài bước đi đến bật thạ bên người. Bật thạ, bình tĩnh trở lại, sự tình không có như vậy không xong, người đã quên sao. Người còn có nữ vu tiểu thư đâu. Bật thạ thần sắc như cũ thực văn mèo, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, nàng lúc này có thể bảo trì thanh tỉnh đã là không dễ, càng miễn bản thường tổn công kích người khác. Di chát mà sần nhìn ôn nhu chấn an bật thạ tiểu nữ hải, giật mình không thôi Đứa nhỏ này là như thế nào làm được? Phát, ngươi thế nhưng làm như vậy cái tiểu cô nương tiếp xúc bất hạ. Này quá vớ vẩn. Rochester đỉnh mày tụ lại, hắn hay còn ở đề phòng bất hạ, nhưng lúc này đã có tinh lực châm chọc niệm ai. Ha, ta cho so ngươi càng muốn biết, hai vị này tôn quý nữ sĩ là như thế nào trở thành chi kỷ, đây chính là một đoạn vượt qua tuổi cùng anh pháp hải hiệp chân quý hữu nghị đâu. chát, thấy này thần kỳ một màn, ngươi không chỉ có không có cảm giác sâu sắc vinh hạnh hơn nữa cảm động đến rơi nước mắt. Thế nhưng còn nói ra vớ vẩn cái này từ ngữ, thật sự là không đủ thông tình đạt lý cùng chi tình thức thú. Bùi Tương ở trong lòng mắt trợn trắng, tay nàng trong lúc lơ đãng vất quá bật thả mấy cái huyệt đạo, chậm rãi đưa vào một ít nội lực, trợ giúp nàng mau chóng khôi phục lý trí. Sau một lúc lâu, lâm vào choáng váng suy yếu trạng thái bật thả dần dần quay lại, nàng ở có thể nói lời nói trước tiên, liền khàn cả giọng mà đưa ra chính mình yêu cầu. Ta không cần người khác chiếu cố ta, nếu nhất định phải tìm một cái nói, ta muốn nữ Vu tiểu thư. Ta muốn nữ Vu tiểu thư. Ta muốn nữ Vu tiểu thư. Dô tờ quả quyết cự tuyệt. Không có khả năng, ngươi đã hủy hoại cuộc đời của ta, chẳng lẽ còn muốn liên lụy một khắc vô tội người sao? Bùi tương đã đoàn trước đến bậc thả sẽ đưa ra cùng loại yêu cầu, cho nên nàng cũng không cảm thấy giật mình, nhưng thật ra một bên di chắt mà sẩn có chút phạm hồ đồ. Từ từ, bậc thả, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tín nhiệm đứa nhỏ này? Còn có, ta vừa mới liền muốn hỏi, vì cái gì xưng hô nàng vì nữ Vu tiểu thư? nàng thật sự sẽ vu thuật sao? Rosetta cười nhạo một tiếng, chào Phúng nói: "Di Trác, thanh tỉnh một chút, trên đời này nào có vu thuật? À kéo lệ bất quá là cái thích chơi tiểu thông minh hải tử mà thôi. Tỷ tỷ ngươi điên điên khùng khùng, ai biết nàng trong đầu suy nghĩ cái gì? Nàng phía trước còn la hét muốn hút khô ngươi trái tim máu đâu? Chẳng lẽ nàng là cái đáng sợ quỷ hút máu sao? Ha, ngươi thế nhưng còn tưởng phân tích ra cái nguyên nhân kết quả tới? Ta thật chờ mong nhìn đến ngươi phát biểu luận văn kia một ngày." Bùi tương trong lòng hơi ấm, nàng liếc liếc mắt một cái rổ sẹt tờ, biết người này ở giữ gìn nàng, liền theo hắn nói giải thích nói. Ta thích ở xuẩn phí hồn thám hiểm, lầu ba thực thần bí, bụi lệ thái thái cũng rất kỳ quái, ta vẫn luôn muốn tìm ra che giấu bí mật. Sau đó, sau đó liền phát hiện bậc hạ Nàng rất có ý tứ, có thể chơi với ta nhi, chúng ta đã là bạn tốt. Một bên bậc thạ nỗ lực nghe, nàng phát hiện rồi sẹt tờ cùng mạ sần vẫn luôn ở cự tuyệt chính mình đề nghị, sinh khí mà tạp tạp vắng lớn tiếng kêu lên. Ta chỉ cần nữ vu tiểu thư, các ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền một phen lửa đốt nơi này, thiêu chết các ngươi hai cái đại phôi đảng. Bùi tương sắc mặt một túc, bật hạ, không được kế hoạch bất luận cái gì ý đồ thường tổn rổ sẹt tỵ tiên sinh hành động. Nếu không nói, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta. bật hạ trong mắt hiện ra khó chịu cùng ghen ghét, nàng ủy khuất mà bẹp bẹp miệng, nhưng lại không dám phản bác Bùi tương. đã bị bậc thà mang thói quen rổ sẹt tờ cùng di chát mạ sẩn thấy vậy, đều cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không có dự đoán được, bùi tương đối bật thả ảnh hưởng sẽ như vậy đại. Di chất mạ sân lộ ra như suy tư gì biểu tình. Sau một lúc lâu, hắn trần chờ mà mở miệng nói. Rosetta, đứa nhỏ này xem như người dưỡng nữ đi. Kia, kia cũng coi như là bật thả hài tử, nếu, nếu nói. Lam năng tới chiếu cố bật thả nửa đời sau, cũng là một cái không tồi lựa chọn. Đây là không có khả năng Rosetta lạnh lùng mở miệng, ta là ạ kéo lệ người giám hộ. Cũng không ý nghĩa phải cho nàng tìm người điên tới trói buộc nàng nửa đời sau. Mạ sẩn chưa từ bỏ ý định mà khuyên đủ. Ta nghe ngươi những cái đó khách nhân nghị luận quá, này tiểu cô nương cha mẹ chưa cho nàng lưu lại bất luận cái gì tài sản. Rosetta, ta nguyện ý ký tên tặng cùng văn kiện, đem thuộc về bật thả tài sản cấp cái này tiểu cô nương kế thừa, điều kiện là nàng phải hảo hảo làm bạn bất hạ Rosetta, ngươi cẩn thận ngẫm lại, đó là tam vạn bảng anh tài sản, là rất nhiều cô nương tha thiết ước mơ tài phú Dô sẽ tơ lộ ra một cái phiền chán biểu tình. Quả nhiên là mạ sần ra tắc phong trước sau như một. Các người lúc trước dùng tam vạn bản bảng anh đã động ta phụ huynh, hiện tại lại phải dùng này số tiền dụ dỗ một cái bảy tuổi hài tử sao. Một khi đã như vậy, người có thể đi tìm một cái nguyện ý vì một tuyệt bút tài phú mà chăm sóc bật tha người trưởng thành. Ta tin tưởng có khới người. Mạ sần lắc đầu thở dài, tình ý chân thành. Ta không yên tâm những người khác, ta huynh đệ. Ta sở dĩ lựa chọn đứa nhỏ này. Một là bởi vì bậc thả nghe nàng lời nói, thứ hai là bởi vì ngươi là nàng người giám hộ. Rosetta, nói đến cùng, ta tín nhiệm nhất ngươi, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi sẽ đối xử tử tế tỉ tỉ của ta, thậm chí. Ở ta rời đi thế giới này sau, ngươi cũng sẽ vẫn luôn tuân thủ đã từng ước định. Bùi tương nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái gì chát mạ sẩn, Gia hỏa này thật đúng là tóm được một con dê liền tận tình kéo lông dê à, mặc kệ ly không ly hôn, mạ sần ra đều phải cùng Rosetta liều mạng rốt cuộc. Trưng 215. Không khí rằng có không dưới, bùi tương lôi kéo rổ xẹt tờ tay. Thiên sinh, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chút sự tình. Ngươi đến nghe một chút ý nghĩ của ta. Di chát mạ sần ánh mắt sáng ngời, lập tức tán đồng nói. Rổ ngươi nên trưng cầu một chút đứa nhỏ này ý kiến, tuy rằng nàng còn tuổi nhỏ, nhưng ta có thể nhìn ra được tới, đây là cái có chủ kiến hài tử. huống hồ, nàng cùng bận thạ quan hệ thực hảo, nói không chừng nguyện ý chiếu cố sinh bệnh bằng hữu đâu. Rosetta phẫn nộ mà trừng mắt di chát mạ một đôi màu đen đồng tử phản phất thiêu đốt trước người ngọ lửa. Như vậy kịch liệt cảm xúc làm di chát mạ sần co rúm lại một chút, tức khắc không dám tiếp tục mở miệng nói chuyện. Bùi tương phảng phất không có cảm nhận được Rosetta lửa giận, nàng hướng tới người dám hộ chấp trước mắt, bên môi dơ lên một mặt tinh danh nhẹ nhàng ý cười. Rosetta cúi đầu nhìn nàng một cái, mí môi, không nói một lời mà xoay người đi ra ngoài. Thấy vậy, bùi tương vội vàng đối bậc thạ giận do nói ta đi cùng rổ sẹt tỳ tiên sinh nói chuyện của ngươi, ngươi không cần nháo, nếu không ta liền phải không cao hứng. Bật thà hừ một tiếng, túi đầu đùa nghịch khởi khoác khăn thượng tua tới. di chát mạ sần tựa hồ muốn mở miệng khuyên bảo cái gì, bùi tương chưa cho hắn mở miệng cơ hội, đuổi theo rổ sẹt tỳ bóng dáng chạy đi ra ngoài. ở rổ sẹt tỳ thư phòng nội, bùi tương ở án thư đối diện cao đối ghế ngồi song, nương ánh đến ánh sáng đánh giá rổ sẹt tỳ rất nhỏ biểu tình. ạ kéo lệ, tưởng hảo ngươi lý do thoái thác sao? tới làm ta nghe một chút ngươi đối kia Tam Vạn Bảng Anh cái nhìn. Dù sẽ tờ tiên sinh, ngươi đang khẩn trương cùng lo lắng sao? Nói vậy, ta chỉ là không thể không gánh vác khởi người dám hộ trách nhiệm, không thể không tìm mọi cách dẫn đường ngươi làm ra lý trí mà thành tỉnh phán đoán. Ta tự đáy lòng cảm tạ ngươi thiện ý cùng ân tình. Dù sẽ tờ tiên sinh bùi tương mi mắt cong cong, cho nên tại đàm luận kia Tam Vạn Bảng Anh thuộc sở hữu vấn đề trước, ta phải hướng ngươi thẳng thắn một chút sự tình. Thẳng thắn. Joseph thở ý vị không rõ mà lặp lại một lần, nay thật là cái làm người nhịn không được tâm sinh tìm tòi nghiên cứu từ ngữ. Bất quá, à kéo lệ, ở phát hiện ngươi cùng bật thả trở thành tâm đầu ý hợp chi giao về sau, ta không cho rằng còn có chuyện gì đáng giá ngươi như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà báo cho ta, xét thấy ngươi đã biết được ta che giấu sâu nhất bí mật. Nga, ai còn có thể không mấy cái bí mật đâu đuổi tương ra vẻ thoải mái mà nhún vai, ngay sau đó liền giống đàm luận thời tiết giống nhau, ngữ khí tùy ý mà nói ta phải hướng ngươi thẳng thắn, rồi sẽ tớ tiên sinh. ta đã thấy ta thân sinh phụ thân rồi. âm một tiếng, rồi sẽ tớ chạm vào phiên trên bàn sách một cái tiểu vật trang trí. ngươi thân sinh phụ thân. nam nhân hơi hơi để cao âm điệu, bùi tương ngoan ngoãn gật gật đầu. rồi sẽ tớ thật sâu hít một hơi, túi đầu chậm rãi phủ chính trên bàn tiểu vật trang trí. sau một lúc lâu, hắn bông nhiên cười than một tiếng. à kéo lệ, ngươi luôn là làm ta sinh hoạt tràn ngập ngạc nhiên. nói một chút đi, về nam nhân kia sự. Chúng ta đến Sổn phỉu lúc sau, người đi Đôn làm việc, hắn liền xuất hiện. Hắn nói hắn vẫn luôn biết ta tồn tại, nhưng là bởi vì thân phận nguyên nhân, không thể nhận ta, cho nên, hắn phía trước chỉ là đang âm thầm quan tâm ta, hy vọng kẻ lại nạ đem ta nuôi lớn thành nhân. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn chỉ là quay trở về phương đông một chuyến, sau khi trở về phải biết kẻ lại nạ vứt bỏ ta tin tức. Vì thế, hắn liền đuổi tới Sổn Phiệu, muốn nhìn một chút ta tương lai trưởng thành hoàn cảnh. Dô tờ cảm thấy này đoạn lời nói tin tức lượng rất đại, hắn đầu tiên bắt được trong đó một cái tử ngữ mấu chốt, trầm giọng rò hỏi. Phản hồi phương Đông, nam nhân kia không phải châu Âu người. Hoặc là, hắn là ngoại phái quan quân, ngoại giao nhân viên vẫn là nhân viên thần trước. Bùi tương lắc lắc đầu, hắn nói hắn đến từ phương Đông, gia tộc rất lớn, quy củ thức nghiêm, tộc quy không cho phép gia tộc con cháu cùng ngoại bang dị tộc nữ nhân sinh hài tử, bọn họ phi thường tính bài ngoại. Cho nên, hắn chỉ có thể đem ta lưu tại châu Âu. Không thể kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm, thậm chí. Hắn nói tốt nhất đừng làm người biết ta là hắn hài tử. Phương Đông. Hắn nói hắn là người nước nào sao? Dòng họ cái gì? Không có, hắn cái gì cũng chưa nói bùi tường ngự khí thường thường mà đáp. Hắn nói, ta sinh ra chỉ là cái ngoài ý muốn, là hắn sơ hở. Cho nên, ta không cần biết quá nhiều sự tình, cũng không cần nhận tổ quy tông. Chỉ cần ở châu Âu hảo hảo lớn lên thì tốt rồi. Rồi xe tờ cười nhạt. Trong lòng có chút coi thường cái kia tàng đầu tàng đôi nam nhân, cũng cảm thấy người nọ không nên đối một cái hải tử nói ra như thế lênh không nói. Kẻ lại nạ biết chuyện này sao? Bùi tương lo liệu ít nói thiếu lời nguyên tắc, ra vẻ ảm đạm nói. Hắn chưa nói, ta cũng không hỏi, dù sao đều đã chặt đứt liên hệ. Dù sẽ tờ trầm mặc một chút, hắn cảm thấy nên an ủi một chút đối diện hải tử, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết như thế nào mở miệng. Bùi tương cũng không trông cậy vào vị này, châm chọc tay thiện nghệ có thể nói ra dịu dàng thám thiết ra ủi lời nói, nàng ngâng má tiếp tục làm ra lâm vào hồi ước bộ dáng. Là hắn phát hiện bật thạ tồn tại, hỏi thăm rõ ràng bật thạ thân phận, sau đó, hắn nói bật thạ rất nguy hiểm, hắn không yên tâm làm một cái kẻ điên sinh hoạt ở ta bên người. Dô sẽ tờ trao phúng lời bình, thật là cẩn thận tỉ mỉ tình thương của cha. Bùi tương trong lòng một nhạc, trên mặt nghiêm trang. Hắn! Hắn thật giống như chuyện xưa cái loại này phương đông su đăng hoặc là vương công quý tộc, ân, chính là cái loại này có thể tùy ý quyết định người hầu nô lệ sinh tử người. Hắn lúc ấy cùng ta nói, hắn muốn giết bật thạ, cứ như vậy, không chỉ có ta an toàn, ngươi cũng sẽ thật cao hứng, dù sao chính là một cái điên nữ nhân mà thôi. Lời này làm rổ sẽ tở sắc mặt hơi châm xuống. Bùi tương nhẹ giọng nói, ta ngăn cản hắn, ta cảm thấy ngươi cũng không hy vọng bật thạ bị người giết chết. Ngươi đối ta như vậy một cái không thân không thích hài tử đều như vậy hảo, như thế nào sẽ bởi vì một người đã chết mà cảm thấy cao hứng đâu. Sau đó, người kia liền bắt đầu giúp bật thả chữa bệnh. Rồi xe tờ tiên sinh, ngươi biết không, hắn dùng một loại phi thường thần kỳ phương đông y y thuật trị liệu bất thả. Liên như vậy, giống trong sách chuyện xưa như vậy, hắn cho nàng uống nhan sắc kỳ quái khổ nước thuốc, dùng rất nhiều kim đâm nàng, ở bật thả trên người gõ gõ đánh đánh, chấm dãi, bật thả liền biến thành hiện tại cái dạng này. Sau lại có một ngày, hắn nói cho ta nói, bậc thạ đã không thể thương tổn ta, hắn cũng muốn rời đi. Ta hỏi hắn ta làm sao bây giờ? Hắn khiến cho ta về sau an tâm đại ở hình lẩn. nghe ngươi an bài. Ấn, coi như ta chính mình là cái không cha không mẹ cô nhi, không cần nghĩ đi tìm hắn. Sau đó, hắn liền không còn có xuất hiện. Dù sẽ tờ chậm rãi tiêu hóa bùi tương nói, trong mắt buồn vui vẩn hiện. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là bởi vì nhất thời mềm lòng mà trợ giúp một cái tiểu cô nương. Phải tới rồi như vậy một phần tạ lễ. Mặc kệ cái kia thần bí phương đông người vì cái gì mà cứu trị bật thạ, hắn đều cho hắn tân sinh hy vọng, cho hắn giải trừ gông xiềng chìa khóa. Hắn cấp bật thạ chữa bệnh thời điểm, người vẫn luôn ở một bên quan khán. Bùi tương gật gật đầu, hắn một bên cấp bật thạ xem bệnh, một bên dạy ta một ít phương đông y diệt thuật. Ta có chút nghe không rõ, hắn khiến cho ta học bằng cách nhớ, nói ta tương lai có thể lý giải nhiều ít, liền lý giải nhiều ít, còn không được ngoại chuyện. Đúng rồi Hắn nói đây là gia tộc của hắn truyền thừa, xưa nay truyền nam bất truyền nữ. Hắn vì ta phá lệ, cũng là vì hắn về sau sẽ không lại đến xem ta, mà bất thạ còn cần định kỳ uống thuốc, cho nên mới dạy ta một ít da lông. Bùi tương vừa nói lời nói, một bên tử ghế trên nhảy xuống tới, cộp cộp cộp mà chạy tới thư phòng một cái lùn ngăn tủ bên, kéo ra cửa tủ, từ bên trong lấy ra một cái mang mật mã khóa màu hồng phấn hộp sát. Tiên sinh, ta còn cùng hắn học tập chút phương đông văn hóa. Nơi này là ta ký lục một ít tri thức yếu điểm, còn có ta luyện tập buồn, ta vẫn luôn tàng đến hảo hảo, không làm những người khác phát hiện. Giấu ở ta trong thư phòng. Dô sẽ tờ những mày. Nơi này an toàn nhất bùi tương thản như nói, bọn người hầu sẽ không lộn xộn ngươi đồ vật, ngươi cũng sẽ không nhìn lén tiểu hài tử mật mã hộp sát, cho nên ta liền lặng lẽ mượn ngươi ngăn tủ. Nói chuyện, bùi tương mở ra hộp sát, lấy ra một loạt phi thường có phương đông đặc sắc đồ vật, nàng triển khai mấy trương thon dài gấp tờ giấy chỉ vào mặt trên rậm rạp chữ vông giới thiệu nói: "Người kia dạy ta biết chữ, mặc kệ ta có thể hay không nhớ kỹ, sẽ dạy mấy lần mà thôi." Sau đó liền nói có thể nhớ nhiều ít là nhiều ít, thái độ phi thường không kiên nhẫn. Nghe đến đó, Jose thở dài một hơi, hắn có chút lo lắng mà nhìn chăm chú vào buổi tường, thử an ủi nói: "Phương Đông người, ân, có chút phương Đông người, bọn họ phi thường chú trọng truyền thừa, còn có tộc quy ra quy gì đó, cùng chúng ta không quá giống nhau." à tiếu lệ, phụ thân ngươi hắn" Nguyện ý đem trong nhà truyền nam bất truyền nữ tài nghệ truyền thụ cho ngươi, này thực không dễ dàng, liền cung loại với, Ân, chúng ta nơi này trang viên chủ đem lín nên từ trưởng tử kế thừa thổ địa phân cho nữ nhi, này yêu cầu rất lớn quyết tâm. Bất quá, nếu hắn nguyện ý làm như vậy, đã nói lên hắn là ái ngươi, mặc dù hắn bởi vì một ít nguyên nhân mà từ bỏ nuôi nấng ngươi. À kéo lệ, ngươi là một cái bị ái hài tử, này không thể nghi ngờ. Bùi tương hướng tới rổ xẹt tơ lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Ta biết, dô xe tở tiên sinh, ngươi không cần lo lắng ta cảm xúc, ta biết rõ, ta đã so rất nhiều người may mắn. Dô xe tở nghiêm túc đoan trang bùi tương biểu tình, phát hiện tiểu cô nương trong mắt xác thật không có cất dấu u buồn, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ngay sau đó, hắn lực chú ý lại về tới bật tha mạ sẩn trên người. À kéo lệ, ngươi cố tình ở ngay lúc này cùng ta nói ra ngươi bí mật, là bởi vì bật thả còn cần kế tiếp củng cố trị liệu, nàng không rời đi ngươi, đúng không? Bùi tương không gật đầu cũng không lắc đầu, nàng đối rổ sẹt tờ giải thích nói. Dựa theo ta phụ thân lưu lại lời dặn của bác sĩ, bật thạ sát thật yêu cầu định kỳ uống dược. Nhưng là, nàng không cần vẫn luôn cùng ta như hình với bóng. Mỗi năm có hơn 10 ngày thời gian ở bên nhau là đủ rồi. Hơn 10 ngày. Làm cái gì? Hán dạy ta một bộ điều trị thân thể phương pháp, ơn, rất kỳ quái, làm ta nhớ rõ chắc chẽ, nói là thực dùng được. Ta đã ở bật thạ trên người thí nghiệm qua, không có làm lỗi cái này đáp án làm rổ sẹt tỵ mày mảy trầm tư một lát. à kéo lệ, ta luôn luôn biết ngươi là cái có chủ ý tiểu cô nương, ta phía trước lo lắng ngươi bị di chát mà sần lừa gạt, nhưng ta lại xem nhẹ ngươi cơ linh kính nhi. mặc kệ lúc trước ở trên thuyền trả thù ăn bớt, vẫn là vẫn luôn vững vàng gạn phụ thân ngươi sự tình, đều chứng minh ngươi tâm trí so bạn cùng lứa tuổi thành thục. một khi đã như vậy, à kéo lệ, cùng ta nói nói ngươi đối bậc thả tính toán đi. bùi tương cũng không che giấu chính mình chân thật ý tưởng, nàng lập tức nói. Joseph thở tiên sinh, ta không nghĩ bởi vì tam vạn bảng anh liền mất đi tự do, bật Thạ còn có thể sống vài thập niên, chẳng lẽ ta muốn vẫn luôn bồi nàng hống nàng sao? Ta không vui. Tiên sinh, ta có thể cấp bật Thạ chữa bệnh, nhưng ta sẽ không gánh vác nàng nửa đời sau, đặc biệt là cái loại này có pháp luật ước thúc hiệu lực giao dịch điều kiện. Joseph thở theo bản năng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hàn phía trước sắc thật lo lắng bùi tương sẽ bị thật lớn ích lợi che mắt hai mắt tiếp thu này cuộc giao dịch. Đương nhiên Có lẽ có chút người sẽ cho rằng di chát mà sấn điều kiện rất có lực hấp dẫn, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không thể nhận đồng nào đó cách làm, tỉ như là một cái bảy tuổi hài tử qua loa mà gánh vác khởi một phần có thể ảnh hưởng cả đời trách nhiệm. À kéo lệ, ở tương lai một ngày nào đó, ngươi có lẽ sẽ trách ta, bởi vì tam vạn bảng anh sắc thật là một bút thật lớn tài phú, mà ta lại không có duy trì ngươi sớm mà có được nó. Nhưng là, nếu ta thật sự thế ngươi đáp ứng rồi di chát điều kiện, Ta chỉ sợ gặp qua không được chính mình lương tâm này một quan. Cho nên, mặc dù ngươi tương lai sẽ đoán hợp ta, ta cũng đến minh xác nói ra, ta tình nguyện ngươi tương lai là cái có 3.000 bảng anh của hồi môn nghèo cô nương, cũng không muốn ngươi bởi vì tam vạn bảng anh cùng một cái kẻ điên dây dưa nửa đời. Một khi ngươi đáp ứng rồi cái này giao dịch, ngươi liền không thể tùy tâm sở dục mà gả chồng, ngươi muốn thừa nhận rất nhiều đồn đãi vớ vẩn cùng khắc thường ánh mắt, hơn nữa. Ngươi mỗi ngày đều phải phí thời gian làm bạn một cái vô pháp ở tư tưởng thượng cộng minh người. Ngươi trong sinh hoạt sẽ vĩnh viễn tồn tại nào đó nguy hiểm bóng ma. Ta nói này tịch lời nói có chút thâm, nhưng ta tưởng lấy ngươi thông minh, hẳn là có thể cảm nhận được ta phản đối thái độ. Bùi tương lý giải rổ sẹt tờ rồi rắm giọng nói của nàng nhẹ nhàng mà nói: Tiên sinh, ngươi là sợ ta lớn lên về sau trở thành phụ thân ngươi hạng người như vậy sao? Sợ ta tương lai coi trọng đồ vật cùng ngươi coi trọng đồ vật không giống nhau, sau đó oán hận ngươi. Sẽ thở phi thường không thành thật mà cười nhạo một tiếng. Ván hận lại như thế nào, chẳng lẽ ta sẽ thương tâm để ý sao? Ta chỉ là căn cứ vào người giám hộ trách nhiệm, nhắc nhở ngươi một vài mà thôi. Bùi tương không để ý tới người này thường thường ngạo kiểu, ngữ khí thành khẩn mà nói. Ta là ở ngươi chăm sóc cùng giáo dục hạ lớn lên, như thế nào sẽ cùng ngươi đi ngược lại? Ta tương lai còn dài, khẳng định sẽ tán đồng ngươi cách làm. Rosetta có chút không được tự nhiên mà rời đi ánh mắt. Chỉ hy vọng như thế đi. Hảo, à kéo lệ, nếu chúng ta không cần dây dưa tam vạn bảng anh vấn đề, như vậy, chúng ta liền trở về đi, nói cho di chat đừng vọng tưởng đem một cái hài tử liên lụy tiến này đó lung tung rối loạn sự tình giữa tới. Bùi tương thấy rổ xẹt tở phải rời khỏi thư phòng, vội vàng gọi lại hắn. Từ từ, Dỗ xẹt tở tiên sinh, mặc dù chúng ta cự tuyệt mạ sẩn tiên sinh điều kiện, cũng muốn nói nói chuyện cái khác phương diện sự tình nha. Nói chuyện gì? Ta phụ thân nói qua, hắn khai phương thuốc thực đăng giá. Hắn nói hắn không tính toán cho ngươi nuôi nâng phí, làm ngươi dùng phương thuốc đi cùng mạ sẩn ra đổi tiền. Hắn nói cái gì di truyền bệnh gì đó, uống thuốc có thể giảm bớt một ít, dù sao chính là cũng đủ dưỡng ta. Còn có đâu? Phụ thân ngươi còn dạy dỗ ngươi cái gì? Nga, hắn còn nói ngươi tương lai nói không chừng muốn ly hôn. Sau đó bật thả lại thực phiền nàng thân nhân. Hắn nói ngươi lòng dạ rộng lớn, thế nhưng liền trước tình nhân phụ bất tưởng tư sinh nữ đều có thể dưỡng, nói không chừng ngay cả vợ trước cũng cùng nhau dưỡng. Hắn làm ta nhắc nhở ngươi, Ân, đại khái ý tứ là, ngươi nếu là mềm lòng liền mềm lòng đi, nhưng là ở ngươi ly hôn sau, Bất Thệ liền cùng ta không có quan hệ. Cho nên, ta mỗi năm cấp Bất Thệ xem bệnh thời điểm, nhất định phải làm mạ sần ra ra tiền, không thể bạch bạch vất vả một hồi. Roosevelt dừng một chút, hắn cảm thấy chính mình bị nào đó chưa từng lộ diện, không có gì trách nhiệm tâm nam nhân cấp trào phúng. Tại đây đồng thời, hắn ấy lòng cũng sinh ra một tia bừng tỉnh, hắn rốt cuộc lộng minh bạch dạ kẻo lệ đứa nhỏ này giống ai? Quả nhiên, lấy kẻ lại nạ họa lần như vậy đầu bóc, là sinh không ra như vậy thần kỳ hải tử. À kéo lệ diện mạo cơ hồ là di truyền nàng thân sinh mẫu thân, cho nên chỉ số thông minh liền kế thừa phụ thân kia một phương, nhưng thật ra rất may mắn tiểu cô nương. Chỉ là, này cha mẹ hai người tính cách đều rất không song, sinh ra hải tử ai cũng mặc kệ, cuối cùng ngược lại thành trách nhiệm của ta, sách. À kéo lệ, phụ thân ngươi còn có cái gì lời lẽ trí lý, kẻ hèn chăm chú lắng nghe. Hắn lại nhảy rất nói nhiều cùng công đạo di ngôn dường như, bất quá ta nhất thời cũng không biết tử cầu kia nói lên. Dô sẽ tờ tiên sinh, chúng ta đi trước cùng mạ sẩn tiên sinh đàm phán đi, nam nhân kia sự về sau lại nói. Dô sẽ tờ những mày, không có tiếp tục truy vấn, thầm nghĩ tương lai còn dài. Phản hồi lầu ba bí mật phong sau, hai bên một lần nữa lâm vào đàm phán. Lần này, dô sẽ tờ thái độ trở nên cường ngạnh lên, không hề thương hại di chát mạ sẩn đủ loại mềm yếu cùng bất đắc dĩ. Đương nhiên, ở nào đó nháy mắt Hắn sắc thật mềm lòng quá, nhưng là bùi tương luôn là kịp thời mà làm ra một ít động tinh tới, làm dồ sẽ tở không tự chủ được mà nhớ tới cái kia chưa từng gặp mặt phương đông người trào phúng, vì thế, thái độ của hắn lại bất chi bất giác mà kiên định lên. Di chát mạ sần người này cũng không phải một mặt mà tưởng chiếm tiện nghi cũng chôn tránh trách nhiệm, cứu căn kết đế, hắn đối rồi sẽ tở cái này tinh lực dư thừa, tính tình cứng cỏi tỷ phu là tồn tại nào đó bị lại tâm lý. Năm đó ở Tây Ban Nha Thành, Sẽ tờ là thật đem ốm yếu Di Chát Mạ Sẩn trở thành tiểu huynh đệ yêu quý, nghiêm túc dạy dỗ hắn, cũng thế hắn chắn không ít mưa gió. Cho nên, mặc dù mười mấy năm qua đi, Di Chát Mạ Sẩn như cũ thói quen với làm sẽ Tờ giúp hắn giải quyết một ít phiền toái. Chính là, một khi Rosetta cường ngạnh mà cự tuyệt hắn, yếu đối Di Chát Mạ Sẩn ngược lại không dám cưỡng cầu cái gì. Như vậy, ở ta khởi tố ly hôn trong khoảng thời gian này, ta sẽ tiếp tục chiếu cố bậc thả nữ sĩ, cũng chú ý bệnh tình của nàng cùng trị liệu hiệu quả. Đương nhiên, di chát ngươi cũng có thể lưu tại xuẩn phỉu làm khách, giám sát sở hữu hết thảy. Ta, ta sẽ dừng lại một đoạn thời gian, nhìn xem ngươi nói cái loại này phương đông dược tề có phải hay không hữu dụng. Thực hảo. Như vậy kế tiếp, khi ta cùng bậc thả xong xuôi ly hôn thủ tục sau, ta sẽ đem nàng của hồi môn trả lại mạ sần gia tộc. Nhưng ta có một cái yêu cầu, chính là ở bậc thả sinh thời, này phân của hồi môn vĩnh viễn thuộc về bậc thả bản nhân, ai cũng không thể chiếm dụng hoặc là rời đi bán của cải lấy tiền mặt cùng thế trước, mà bất thạ bản nhân được hưởng tự mình chỉ định người thừa kế quyền lợi đương nhiên, cái này người thừa kế cần thiết họ mạ sẩn là mạ sẩn ra thành viên tương lai, ai có thể được đến bất thạ niềm vui, ai là có thể kế thừa nàng tài sản về điểm này, ngươi đồng ý sao ngươi có thể làm chủ sao di chát mạ sần trần chờ một chút gật đầu đáp ứng rồi điều kiện này nói đến chiếu cố bất thạ vấn đề xét thấy bất thạ không nghĩ phản hồi tây ban nha thành mà ta người được giám hộ còn cần thỉnh thoảng lại đi gặp nàng, ta kiến nghị làm người bệnh lưu tại bình lần ăn dưỡng. Xong xuôi ly hôn thủ tục sau, bật thạ tân nơi cùng tân người hầu đều có người tự mình ăn bài, ta sẽ không nhúng tay can thiệp. Rosetta, ta hiện tại chỉ lo lắng ta sống không quá bất thạ, một khi ta qua đời, mà sẵn ra những người khác đều đối tỷ tỷ của ta tránh còn không kịp, đến lúc đó ai sẽ thiệt tình đối đãi nàng nha. Cho nên, ta làm người cấp bật thạ chỉ định tài sản người thừa kế quyền lợi, Tương lai ai thiệt tình đối nàng hảo, nàng liền sẽ đem tài sản cho ai, này thực công bằng. Đương nhiên, nếu ta may mắn so ngươi sống được trường cũng còn có rõ ràng tư duy, ta sẽ ở ngươi sau khi qua đời mỗi một năm, đều định kỳ đi thăm tỷ tỷ ngươi, tận lực bảo đảm nàng có một cái thoải mái lúc tuổi già. Cái này hứa hẹn làm gì chát mà sần thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng không hài lòng, nhưng có chút ít còn hơn không. Hắn lại chưa từ bỏ ý định mà chỉ vào đuổi tương thấp giọng hỏi nói. kia. Cái kia gọi là ạ kéo lệ tiểu nữ hài nhi. Ngươi đừng đánh nàng chú ý, nàng cùng chuyện của chúng ta không quan hệ. Dô xê tờ không kiên nhẫn mà lanh mắng. Ta biết, ta biết, chính là, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Dô xê ta cuối cùng lại khuyên ngươi một lần, đó là tam vạn bảng anh nha, nàng tương lai thật sự sẽ không hối hận sao. Sẽ không oán trách ngươi sao. Ta không sao cả, nhưng ta biết, chỉ cần ta còn là nàng người giám hộ, nàng nhất định phải dựa theo ta ý tứ tới. ai Nàng khẳng định sẽ đoán trách ngươi. Đừng thở ngắn than dài, Di Trác, ngươi không nghĩ chúc mừng ta sao? Ta sắp nên đón một đoạn mới tinh nhân sinh. Phất, ta biết ngươi thật cao hứng, nhưng là xin lỗi, ta thật sự vô pháp chia sẻ ngươi vui sướng. Hơn nữa, ta phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi thật sự hướng hội nghị tòa án đưa ra ly hôn tố tụng nói, khẳng định muốn thừa nhận rất nhiều nhàn luôn phai ngữ. Đồng thời, ngươi còn phải bảo đảm tại đây trong lúc tỉ tỉ của ta bệnh tình không có tái phát. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, Ngươi đã có thể danh dự tận hủy hoại ở đã trải qua cả đêm đại bi đại hỉ lúc sau Lúc này cảm xúc đã bình thản xuống dưới Hoặc là nói là một loại cực hạn bình tĩnh Hắn nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua thái độ 3 phần thật 7 phần giả di chát mà sẩn, Bình tĩnh mà nói Không sao cả Tuổi trẻ khi ta có lẽ còn phá lệ coi trọng người khác cái nhìn Nhưng là trải qua quá nhiều năm như vậy nội tâm tra tấn Ta càng nguyện ý quá một loại thanh thản ẩn cư sinh hoạt Di chát Nhiều vẻ nhiều màu xã giao sinh hoạt với ta ý nghĩa đã không lớn. Người muốn ẩn cư. Thật là nhiều tình mịch, Rosetta, ngươi tài văn chương tung hành, không nên rời xa đám người. Đối với Di chát mạ sần khuyên bảo, Rosetta chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Hắn quyết tâm đã định, chính là đem Xuân phịu bán, hắn cũng muốn khôi phục độc thân. Vì thế, ở Bất thạ kháng nghị trong tiếng, Rosetta cùng Di chát mạ sần đạt thành bước đầu hiệp nghị. Đương nhiên, mặc dù Di chát mạ sần không đồng ý kể trên sở hữu điều kiện, Hắn cũng ngăn cản không được rổ xẹt tở khởi tố ly hôn hành động. Trừ phi hắn không màng tất cả về phía thế nhân tuyên bố, hắn tỉ tỷ bật thạ là người điên. Nhưng như vậy gần nhất, mạ Sẩn ra thanh danh cũng sẽ hủy trong một sớm. Vì thế, ở câu xin, yếu thế cùng lợi dụ đều không có hiệu quả sau. Di chất mạ Sẩn chỉ có thể dựa theo rổ bước đi đi. Chương 216 Rổ từ trước đến nay là phi thường có hành động lực người. Một khi hắn làm ra nào đó quyết định, liền sẽ lập tức chấp hành đây là hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm nguyện vọng hắn liền nửa ngày thời gian đều không nghĩ trì hoãn vì thế ngày hôm sau buổi sáng hắn liền đem đang ở sườn phỉ làm khách địa phương chấp pháp quan Á sở tông tiên sinh thỉnh tới rồi thư phòng hai người mật đàm hơn một giờ sau lại thỉnh ước tử tức cùng tân nhiệm nghị viên rót giờ lì ẻn tức sĩ trao đổi lại sau lại bốn vị nam sĩ cùng nhau cưỡi ngựa rời đi sườn phỉ đi trước một cột bái phòng mặt khác một ít có danh vọng thân sĩ này một phen hành động tự nhiên khiến cho mặt khác khách nhân lòng hiếu kỳ đặc biệt là ảnh rẻm một nhà, bọn họ hiện tại đối rổ sệt tở sở hữu sự tình đều quan tâm săn sóc. Ởnh rẻm tiểu thư vài lần do hỏi Phát Thái Thái có quan hệ trang viên nam chủ nhân hướng đi, nhưng nữ quản gia cũng chỉ là biết vài vị tiên sinh đi con, lại nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền không được biết rồi, này tự nhiên không thể thỏa mãn ảnh rẻm tiểu thư lòng hiếu kỳ. Sau lâu đại phòng học nội, mấy cái hài tử đi theo từng người gia sư đi học. Ở bên trong nghỉ ngơi thời điểm, Luôn luôn tin tức linh thông nọt tờn bố lệ ản tiến đến bùi tương bên người, hỏi nàng hay không biết chính mình người dám hộ ở vội chút cái gì. Như thế nào lập tức liền bỏ xuống phu nhân các tiểu thư đi mịu cọn, còn mang đi gờ giảng đại nhân, rốt giờ lì ẻn tức sĩ cùng á sở tông tiên sinh. Bùi tương trong lòng biết, dù sẽ tờ tiên sinh tính toán ly hôn chuyện này lửa không được đã bao lâu, hơn nữa, mọi người sẽ càng thêm kinh dị với vị tiên sinh này thế nhưng còn có một vị thế tử, một vị 15 năm qua chưa từng có ở xã hội thượng lưu lộ quá mặt thế tử Mấy tin tức này sẽ giống như đánh vỡ bình tĩnh mặt nước đá, khiến cho liên tiếp bọt nước cùng tầng tầng lớp lớp gợn sóng gợn sóng. Nhưng là, mặc dù bí mật sắp không hề là bí mật, Bùi Tương cũng không chuẩn bị từ phía chính mình trước tiên tiết lộ nào đó nội tình. Nàng Tổng hy vọng ly hôn việc có thể điệu thấp tiến hành, hy vọng ẻ đồ rổ xệt tở xã hội địa vị không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Ít nhất, đừng làm hắn gặp quá nhiều lạnh nhạt nghi ngờ cùng đồn đại vớ vẩn. Ta không rõ lắm, Norton, Các đại nhân nói chuyện làm việc luôn là gạt hải tử. Như thế lời nói thật nọt tờn sờ sờ cằm, Trầm ngâm nói, nếu là mặt khác hải tử như vậy trả lời ta, ta liền tin, không, ta căn bản sẽ không dò hỏi những cái đó hải tử. Nhưng, ngươi chính là thông minh lanh lợi ạ kéo lệ và dèn tiểu thư nha, ngươi thật không biết rổ xẹt tở tiên sinh ở vội chút cái gì sao. Úc, đương nhiên, ta dám khẳng định cùng những cái đó công cộng sự vụ không quan hệ, bằng không ta phụ thân bổ lệ ản tiên sinh đã có thể ngồi không xong. Hắn luôn luôn nhiệt tâm cực kỳ. Bùi tương lắp đầu không nói. Nó tờ liền suy đoán nói, có thể hay không là, Ân, dồ sẹt tờ tiên sinh chuẩn bị kết hôn. Thân nương tử cảm thấy sồn phí hồn quá mức yên lặng. Hắn tưởng ở tư hoặc làm người cột đặt mua một phần điền sản, làm cho hắn người trong lòng không đến mức gặp rời xa bạn bè thân thích chua sót không tha. Người cảm thấy dồ sẹt tờ tiên sinh tính toán hướng hình dẻm tiểu thư cầu hôn. Cho nên, hắn muốn ở hình dẻm gia phụ cận mua một chỗ bất động sản. Nọt đánh giá một chút bùi tương bình tĩnh biểu tình, chậm rãi lắc lắc đầu. Xem ra ta đã đoan sai, như vậy, làm ta suy nghĩ một chút mấy ngày nay không giống bình thường chỗ. Ai, có thể hay không cùng vị kia gì chát mạ sẩn tiên sinh có quan hệ. Hắn ngày hôm qua bỗng nhiên xuất hiện, dô sẽ tở tiên sinh sáng nay liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Bùi tương ăn một viên dâu tây, tùy ý nọt tờn miên man suy nghĩ. William dùng quyển sách trên tay nhẹ nhàng gõ gõ nọt tờn đầu, không quá tán đồng mà nói. Northern. Đừng đem tinh lực đặt ở nhà người khác việc tư thượng, cũng đừng đi quá mức quan tâm các đại nhân sự tình. Ngươi vừa mới đi học thời điểm liền không quá chuyên tâm, tiểu tâm bổ lệ phu nhân phê bình ngươi. Thi ổ đỏ bắt trước đại nhân ngữ điệu phụ hòa nói. Đúng vậy, Norton nha, ngươi thật là quá làm người nhọc lòng, ta thật thế bổ lệ phu nhân phát sầu. Nói xong, hắn còn phi thường trịnh trọng chuyện lạ mà thở dài một hơi, hơi có chút hận sắt không thành thép ý vị. Norton mắt trợn trắng. Đem một viên dâu tây bay nhanh mà nhét vào thì ổ đỏ trong miệng, hừ cười nói. Đừng cho là ta không biết ngươi lại bướng bỉnh. Thì ổ đỏ, ngươi đêm qua có phải hay không không có đúng hạn ngủ. Hôm nay buổi sáng lại ngủ nướng đi. Hừ, ta chờ ngươi bảo mẫu hướng gở giảng phu nhân cáo trạng. Thì ổ đỏ một chút đều không sợ nọt tờn uy hiếp, hắn thập phần bình tĩnh mà chỉ ra một sự thật. Đáng thương nọt tờn, ta mụ mụ cùng mụ mụ ngươi không giống nhau. Ta mụ mụ sẽ không bởi vì ta ngủ nướng liền phát giận là cái so ngươi hạnh phúc ngoan bảo bối nhi, lời này làm Norton nghẹn một chút, hắn chừng mắt nhìn trứng mắt, phát hiện chính mình thật đúng là phản bác không được thì ô đỏ nói, bởi vì gờ giảng phu nhân cùng bố lệ ảnh phu nhân quản giáo hải tử phương thức sắc thật không giống nhau, hắn Norton là nghiêm khắc mẫu thân thủ hạ tiểu đáng thương nhi, mà thì ô đỏ còn lại là gờ giảng phu nhân tiểu mật đường, thì ô đỏ, ngươi là nam hải tử, đương mụ mụ ngoan bảo bối nhi loại sự tình này, sẽ có vẻ ngươi khuyết thiếu kỵ sĩ tinh thần. Tiểu tâm tương lai không có tiểu cô nương thích ngươi. Ta không cần tiểu cô nương thích ta, các nàng ái khóc còn ấm ý, còn không bằng ta tiểu mã dù bị đáng yêu. Nó tấn lập tức cười đến không có hảo ý, chính là, ngươi ạ kéo lệ tỷ tỷ chính là một cái tiểu cô nương nha, hắc hắc, thì ổ đỏ, ngươi là nói ạ kéo lệ còn không có ngươi tiểu mã dù bị đáng yêu sao. Thì ổ đỏ có chút hoang mang mà tả hữu nhìn nhìn, ạ kéo lệ tỷ tỷ là ạ kéo lệ tỷ tỷ là bạn tốt không phải tiểu cô nương, không đúng. À kéo lệ chính là tiểu cô nương, thì ố đỏ, ngươi cảm thấy ạ kéo lệ khó coi sao. Cho nên mới nói nàng không phải tiểu cô nương. ạ kéo lệ tỷ tỷ đẹp, nọt tần chẳng ghét. Tiểu gia hỏa ý thức được chính mình bị nọt tần khi dễ, lập tức hướng một bên huynh trưởng lên ăn nói, William, ta cảm thấy hảo thương tâm, vì cái gì nọt tờn muốn nói ạ kéo lệ tỷ tỷ nói bậy. Uy, cáo trạng tinh, ta khi nào nói ạ kéo lê nói bậy. Nọt tờn. William lại chụp một chút tiểu đồng bọn đầu. Cùng năm tuổi thì ồ đỏ cãi nhau, ngươi thực tự hào sao? Bùi tương ngữ khí lạnh lạnh mà bỏ đá xuống giếng, hơn nữa còn không có xảo thắng. Nọt tẩn không phục, ta thắng. Các ngươi không thấy thì ồ đỏ đã đang tìm cầu viện trợ sao? Thắng. Bùi tương vươn bốn căn ngón tay, cố ý ở nọt tẩn trước mắt quê quơ, cãi nhau đấu võ mồm loại sự tình này. Thắng thua phán đoán căn cứ chi nhất chính là người khác thái độ. Nơi này có chúng ta bốn người, hai cái đương sự cùng hai cái người đứng xem, ngươi nhìn xem. Trừ bỏ ngươi chính mình, còn có ai đứng ở ngươi bên kia. Nó tờn ánh mắt nhiệt liệt mà nhìn phía William, lại chỉ phải đến đối phương xin lỗi cười. Thì ố đỏ vây vây tiểu cánh tay, thanh thúy mà tuyên bố, năm tuổi thì ố đỏ gỡ giảng lại lần nữa thắng lợi. Bùi tương khen ngợi nói, lại lần nữa cái này từ dùng đến hảo, điểm ra đối thủ đánh trận nào thua trận đó nhân sinh trải qua. Uy, à kéo lệ, ngươi không thể như vậy bất công. Ôn nào nhốn nháo lúc sau, gia sư nhóm lại lần nữa bắt đầu cấp bọn học sinh đi học Bùi Tương nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ xanh thẳm không trung, hơi hơi xuất thần, nhưng thực mác mà, nàng lại hết sức chăm chú mà đầu nhập tới rồi ngôn ngữ học tập trung tới. Ước chừng qua hơn một tuần, xuân bị các khách nhân lục tục mà rời đi. Gơ giảng phụ nhân trước khi đi, cùng dễ nầy dở thương định đi hịt gì đảm nhiệm gia sư sự tình. Hai người ước hảo, ở nửa năm trong vòng, đương rồi sẽ tở tiên sinh vì Bùi Tương tìm được tân thích hợp lao sư sau, dễ nầy giờ liền có thể cầm thư đề cử rời đi chuẩn bị hồn. Hôm nay. Dễ nấy giờ nhận được một phong đến từ gạ kẻ xì ở phủ tin, nàng biểu huynh Đức Tiên Sinh bất hạnh qua đời, mở Đức thái thái bệnh nặng trên giường, dịch ra những người khác hy vọng dễ nấy giờ có thể trở về một chuyến. Dễ nấy giờ hướng rổ xẹt tờ tiên sinh xin nghỉ sau, liền lên đường đi trước gạ kẻ sĩ ở phủ thăm người thân. Thiếu một người, tuần phi hồn nhưng thật ra không có càng thêm an tĩnh một ít, bởi vì trải qua một đoạn thời gian cẩn thận quan sát cùng mỗi vị đáng tin cậy bác sĩ trần bệnh, bật thả mạ sần rốt cuộc có thể rời đi lầu 3 Gác Mái. Nàng hiện tại có được một gian có sáng ngời cửa sổ rộng mở phòng, có thể ở tủ lệ thái thái hoặc là Di chát Mạ Sần cùng đi hạ đại ở bên ngoài, có thể cùng rổ sẹt tờ sùng vật cẩu phái lạc đặc làm cho chơi. đương nhiên, nàng thích nhất sự tình là nghe buổi tương đánh đàn ca hát. Di chát Mạ Sần đối bậc tha bệnh tình cải thiện tình huống cảm thấy giật mình không thôi, ở trung nhật tử càng nhiều, hắn càng cảm thấy rổ sẹt tờ đánh bậy đánh bạ mời đến vị kia phương Đông bác sĩ lợi hại, dần dần coi trọng khởi đối phương lưu lại phương thuốc cùng trị liệu phương ăn tới. Tuy rằng hắn mời đến anh quốc bác sĩ đối phương đồng ý gì thuật không hiểu ra sao, cũng ổ nào không có khoa học căn cứ, nhưng bậc thạ vẫn luôn bảo trì thành tỉnh hơn nữa không có lại lần nữa đả thương người chuyện này, thật là làm bằng sắt giống nhau sự thật. Di Chát mạ sần hy vọng được đến hoàn chỉnh phương thuốc cùng bác sĩ liên hệ phương thức, đối tượng tự nhiên sẽ không cho hắn. Nàng thông qua rổ tờ giúp nàng đàm phán, mượn cơ hội tác muốn không ít chỗ tốt, đầy đủ hưởng thụ một phen danh ý liề đại ngộ. Vẫn luôn vẫn luôn có thể kéo lông dê cảm giác thật không sai. An bài xong bật thả sự tình, Joseter liền rốt cuộc chờ không kịp, ở thu được một phong luật sư gửi thư sau, hắn lập tức nhích người đi trước London, tính toán chính thức đệ trình ly hôn xin. Một tháng sau, Dển ấy giờ từ gã Texy ở phủ trở về. Nàng mợ Đức Thái Thái cũng qua đời, đối phương đang bệnh nói cho Dển ấy giờ, Dển ấy giờ thúc thúc đã từng đến dịt ra tìm kiếm quán nàng, cũng tính toán đem chất nữ Dển ấy giờ trở thành tài sản người thừa kế. Nhưng là Đức Thái Thái cũng không nguyện ý nhìn đến Dển ấy giờ quá thượng thư thái thượng đẳng nhân sinh sống liền lừa vị kia ái tiên sinh nói, dễ nầy giờ đã chết non. giảng, nếu ngươi hiện tại có thân nhân liên hệ phương thức, liền mau chút cấp đối phương viết một phong thơ đi. hắn có thể tự mình đi tìm kiếm ngươi, thuyết minh là phi thường nhớ ngươi. nếu là biết được ngươi sống được hảo hảo, thân thể khỏe mạnh, chi thư đạt lý, hắn khẳng định phi thường cao hứng. Dễ nầy giờ phía trước vội vàng giúp hai vị biểu tỷ mọi xử lý tang sự cùng kế tiếp công việc, vẫn luôn xem nhẹ hồi âm sự. lúc này trải qua buổi tương nhắc nhở, lập tức gật gật đầu. Nàng quyết định lập tức đem chính mình còn sống tin tức nói cho vị kia chưa từng gặp mặt thúc thúc. Lúc sau, Bùi Tương lại khôi phục buổi sáng đi học, buổi chiều tự do hoạt động quy luật sinh hoạt hàng ngày. Tuần phi hồn sinh hoạt bình tĩnh như trước, ngoại giới lại bắt đầu sôi nổi đàm luận khởi rổ sẹt tờ ly hôn tin tức. Bọn họ đến tận đây mới biết được, Nguyên Lai vẫn luôn độc lai like độc vãng rổ xẹt tờ tiên sinh ở 15 năm trước liền kết hôn. Hán Thệ Tử vẫn luôn ở tại gia Maca Tây Ban Nha thành, cũng không nguyện ý cùng hắn hồi cố hương nghỉ lần định cư. Mà Rosetta tiên sinh lại cực kỳ không thích Tây Ấn Độ quần đảo khí hậu, hơn nữa hai người tính cách không hợp, cảm tình đạm bạc, cho nên, nhiều năm qua vẫn luôn ở và ở riêng hai sứ trạng thái. Hiện giờ, Rosetta tiên sinh cùng hắn thê tử đều không nghĩ lại chịu đựng loại này tồn tại trên danh nghĩa hôn nhân, cho nên tưởng thông qua hội nghị luật riêng giải trừ hôn nhân quan hệ. Bùi tương không rõ ràng lắm đang ở London Rosetta là như thế nào thừa nhận dư luận áp lực, nhưng là nàng nhìn phong trần mệt mỏi đến xuẩn phía hai vị tân gia đình giáo viên liền biết nàng người giám hộ cũng không có bị nhiễu loạn tâm thần, ít nhất hắn còn nhớ rõ cấp trong nhà tiểu hài tử chọn lựa thích hợp lao sư. À kéo lệ, đây là phần tiên sinh, hắn phụ trách dạy dỗ ngươi tiếng đức cùng tiếng pháp, vị này chính là Sủ vị thái thái, nàng đem phụ trách người ngữ pháp, âm nhạc, vũ đạo, lịch sử tự nhiên cùng lễ nghi, úc, còn có mỗi một vị thuộc nữ đều hẳn là nắm giữ chuẩn bị kỹ năng, tỉ như kim chỉ cắt cùng ghi sổ gì đó, sủng vị thái thái sẽ cùng sổ phỉ cùng nhau chiếu cấu người sinh hoạt. Bùi tương cùng mới tới hai vị lao sư vân an, đơn giản hàn huyên qua đi, liền tiến vào chính đề. Nàng hướng phần tiên sinh cùng sủ vị thái thái triển lãm chính mình học tập tiến độ, lại hướng hai người đề ra mấy vấn đề. Hai bên có bước đầu hiểu biết lúc sau, bùi tương liền đem không gian để lại cho dễ nấy giờ cùng tân lao sư, phương tiện bọn họ làm một ít công tác giao tiếp cùng chế định dạy học kế hoạch. Một cái tuần lúc sau, dễ nấy giờ rời đi xuẩn phịu hồn, ngồi rồi xe tở tiên sinh xe ngựa đi trước một cái khắc quận Nàng đem ở một cái gọi là hịch dĩ địa phương đảm nhiệm hai vị hữu học tiểu thư gia sư cũng mở ra một đoạn tân sinh hoạt. Hai năm sau, bùi tương 10 tuổi, Do sẽ tở tiên sinh rốt cuộc ly hôn thành công, hắn gia sản có lại một phần ba nhưng đạt được tái hôn tự do. Bất thả mạ sơn lấy về nàng tam vạn bảng anh của hồi môn ở bùi tương khuyên bảo cùng bảo đảm đúng hạn tham hứa hẹn hạ, nàng dọn ly sủng phi hồn có tân chỗ ở cùng tân người hầu đồng dạng mở ra một đoạn tân nhân sinh. Cùng lúc đó. Bùi tương cũng mang theo nàng gia sư cùng bảo mẫu đi London chuẩn bị tiến vào một nhà thanh danh không tồi nữ tử tư lập trường học liên đọc. À kéo lệ, ta đối với ngươi không có khác yêu cầu, chỉ một chút, không cần ý vào so người khác thông minh vài phần liền tùy hứng hồ nháo. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng xa với ngươi có thể hoàn hoàn toàn toàn mà tuân thủ nội quy trường học, nhưng là ngươi đến bảo đảm, không thể bị bắt lấy nhược điểm, không thể có hư thanh danh. Bùi tương ở cổng trường trước cùng rổ xệ tờ cáo biệt. Cười tủng tìm mà đáp ứng rồi người dám hộ yêu cầu. Ta sẽ trở thành một người ưu nhã thuộc nữ, ngài cũng mau đi tìm một cái ô yếm thê tử đi, ta nhưng không hy vọng chờ ta gả chồng thời điểm, ngài vẫn là lẻ loi một người. Rồi xe tờ rơ rơ lên mi, không phản ứng tiểu cô nương trêu trọc. Hán tử áo khoác trong túi lấy ra một cái tiểu xảo trang sức hộ, nhét vào đùi tương trong tay. Đây là ngươi nhập học lễ vật. Mau vào đi thôi, đừng giống cái ngươi ngốc tiểu hùng dường như đứng ở gió lạnh. Ta nhưng không nghĩ bị ngươi hiệu trưởng báo cho Ngươi ở nhập học ngày hôm sau liền bởi vì cảm bạo mà yêu cầu về nhà tĩnh dưỡng. Bùi tương tươi sáng cười, nàng hướng tới rổ xẹt tờ dương tay từ biệt, sau đó xoay người đi vào trường học đại môn. chương 217 Cô dẫn phụ nhân tổ chức nữ tử trường học có phi thường không tồi thanh danh, dạy học lý niệm tương đối khai sáng cùng tân chiều, chú ý tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đã tốt muốn tốt hơn. Trong trường học nữ học sinh chưa bao giờ sẽ vượt qua 20 người, giáo thụ các khoa tri thức lao sư lại có 12 người nhiều. Hơn nữa nghiêm túc phụ trách chương trình học trợ giáo cùng cẩn thận ôn hòa hành chính nhân viên hậu cần, mỗi cái học sinh trưởng thành đều có thể được đến nguyên vẹn chú ý. Đương nhiên, để cho cổ dẫn phu nhân nữ tử trường học quảng được hoan nghênh nguyên nhân là, cổ dẫn phu nhân có thể bằng vào chính mình cường đại xã giao nhân mạch quan hệ, cấp trường học nữ bọn học sinh dẫn tiến một ít thanh danh rất tốt danh viện phu nhân, thậm chí thỉnh các nàng không định kỳ mà tới trường học cấp bọn học sinh làm một ít chỉ đạo. Biểu hiện ưu tú học sinh đương nhiên sẽ được đến càng nhiều mong đợi cùng coi trọng. Do đó đạt được nào đó nhân vật nổi tiếng vòng tán thành. À kéo lệ tiểu thư, ta nghe sủ Vịt Thái Thái nói, cô giận phu nhân trường học thực được hơn nên, không ít người đều ở tranh thủ này 20 cái danh ngạch sổ phì một bên giúp đuổi tương thay quần áo, một bên ngự khí nhẹ nhàng mà nói, "Rồi sẽ tờ tiên sinh, cô ý bái phòng phát ra, thỉnh đương nhiệm phạt phu nhân làm để cử người, mới làm tiểu thư ngươi thành công nhập học." Đuổi tương nhìn chung quanh thoải mái điển nhã đơn người phòng xếp, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Trường học này các hạng điều kiện sắc thật không tồi, cùng chi tướng đối ứng chính là học phí, học sinh bối cảnh cùng nhập học khó khăn cũng ở bình thường tiêu chuẩn phía trên. Nàng có thể thuận lợi nhập học, một bộ phận là mượn phạt ra mặt mũi, một bộ phận còn lại là bởi vì nàng nhập học khảo thí thành tích. Cụ dựng phu nhân rất có sự nghiệp tâm, nàng hy vọng có thể bồi dưỡng ra càng nhiều có ảnh hưởng lực nữ học sinh. Bất luận là gả cho hiển hách nhân vật nổi tiếng vẫn là trở thành mỗi người khen ngợi điển phạm nữ tử, cũng hoặc là ở nào đó lĩnh vực có điều thành tựu đều có trợ giúp trường học tích lũy tốt đẹp danh dự cùng thanh danh. Cho nên nàng ở chọn lựa học sinh thời điểm, một phương diện coi trọng gia thế bối cảnh, về phương diện khác tắc muốn khảo sát học sinh bản nhân tiềm lực cùng từ chết. À kéo lệ tiểu thư, ngươi nhìn xem còn có thể sao? Sophie phía lui về phía sau một bước, là bùi tương đứng ở trước gương kiểm tra ăn mặc. Bùi tương lúc này xuyên chính là trường học chỉ định hình thức váy, màu trắng ngà lụa xa mặt liêu xứng thúy lục sắc thêu thùa hoa văn. Nàng ở gương to trước tả hữu nhìn nhìn. Ý bảo Sở Phi đem rổ sệt tở đưa cho nàng nhập học lễ vật cầm qua đây. "Tiểu thư, Jose Tở tiên sinh sẽ đưa cái gì lễ vật cho ngươi?" Làm ta nhìn xem Bùi Tương tự mình cởi bỏ trang sức hộp thượng giải lụa, mở ra hình tròn nắp hộp, là vòng cổ. "Thật xinh đẹp." Một cái tinh xảo đoan trang thanh tú lục đá quý vòng cổ lẳng lặng mà nằm ở mềm mại hồng nhung tơ phía trên, cùng Bùi Tương tân trên váy thú lục sắc thêu văn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. "Tiểu thư, ta giúp ngươi mang lên đi, trong chốc lát nhập học tiệc tối thượng." Ngươi khẳng định là xinh đẹp nhất. Sophie, tuy rằng ta thật cao hứng ngươi đối ta tin tưởng như vậy, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi. So với mặt khác vài vị 15, 6 tuổi các học tỷ, ta còn là cái vóc dáng thấp tiểu cô nương, ngươi có thể nói ta là đáng yêu nhất hài tử. À kéo lệ tiểu thư, ngươi luôn là cường điệu chính mình vẫn là cái hài tử, nhưng ngươi so hảo chút đại nhân còn thông minh lợi hại đâu. Nô, no, như thế lời nói thật. Bùi tương nghiêm trang gật gật đầu. Nha, à kéo lệ tiểu thư. Ngươi như thế nào liền như vậy thừa nhận Sô phỉ ngữ khí vui sướng mà treo gẹo nói Sù vị thái thái nói À kéo lệ tiểu thư cái gì đều thực hảo Chính là có đôi khi không quá khiếm tốn Nàng đặc biệt hy vọng Ngươi không cần đem loại này tính chất đặc biệt quá sớm Mà bại lộ ở tân đồng học cùng tân lao sư trước mặt đâu. Bùi tương một bên thưởng thức trên cổ lục đá quý vòng cổ Một bên ra vẻ phiền não mà thở dài Ta sổ phỉ nha Ngươi hiện tại càng ngày càng khó ở chung Ta rõ ràng tán đồng ngươi nói. Ngươi ngược lại lại không được ta thừa nhận. Sophie nết miệng cười, động tác lưu loát mà giúp đuổi tương mặc vào thâm màu xanh lục trường áo khoác, sửa sang lại hảo cổ áo cùng cổ tay áo sau, nàng lại cấp đùi tương đừng thượng kim lông chim thạch lựu hoa kim cài áo. Hảo, ta tiểu thư quả nhiên là xinh đẹp nhất. Nói ngọt Sophie, ta sẽ cho ngươi mang tiệc tối thượng kẹo, ngươi có thể không cần như vậy nhiệt liệt mà ca ngợi ta, nếu không nói, ta nên cùng lục khổng tức giống nhau tiêu ngạo. À kéo lệ tiểu thư. Ta cũng không phải là xảo muốn ăn kẹo tiểu hài tử. Nga, ngươi xác định. Thật không cần kẹo. Ta nghe nói khai giảng tiệc tối thượng quả quýt đường thực không tồi, vàng óng ánh, chua chua ngọt ngọt, nhập khẩu ngọt thanh. Nếu ngươi không thích nói, ta liền đem kẹo đưa cho trường học phân phối tới cái kia tiểu nữ phó. Ai nha, à kéo lệ tiểu thương, ta có chút hoài niệm quả quýt đường tư vị. Bùi tương cong cong khỏe miệng, mang theo sổ phi rời đi ký túc xá phòng. Tiệc tối thượng. Bùi tương nghiêm túc quan sát đến trường học này mười mấy nữ hài tử, từ 10 tuổi đến 16 tuổi không đợi, đều là gia cảnh giàu có, thông minh Mỹ lệ tiểu thục nữ. Nhiều tuổi nhất nữ hài tử viện lệ tú Mỹ, nhất cử nhất động toàn thành hoa, lại so yên lặng bất động tinh xảo tranh sơn dầu nhiều ba phần linh động cùng bảy phần ôn nhu là cái liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy tâm sinh tốt đẹp hiểu điệu giai nhân. Đó là Elizabeth Glinton, nàng bá phụ là Glinton Nam Tước, phụ thân là một người thiếu tá. Nghe nói năm nay có hy vọng được đến tiến thêm một bước để bạn. Ngồi ở bùi tương bên người tiểu cô nương năm nay 12 tuổi. Năm trước nhập học, dựa theo khai giảng tiệc tối truyền thống bị an bài ở bùi tương bên người, trợ giúp tân sinh khắc phục xa lạ cảm. Ta là ạ kéo lệ và gens, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta là ạ lins van l a e tóc vàng viên mặt tiểu cô nương tươi cười rộng rãi, ánh mắt trong trẻo. Ta có thể kêu ngươi ạ kéo lệ sao? Chúng ta phòng ở cùng tầng, sáng mai có thể cùng nhau xuống lầu ăn cơm sáng. Bùi tương đương nhiên sẽ không cự tuyệt nhiệt tình tiểu học tỷ, nàng mỉm cười gật gật đầu. Đương nhiên, Alins, ta thật cao hứng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Alins săn một ngụm tiểu sơn dê, tiếp tục phía trước đề tài. Ta chú ý tới ngươi nhìn vài mắt Elizabeth, ngươi nhận thức nàng sao. Thật đáng tiếc, ta không quen biết gỡ tần tiểu thư, ta vừa mới xem nàng, là bởi vì nàng là chúng ta giữa nhiều tuổi nhất một vị. Ta suy nghĩ, chờ ta 16 tuổi rời đi trường học thời điểm có phải hay không cũng có thể cùng gỡ tần tiểu thư giống nhau ưu nhã thông dòng, tự nhiên hào phóng. Nga, này không thể nghi ngờ, chúng ta khẳng định có thể trở thành ưu tu thuộc nữ ả nghiêm túc mà nói, bất quá, chúng ta khí chất khẳng định cùng elizabeth không giống nhau. Cô dẫn phu nhân nói, nàng bồi dưỡng ra học sinh không phải nghìn bài một điệu người gỗ, mà là muốn mỗi người mỗi vẻ. Cô dẫn phu nhân thường xuyên cùng bọn học sinh giao lưu sao? Đương nhiên rồi, đại bộ phận thời điểm, cô dẫn phu nhân tổng ở trong trường học quan tâm chúng ta mỗi người. Bất quá, Ân, mỗi đến xã giao quý, nàng liền phải thường xuyên ra ngoài. Ta mụ mụ nói, cô dẫn phu nhân tiệc trà thực được ham nên, trong nhà tổ chức tiệc tối cũng rất có đặc sắc, ở trường học ở ngoài, nàng là Luân Đôn xã giao giới danh nhân. Cô dẫn phu nhân có hải từ sao? Không có, cho nên nàng mới muốn tổ chức một khu nhà trường học nói tới đây. À, Linh bỗng nhiên để thấp thanh âm, "Bất quá, có một lần ta trong lúc vô tình nghe được trợ giáo nhóm nói chuyện tiếng Các nàng nói cổ giận được tiên sinh có hài tử, nhưng không phải chúng ta hiệu trưởng. Bùi tương chớp chớp, nói tránh đi. Ta tới London lúc sau, nghe nói có một vị nhà soạn kịch cấp cổ giận được phu nhân viết một bộ sân khấu kịch. Là nha, đáng tiếc sau lại không có công khai diễn xuất. À Linh thở dài một hơi, lập tức bị rời đi khai lực chú ý. Vài giây lúc sau, nàng lại cao hứng mà nhắc tới một khác sự kiện. Tiệc tối trước, ta nghe Heli biết nói, chúng ta năm nay phải có một vị tân tiếng Pháp lao sư. Ta thật hy vọng hắn hoặc là nàng có thể so sánh phía trước rột bá tiên sinh khoan dung một ít. Nga, khẳng định sẽ càng khoan dung, bởi vì không còn có so rột bá tiên sinh càng thêm nghiêm khắc lao sư. Tân tiếng Pháp lao sư. A ngươi có thể cho ta giảng một giảng hòa chương trình học tương quan sự tình sao? Bùi tương lấy một chút thịt gà cùng tạp sĩ nước sốt, một bên ăn cái gì một bên nghe A giới thiệu trong trường học người cùng sự. A đã chịu bùi tương cổ vũ, lập tức liền mở ra máy hát. Hứng thú bừng bừng mà nói về nàng này một năm học tập sinh hoạt. À kéo lệ, người đến lựa chọn ít nhất hai môn ngoại ngữ. Sau đó, ngữ pháp, địa lý cùng lịch sử là át không thể thiếu khoa, thực vật học gì đó là chọn học. Tai nghệ phương diện, hội họa, ca sướng, nhạc cụ cùng vũ đạo đều phải có cơ sở. Chờ đến ba năm về sau, chúng ta lại lựa chọn một hai môn chính mình am hiểu tiếp tục tinh tu. Trừ cái này ra, cưới ngựa, bán tên, chơi bóng như vậy bên ngoài vận động cũng muốn có điều đọc qua. Trừ phi ngươi có thể để cho bác sĩ cho ngươi viết hóa đơn nào đó bệnh tật ốm yếu chứng minh. Bùi tương đối bên ngoài vận động thực cảm thấy hứng thú, nàng truy vấn vài câu sau, lập tức được đến ạ linh càng thêm sán lạn tươi cười. Hiện nhiên, đây là cái hoạt bác hiếu động tiểu cô nương, cũng thích này đó hạng mục. Ai nha, ta phía trước còn lo lắng ngươi là cái thích đọc sách văn tĩnh cô nương đâu, phỉ so tiểu thư nói, ngươi nhập học thành tích phi thường hảo, đọc rất nhiều thư. Nga, phỉ so là một người trợ giáo ta cùng nàng đều phi thường thích cưỡi ngựa, cho nên thực liêu đến tới, ta lòng hiếu kỳ trọng, cái gì đều thích nếm thử. Bùi tương cười tủm tỉm mà đáp. Một bữa cơm công phu, Bùi tương cùng ạ Linz van Giờ quan hệ thân cận không ít, đồng thời cũng nhận thức chung quanh vài vị đồng học. Nghe xong một lô thai trong trường học bắt quái nghe đồn. Tóm lại, chờ nàng từ tiệc tối đại xảy ra tới thời điểm, rất nhiều người đều đã thân thiết mà kêu nàng ạ kéo lệ. Vì thế, Bùi tương trường học sinh hoạt chính thức mở ra. Nửa tháng sau. Rosetta xác định Bùi Tương đã thích hướng tân hoàng cảnh, sẽ không khóc sức mướt mà kêu phải về nhà, đây là hắn tin nguyên lời nói. Hắn liền cưới ngựa một thân thoải mái mà rời đi London, bắt đầu rồi hắn du lãm lưu trình. Ta sau này sẽ không thường trụ sổn phiệu, ta sẽ đóng cửa nơi đó. Ta muốn ở một cái dân phong thuần pháp thị trấn phụ cận tìm một chỗ thoải mái an tinh tòa nhà, lại nhận thức một đám cùng ta quá khứ không có nửa điểm quan hệ nhiệt tình bằng hữu Rosetta ở tin chung viết đến. Sau đó làm một cái chính cống ứng lần hương thân. Ta muốn bắt đầu hưởng thụ thản nhiên bình thản nông thôn sinh hoạt. Mỗi ngày đọc báo, đọc sách, tản bộ, lại tham gia mấy chàng quê nhà chi gian tụ hội. Bùi tương uống một ngụm cà phê, ở án thư cúi đầu đọc rổ sẹt tờ gửi thư. Đến nỗi kết hôn vấn đề, ta ngược lại không nóng nảy. Nay đại khái chính là nhân loại sinh ra đã có sẵn nghịch phản tâm lý ở tắc quái đi. Khi ta mất đi hôn nhân tự do thời điểm, ta vô cùng khát vọng có được một cái bình thường, bình phàm, ấm áp gia đình. Ta thậm chí ý đồ quên mất chính mình đã kết hôn sự thật, tính toán ở thượng đế trước mặt phạm phải trùng hôn trọng tội. Ngay lúc đó ta hám sâu ma trướng, sẽ không vị như vậy ý tưởng cảm thấy ấy nấy, bởi vì ta cho rằng đó là hợp tình hợp lý, là có thể đạt được khoan thứ cùng thương hại. Nhưng là khi ta quang minh chính đại mà thu hồi nào đó quyền lợi lúc sau, ta ngược lại mất đi đã từng kia phân cấp bách. Ta bỗng nhiên phát hiện ở những lần trên mảnh đất này, trung thân chưa lập gia đình thân sĩ kỳ thật rất nhiều, bọn họ sinh hoạt tan nhàn. Có được an hòa đạm bạc tâm cảnh, so rất nhiều cưới vợ sinh con nam nhân đều muốn nhẹ nhàng tự tại. Đương nhiên, ta như cũ hy vọng có thể tìm kiếm đến một người nhân sinh bạn lữ, nhưng đây là thượng đế ban ơn ta sẽ không cương cầu nữa cái gì. Đọc được nơi này, bùi tương nhịn không được những mày, tâm nói người này cũng thật đủ biến hữu không thể tự do lựa chọn bạn lữ thời điểm, hắn đau khổ truy tìm, hiện giờ không có gông siềng trói buộc, hắn lại có tân ý tưởng. Bất quá, hiện giờ độc thân sinh hoạt là không có tinh thần siếng xích là hắn tự nguyện lựa chọn. Chủ động cùng bị động, chung quy là không giống nhau. Hơi hơi thất thần sau, bùi tương tiếp tục đọc tin. À kéo lệ, biết ngươi ở trường học hết thảy đều hảo, ta liền an tâm rồi. Bởi vì ta không ở London duyên cớ, ta đem chiếu câu chuyện của ngươi làm ơn cho gờ giảng phu nhân. Ta tưởng, so với ta cái này thanh danh không tốt lắm người dám hộ, một vị tử tức phu nhân chăm sóc sẽ đối với ngươi trưởng thành thập phần có lợi. Bùi tương nhíu như mày, nhưng thực mau lại giãn ra. Nàng trong lòng biết người nọ mạnh miệng mềm lòng tật xấu, chờ đến phóng tiểu nghỉ dài hạn thời điểm, nàng liền trực tiếp đi tìm hắn, hắn lại không thể đem nàng cưỡng chế di rời. Đương nhiên, nếu khi đó hắn đã rơi vào bể tình nói, ta sẽ thực biết điều mà không làm bóng đèn. Dô sẽ tờ tín hàm đệ nhị trang thượng viết. Nếu ngươi có thể từ cổ dẫn đất phu nhân trường học thuận lợi tốt nghiệp, ta tưởng, toàn bộ hình lẩn, không có ai sẽ nói ngươi giáo dưỡng không xứng với vị nào độc thân thân sĩ. Ta cho ngươi chuẩn bị 3.000 đến 5.000 bảng Anh của hồi môn, cụ thể nhiều ít quyết định bởi với ta tương lai đầu tư hồi báo, không tính nhiều, nhưng là hơn nữa ngươi mỗi năm từ di chát mạ sấn nơi đó được đến một tiểu số tiền tài, chờ đến ngươi bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, cũng đủ có năm chắc đạt được một môn không tồi nhân duyên. Ta biết ngươi đầu nhỏ có một đống hành xử khác người ý tưởng, ta đoán này cùng nào đó không phụ trách nhiệm phương Đông Nam nhân có rất lớn quan hệ, huyết thống thật là một kiện phi thường kỳ diệu thả không nói đạo lý sự tình, nhưng là. Nếu đã trở thành người pháp định người giám hộ, ta phải dựa theo bình thường yình lần thuộc nữ hạnh phúc nhân sinh tiêu chuẩn cho ngươi làm tương lai quy hoạch. À kéo lê, đương ngươi ý nghĩ kỳ lạ mà muốn chuẩn bị chút đại sự kiện thời điểm, thỉnh nhiều suy nghĩ ngươi người giám hộ trái tim nhảy lên tần suất đi. Đọc được nơi này, ta đoán ngươi khẳng định muốn lộ ra không phục biểu tình, cảm thấy chính mình khẳng định có thể thu phục hết thảy. Đối này, ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngoài ý muốn lúc nào cũng phát sinh, nhân tâm biến hóa khó lường. Không cần bởi vì tuổi trẻ khí thịnh liền không biết sợ hãi. Nghiêm túc ngẫm lại ta trải qua đi, ta đến nay vẫn cứ ở vì tuổi trẻ khi ngu xuẩn xúc động cùng hư vinh hiếu thắng trả giá đại giới, mặc dù tương lai đến thượng đế trước mặt, ta cũng là muốn sám hối. Viết đến nơi đây, dô sẽ chữ viết trở nên trọng một ít. Có thể thấy được, vì giáo dục hải tử mà cố ý dùng chính mình quá vãng nêu ví dụ chuyện này, đối nêu ví dụ người tới nói, cũng không phải cái gì vân đạm phong khinh sự tình. Đại khái là viết thư nhân tâm tự kích động cho nên hắn không có nhiều lời nữa, thực mau liền viết tới rồi kết cục một đoạn. Cô dẫn phụ nhân trường học có thể làm ngươi nhận thức một ít quan trọng người, vô luận là thiệt tình cùng tuổi bằng hữu, vẫn là có thể hỗ trợ cùng có lợi người quen, đều có thể giúp ngươi thành lập khởi một cái lâu dài được lợi mạng lưới quan hệ. Cùng lúc đó, trường học mời lao sư cũng đều là có thực học, mặc dù ngươi tưởng trở thành một cái con mọt sách, bọn họ học thức cũng có thể thỏa mãn ngươi. Cho nên, ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất chính là không cần hoang phí thời gian cũng không cần trở thành một cái cô độc tịch mình người thư tín chính văn nội dung dừng ở đây Bùi tương nhìn một chút là khoản này phong thư viết với luân đôn phụ cận mỗ gian lữ quán nội không có đánh dấu cụ thể thời gian nàng ở trong lòng tính tính gửi qua biêu điện thư tín tốc độ đánh giá đây là rổ sẹt tờ tiên sinh rời đi luân đôn sau đệ nhất vạn viết thành đọc tin người khỏe miệng ngậm ý cười nàng đem giấy viết thư chậm rãi chết hảo cẩn thận mà thu vào mang khóa trong ngăn kéo lúc này tiếng đập cửa vang lên Bùi tương theo tiếng lúc sau, ạ Linh -E giờ bước đi nhẹ nhàng mà đi đến, mang theo một thân hương thơm mùi hoa. À kéo lệ, mau tới, lập tức liền phải đến bẹt phỏ phu nhân hoa nghệ khóa, chúng ta cũng không thể đến muộn. Còn có 25 phút, ngươi như thế nào cứ như vậy cấp nhà? Ai nha, ta muốn cùng đặc sĩ tranh thủ nhất tới gần bẹt phỏ phu nhân vị trí, vị phu nhân kia nhưng không thường tới trường học, ta nhất định phải làm nàng đối ta có cái ấn tượng tốt. Ta nhớ rõ. Lần trước mô vị nam tước phu nhân tới trường học chia sẻ nàng thơ mới tập thời điểm, ngươi đều không có kích động như vậy. kia không giống nhau. Bẹt phỏ phu nhân cùng ta gì là bạn tốt, nàng sẽ đem ta ở trong trường học biểu hiện giảng cho ta gì nghe, sau đó ta gì liền sẽ đi nhà ta, nói cho ta mụ mụ cùng ta cô câu nghe. Thượng đế nha, ta nhưng không nghĩ trở thành lần sau gia đình tụ hội chung bị phê bình nhắc mãi kia một cái. Hào đi. Xem ra thân thích nhiều cũng sẽ mang đến tiểu phiền não đùi tương nhìn tiểu cô nương nhăn lại tiểu viên mặt, buồn cười. "Alins, chúng ta hiện tại liền xuất phát, ta bảo đảm làm ngươi được đến bẹt phò phu nhân nhiều nhất chú ý." "Nga, kỳ thật cũng không cần quá nhiều, nói thật, tuy rằng mọi người đều nói tốt, nhưng ta đối nàng thẩm mỹ không quá nhận đồng." Alins vẫn trụ đùi tương cánh tay, dịu dít mà nói lên trong nhà nàng các lộ bạn bè thân thích. Thời gian trôi đi, thực mau liền đến cuối tháng. Trường học mỗi tháng có 3 ngày kỳ nghỉ. Bọn học sinh có thể lựa chọn lưu giáo cũng có thể lựa chọn về nhà, bùi tương cùng trở về nhà sốt ruột ạ linh cáo biệt sau, cũng bước lên ước tử tức phủ xe ngựa. Chính như Rosetta ở tin chung nói như vậy, ở hắn rời đi London thời điểm, vợ giảng phu nhân sẽ trở thành bùi tương lâm thời người bảo hộ, Vị phu nhân kia còn ở tử tức bên trong phủ cấp bùi tương chuẩn bị thường trụ phòng. Chuyện được phát miễn phí tại audio -tình 200 vẫn luôn 18 chương. Bùi tương đến ước tử tức phủ sau phát hiện gờ giảng phu nhân đang chuẩn bị đem hai cái tiểu nữ hài nhi giới thiệu cho nàng. À kéo lệ, đây là cát đờ dỉn kèm bờ hiệu tiểu thư, đây là dỉn phát tiểu thư, các ngươi tuổi tương đương, khẳng định có rất nhiều cộng đồng đề tài. bùi tương đầu tiên chú ý tới chính là dỉn phát không chỉ có là bởi vì cái này tiểu cô nương lớn lên càng thêm đáng yêu thú khí, còn bởi vì nàng họ phát do sẽ tở tiên sinh mẫu thân ở xuất giá trước liền họ phát ngồi ở gờ giảng phu nhân bên người kèm bờ phu nhân lộ ra ôn hòa tươi cười. Nàng đã từ gỡ rằng phu nhân nơi đó biết được đuổi tương thân phận. Tuy rằng vị kia ly hôn rổ xẹt tờ trước gần nhất hãm sâu dư luận lốc xoáy, nhưng là lại cùng hắn dượng nữ quan hệ không lớn. Đặc biệt là, cái này tiểu cô nương đã trở thành cổ dẫn phu nhân nữ giáo học sinh, cảnh này khiến kẻm bởi phu nhân càng thêm yên tâm làm nữ nhi kết bạn đuổi tương. À kéo lệ, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta nghe nói ngươi nhanh chóng thích hướng trường học sinh hoạt, này thật là một kiện đáng giá cao hứng sự. Ta nữ nhi cắt đờ dỉn cũng kế hoạch qua đi nữ tử trường học đọc sách, nàng thích nhận thức tân bằng hữu. Bất quá, nàng đã có giản làm bạn, khẳng định không đành lòng cùng trong nhà tiểu tỷ mội tách ra, cho nên, cắt đờ dỉn vẫn là lựa chọn lưu tại trong nhà tiếp thu gia sư giáo dục. Bùi tương hướng tới một cái khác tiểu cô nương cắt đờ dỉn kèm bờ hẹo lộ ra hữu hảo chân thành tươi cười, được đến đối phương đồng dạng nhiệt tình vui sướng hồi quỹ. Ở kế tiếp nói chuyện chung, bùi tương dần dần hiểu biết đến. Cái kia mạo Mỹ tiểu cô nương diễn phạt sắc thật cùng rỗ sẹt tở tiên sinh có chút thân thích quan hệ. Tiểu cô nương phụ thân, ở nước ngoài chiến trường anh dũng hy sinh thân mình phạt trung ý, cùng rộ sẹt tở tiên sinh nhà ngoại có được cùng cái tổ tiên. Bất quá từ thượng hai đời bắt đầu, hai nhà liền cơ hồ đã chặt đứt lui tới, phạt tiểu thư lần này cùng bùi tương kết bạn, cũng là vừa khéo. Vừa khéo nguyên nhân là, vợ giảng phu nhân nguyên bản tính toán mời tiểu khách nhân kỳ thật là kèm bờ hẻo tiểu thư. Không nghĩ tới kèm bởi phu nhân đem trong nhà nhận nuôi hài tử rện phạt cũng mang đến, tán gâu chung nói lên giảng thân thế, mới phát hiện này trong đó liên hệ. Nguyên lai, like, giảng quê nhà ở Hịt Di, ta cũng có một môn họ hàng xa sinh hoạt ở kia địa phương, bọn họ họ hù hạc. Rện phạt trong tay điểm tâm, có chút câu nệ mà đáp. Vợ giảng phu nhân, ta nhận thức hù hạc người một nhà. Hù hạc tiền sinh phi thường khẳng khái thân thiện, đối ta gì cùng bà ngoại thực chiếu cố. Hơn nữa, ta mỗi lần hồi hịt gì vẫn an bọn họ. Đều có thể cùng hai vị hữu học tiểu thư gặp nhau mấy ngày, ta thực thích các nàng. Gơ rằng phu nhân mặt mày giãn ra, đều là thông tuệ xinh đẹp tiểu cô nương, đại gia có thể trở thành bằng hữu liền thật tốt quá. Một bên kèm bờ phu nhân bổ sung nói, giản cha mẹ thân rời đi sau, nàng liền đi theo bà ngoại bà tịt thái thái cùng gì bà tịt tiểu thư cùng nhau sinh hoạt. Sau lại, ta trưởng phu kèm bờ thượng giáo từ trên chiến trường trở về, vì báo đáp phật trung ý lúc trước chiếu cô chi tình, liền đem giản nhận được bên người tới sinh hoạt. Làm nàng cùng cắt đờ dỉn tiếp thu giống nhau giáo dục. Tương lai, cũng hảo có cái nhất nghệ tinh. Bùi Tương nghe đến đó, đã trải vớt rõ ràng nơi này quan hệ. Lúc này ngồi ở trên sofa tóc đen tiểu cô nương điển phạt chính là ẻm mạ vị kia nữ vai phụ. Nàng từ nhỏ mất đi cha mẹ, ngôi nắng nàng bà ngoại cùng gì kinh tế trạng hướng không tốt, cho nên liền vẫn luôn ở tại phụ thân sinh thời bạn tốt kèm bờ thượng giáo trong nhà, cùng kèm bờ vợ chồng nữ nhi cắt đờ dỉn kèm bờ tiểu thư cùng nhau lớn lên. Trong tương lai, Ở em mạ chuyện xưa bắt đầu khi, kẻ bờ tiểu thư gả đến Ireland, dễn phát tắc bởi vì tuổi tiệm trường cùng bí mật đính hôn nguyên nhân phản hồi hịt gì, do đó cùng vai chính em mạ hữu hạc đám người sinh ra giao thoa. Mà ở bùi tương trong thế giới, vị này dễn phát tiểu thư lúc này bất quá 11-12 tuổi tuổi tác, còn cùng dồ sệt tở tiên sinh nhà ngoại có phi thường xa xôi huyết thống quan hệ. Lúc này, vừa mới tan học thì ố đỏ một trận gió dường như chạy tiến vào lại ở phát hiện gờ giảng phu nhân nơi này có khách nhân sau. Miên cương dừng bước chân. Tiểu thân sĩ Thì ô Đỏ hướng tới kẻm bờ phu nhân vẫn ăn sau, liền dựa gần bùi tương ngồi xuống. Một lát sau, gờ rằng phu nhân ý bảo Thì ô Đỏ cùng bùi tương chiêu đái hai vị tiểu khách nhân, không cần ở chỗ này bồi đại nhân nghe nhàm chán nói chuyện. Vì thế, bùi tương cùng Thì ô Đỏ đứng dậy thỉnh cắt đờ dìn, dàn đi nhi đồng hoạt động thất, nơi đó có Thì ô Đỏ món đồ chơi, thực vật tiêu bản cùng các loại tập tranh, tuy rằng không nhất định thích hợp nữ hài tử chơi nhưng tổng so câu nệ mà ngồi ở đại nhân bên người cường. Rời đi đại nhân bên người sau, mới đến các nữ hài tử dần dần khắc phục lúc ban đầu xa lạ cảm, liền một chút mà trở nên hoạt bắt lên. các đờ gìn kèm bởi tiểu thư là cái tính cách hiền hòa tiểu cô nương, nói lên trong sinh hoạt mỗi kiện việc nhỏ đều vui tươi hớn hở. Có đôi khi, nàng nhớ không rõ nào đó chi tiết, liền sẽ thực ỉ lại mà nhìn về phía diện phát. Sau đó, nàng bằng hữu liền sẽ rất cẩn thận mà nhắc nhở nàng thẳng đến kèm bờ tiểu thư lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, kèm bờ tiểu thư nói xong chính mình sự tình, liền bắt đầu dò hỏi buổi tương ở nữ giáo trải qua, cái này đề tài lập tức được đến mặt khác hai vị người nghe chú ý, thì ố đỏ ánh mắt lập tức dị thường sáng ngời lên, thực mau liền thay thế cắt đờ dỉn kèm bờ trở thành chủ yếu vấn đề giả, à kéo lệ tỷ tỷ, ngươi còn tiếp tục học tập tiếng pháp cùng tiếng đức sao? đúng vậy, trường học tiếng pháp Lao sư cùng tiếng đức Lao sư đều thực hảo, ta tưởng vẫn luôn học đi xuống, chính là. À kéo lệ tỷ tỷ ngươi phía trước ở nước Pháp lớn lên, còn cần cố ý học tập tiếng Pháp sao. Bùi tương cười hỏi, ngươi tử vừa sinh ra bắt đầu chính là người Anh, hiện tại không cũng phải học tập tiếng Anh ngữ Pháp sao. Còn muốn câu trên học thưởng tích khóa cùng viết làm khóa. Thi ô đỏ, ta khi đó tuổi còn nhỏ, chỉ biết một ít đơn giản câu cùng chút ít từ ngữ, đương nhiên muốn tiếp tục học đi xuống. Hoa Nga, ngươi thật là lợi hại. Cắt đờ gì nghe xong bùi tương cùng thi ô đỏ đối thoại, đếm trên đầu ngón tay nói, nói như vậy. Kỳ thật ngươi hiện tại là ở đồng thời học tập tiếng Anh, tiếng Pháp cùng tiếng Đức Nha, còn có, ngươi tiếng Anh nói được thực hảo, ta cho rằng ngươi chính là người Anh đâu. Bùi tương lắc lắc đầu, kỳ thật vẫn là hai môn ngoại ngữ, hơn nữa, trong trường học đồng học đều có thể làm được điểm này. Theo ta được biết, còn có người lựa chọn càng nhiều môn ngôn ngữ chương trình học đâu. Một bên diễn phạt tò mò hỏi, vậy các ngươi còn có thời gian dư thừa học tập cái khác khoa sao? Bùi tương thuật lại một chút chính mình năm nhất thời khóa biểu. Kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói Trong trường học chương trình học trùng loại rất nhiều Nhưng cũng không cần đem mỗi môn khóa đều học tinh học thâm Rất nhiều đều chỉ là học nhập môn cơ sở mà thôi Chúng ta cũng có không ít thả lỏng giải trí thời gian Các đờ gìn kèm bờ nghe xong bùi tương thời khóa biểu Lập tức khoa trường mà vô vô bộ ngực Ít nhiều ta không có đi trường học Nghe đi lên một chút đều không được tự nhiên Thế nhưng còn muốn khảo thí phân cấp bậc Ta cho rằng đó là nam hải tử mới có đãi ngộ Giảng Chúng ta về so đối sở mít tiểu thư cùng bờ rủ sở tiên sinh tốt một chút đi, bọn họ đối đôi ta chương trình học an bài thật là quá rộng. Giàn nhật nhặt cười trong lòng lại có chút hâm mộ bùi tương có thể được đến càng tốt giáo dục tài nguyên. Ở bùi tương đến nước tử tức phủ phía trước, giản đã từ gở giảng phu nhân cùng kèm bờ phu nhân nói chuyện trung hiểu biết bùi tương thân thế. Hai người bọn nàng đồng dạng ăn nhờ ở đầu, được đến đãi ngộ lại khác hẳn bất đồng. Đương nhiên, trước mắt tới xem, hai người tương lai phát triển cũng sẽ bất đồng Kèm vợ thượng giáo một nhà tính toán đem diễn phạt bồi dưỡng thành một người giáo viên, hy vọng nàng tương lai có thể tay làm hàm nhai. Tuy rằng không quá nhẫn tâm nhìn đến bên người lớn lên hải tử hoàn toàn rời đi xã hội thượng lưu, nhưng là, kèm bờ vợ chồng hai người cũng vô pháp làm được càng nhiều, bởi vì bọn họ tất nhiên muốn đem tài sản đều để lại cho thân sinh nữ nhi. Mà bùi tương người dám hộ rổ xẹt tờ tiên sinh so kèm bờ thượng giáo giàu có, đến nay cũng không có gia đình. Cho nên, hắn rời đi London phía trước đã từng hướng Lâm Thời người bảo hộ gỡ giảng phu nhân để lộ quá, Bùi Tương Tương lai ít nhất có 3000 bảng anh của hồi môn, đương nhiên, cũng có thể sẽ càng nhiều. Nghĩ đến không quá trong sáng tương lai, Duyện Phát có chút hơi hơi hoảng hốt, nhưng thực mau lại bị cắt đờ dỉn kèm bờ hoàn thanh tiếu ngữ tún trở về tâm thần. Nàng nhìn bên người tiểu tỷ muội, nghĩ đến hít gì thời khắc quan tâm nàng bà ngoại cùng, gì, nghĩ đến chính trực thiện lương kèm bờ hẻo vợ chồng, lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình đã phi thường may mắn. Ta được đến rất nhiều người ấy. Vô tư ái, này so một bút tài Phú còn muốn có được. Như vậy tưởng tượng, diện phát lại cảm thấy bùi tương không có nàng may mắn, bởi vì chính mình bên người còn có thân nhân, còn có kém bờ eo một nhà ba người, mà đối phương lại chỉ có một thanh danh không tốt lắm người giám hộ. Hơn nữa, cái kia người giám hộ là một vị độc thân thân sĩ, hắn hiển nhiên không thể cẩn thận chiếu cố hảo một cái tiểu nữ hài nhi, cho nàng trưởng thành trung ắt không thể thiếu nữ tính trưởng bối dẫn dắt cùng che chở. Bùi tương cũng không biết, gần một lát sau chính mình liền từ bị người hâm mộ hải tử biến thành đáng giá đồng tình hải tử. đương nhiên, mặc dù đã biết nàng cũng sẽ không để ý, bởi vì nàng càng coi trọng tiểu đồng bọn thì ố đỏ lúc này tâm tình. nàng phát hiện, theo bốn người dần dần quen thuộc lên, thì ố đỏ trong mắt sinh ra nào đó vi diệu bài xích cảm xúc nhằm vào giản cùng cắt đơ gìn. thì ố đỏ, người buổi chiều có khóa sao? bùi tương thử thăm dò đem đề tài chuyển rời đến tiểu nam hải nhi trên người. quả nhiên, thì ố đỏ nhịn không được con con đôi mắt đồng thời giơ tay sờ sờ chính mình cái chán, đây là hắn chân chính vui vẻ khi động tác nhỏ. vốn dĩ muốn cùng Ruby cùng nhau chơi, bất quá mụ mụ nói hôm nay có khách nhân, liền trước không luyện tập cưỡi ngựa, Bùi tương nhướng mày, tâm nói đứa nhỏ này vừa mới không cao hứng, là bởi vì không thích bị xem nhẹ sao? bất quá nàng thực mau lật đổ chính mình phán đoán, bởi vì các đờ dỉn kèm bờ nghe được thì ồ đỏ nhắc tới cưỡi ngựa sự tình, lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Ruby, đây là ngươi mã tên sao? Hắn vài tuổi. Là cái gì nhan sắc? Tính cách thế nào? Người kỵ đến thế nào? Lợi hại sao? thì ổ đỏ thường lui tới cùng bùi tương nói về hắn tiểu mã thời điểm, đều là thao thao bất tuyệt, nhưng là hiện tại đối mặt cắt đờ dỉn chú ý cùng vấn đề, hắn lại thiếu rất nhiều nhiệt tình. Tuy rằng tận lực làm được tám tuổi tiểu thân sĩ nho nhã lễ độ, nhưng hắn trả lời lại phi thường ngắn gọn khách khí. Bùi tương đương nhiên sẽ không vắng vẻ một cái khác tiểu cô đương, nàng hơi hơi nghiêng đầu. Hướng rển phật giò hỏi nổi lên hít gì phong cảnh. già đối quê hương ấn tượng không thâm, nhưng là lại cũng đủ làm một phen chẳng qua giới thiệu, nàng miêu tả nơi đó đồng ruộng cùng đồi núi, còn có bốn mùa khí hậu. Hai người chưa nói vài câu, thì ố đỏ liền bỗng nhiên đề nghị nói. À kéo lệ tỷ tỷ, chúng ta đi xuống nhìn xem dù bị đi, ngươi phía trước cũng chưa hảo hảo xem qua hắn. Bùi tương giò hỏi giản cùng cắt đờ gìn, hai cái tiểu cô nương đều tỏ vẻ nguyện ý đến bên ngoài đi đi một chút, vì thế... Đoàn người lại rời đi nhi đồng hoạt động thất, hướng tới bên ngoài đi đến. Ở trên đường, thì ổ đỏ đông nhiên nói nhiều lên, hắn đối cắt đờ gìn nói không ít tiểu mã dù bị thú sự, cũng cổ vũ nàng đi tự mình khai quật. Bùi tương ngẫu nhiên nghe xong một lỗ thai, phát hiện nào đó thú sự cũng không phải phát sinh ở dù bỉ trên người, tỉ như ăn xong quả táo sau sẽ ném tam hạ cái đuôi tỉ như thích nghe người ta ca hát. Đây là rổ sệt tở tiên sinh kia thất hắc mã mã bẹt rổ thói con nhỏ, nàng phía trước đối thì ổ đỏ để qua vài câu. Thi ổ đỏ cũng tới rồi ở nữ hài tử trước mặt thổi phồng sĩ diện giai đoạn sau. Vẫn là chỉ là đơn thuần mà muốn khoe ra hắn tiểu mã. Chờ tới rồi chuồng ngựa phụ cận, thuần mã sư đem rủ bi dắt ra tới. Cắt Catterjin bởi vì thì ổ đỏ nói đối du bị sinh ra lớn lao hứng thú, lập tức ở người hầu dưới sự bảo vệ đến gần rồi Jubi, cũng ý đồ làm những cái đó thú sự tái diễn. Diện phát đối ngựa không quá cảm thấy hứng thú, nhưng bởi vì cắt Catterjin thích, nàng cũng không thể không mời nàng cùng nhau thưởng thức xoáy khí thông minh Jubi các khách nhân có tân là thú, làm chiêu đái một phương chủ nhân đương nhiên muốn tận lực thỏa mãn. vì thế, thi ấu đỏ phân phó bên người người mang theo cắt đờ dìn cùng giản tận tình chơi đùa, cũng cẩn thận mà dặn dò bọn họ cần phải chú ý an toàn. rồi sau đó, hắn liền lấy ánh mặt trời quá phơi vì tử, lôi kéo bùi tương ngồi xuống màu trắng vải bạt che lều dưới, vẻ mặt thoải mái mà ăn khởi trái cây tới. du bỉ vẫn luôn ở quay đầu lại xem ngươi, ngươi là hắn tiểu chủ nhân, không tiến lên đi sờ sờ hắn chào hỏi một cái sao? Ta mỗi ngày đều có thể cùng Du bị gặp mặt, nhưng là các khách nhân lại khó được tới một hồi. À, theo lệ tỉ tỉ, làm các nàng cùng Du bị chơi đi, chúng ta có thể tán gẫu một chút thiên. Bùi Tương mỉm cười, thầm nghĩ tiểu gia hỏa này nhi độc chiếm tâm lý rất cường. Hắn phía trước trộm buồn bực, đại khái là lo lắng cho mình hảo bằng Hữu bị cùng tuổi hài tử đoạt đi rồi đi, bất quá, có thể nghĩ ra như vậy chủ ý, cũng rất không dễ dàng. "Nô, 8 tuổi tiểu thân sĩ, bắt đầu biết vu hồi hành sự. Ngươi tưởng liêu cái gì?" Thi Âu Đỏ, à kéo lệ tỷ tỷ, ngươi ở trong trường học giao cho Tân bằng hữu sao? Đương nhiên, có vài cái đâu, bất quá bởi vì tuổi nguyên nhân, ta cùng à Linz van L a e j tiểu thư đại ở bên nhau thời gian nhiều nhất. Thi Âu Đỏ căm giận mà một ngụm ăn luôn hai khối giữa, một lát sau, hắn nhỏ giọng hỏi, cái kia van L a e tiểu thư thực thông minh sao? Nàng cùng à kéo lệ tỷ tỷ thượng giống nhau nhiều khóa sao? Bùi tương lúc này đã hiểu biết thì Âu Đỏ tiểu biến yếu, nàng cố nén cười nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó mới chậm gì gì mà nói Văn L.A.S.G. E. tiểu thư thực thông minh Nhưng nàng không có cho chính mình lựa chọn quá nhiều trường trinh học Hơn nữa, ta cùng nàng hứng thú bất đồng Cho nên ban ngày thời điểm Hai chúng ta người đại đa số thời điểm đều là tách ra Chỉ có chạm vạng đến bữa tối thời gian đoạn Ta luôn là cùng nàng ở bên nhau Bởi vì chúng ta ở cùng cái kim chỉ thủ công tiểu tổ Chúng ta đều thích ở lúc ấy hoàn thành nữ hồng tác phẩm Thì ố đỏ nghe xong bùi tương nói Tức khắc cảm thấy vừa lòng Bởi vì hắn vẫn cứ chặt chẽ ba chiếm tốt nhất bằng hữu vị trí. William cùng Norton đã trưởng thành, hơn nữa ở bên ngoài niệm thư, không thể tổng hòa ạ kẹo lệ tỷ tỷ cùng nhau chơi. Nữ giáo đồng học hoặc là lớn tuổi hoặc là có chút buồn, khẳng định không hợp ạ kẹo lệ tỷ tỷ tâm ý. Đến nỗi hôm nay hai vị này khách nhân, vậy càng không có uy hiếp. Cho nên, ta còn là ạ kẹo lệ tỷ tỷ thích nhất tiểu đồng bọn. Một lát sau, Cadgerin cùng giản từ bỏ cùng tiểu Mã dù bi chơi đùa, hướng tới bụi tương bên này đi tới. Lúc này thì ố đỏ đã phản ứng lại đây, so với trường học chung sớm chiều làm bạn đồng học, hôm nay khách nhân không đáng sợ hãi. Buổi tối, vợ giảng phu nhân cùng nhi tử nói ngủ ngon thời điểm, được đến nhi tử phê bình. Mụ mụ, ngươi không nên thỉnh kém bờ tiểu thư cùng phạt tiểu thư tới trong nhà làm khách, đặc biệt là hôm nay như vậy nhật tử. Vợ giảng phu nhân có chút kinh ngạc. Hôm nay làm sao vậy? Ngươi không thích kém bờ tiểu thư cùng phạt tiểu thư sao? Nga, kia không quan hệ mụ mụn thỉnh các nàng tới là vì làm ạ kéo lệ vui vẻ một ít. Ngươi nếu là không thói quen nói, có thể đi cùng dù bị chơi đùa, cũng có thể đi bắn tên câu cá, ta làm cái kia đặc biệt sẽ chơi ản giờ hiệu bồi ngươi, hảo sao? Không, mụ mụ đây là không đúng. Thi ố đỏ nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nói. kia hai người tiểu cô nương đều có chút ốc, ngươi thỉnh các nàng tới, sẽ phiền toài ạ kéo lệ tỉ tỉ chiếu cô thông cảm các nàng, ngược lại làm ạ kẹo lệ tỉ tỉ càng mệt mỏi. Hơn nữa. Ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ạ kéo lệ tỷ tỷ đâu, ngươi làm như vậy, quấy rầy ta học tập than bài. Gờ rằng phụ nhân vẫn là tương đối hiểu biết chính mình như tử, nàng nghe xong tiểu gia hỏa lời lẽ chính đáng lên tiếng sau, liền ý thức được nơi này có một nửa lý do là quỷ xả. Ạ kéo lệ cùng ngươi ở chung thời điểm, cũng là nàng ở chiếu cấu ngươi, ngươi chính là cái phiền phải nhỏ. Hơn nữa, ta cho ngươi thỉnh vài cái gia sư, bọn họ hoàn toàn có thể trả lời ngươi bất luận vấn đề gì. Ta cùng những người khác là không giống nhau thì ô đỏ tức giận mà reo lên, ta mới không phải ạ kẹo lệ tỉ tỉ phiền thoái nhỏ. Gờ giảng phu nhân dương lên mi, ôm cánh tay đánh giá thì ồ đỏ. Thì ồ đỏ tự tin mà nâng nâng cảm. Ngươi đã nói, ta so William cùng Norton đều thông minh. Ta học đồ vẫn mau, có thể nói, ta còn biết như thế nào là một cái chi kỷ bằng hữu, mụ mụ. ngươi không tin ta sao. Chính là, nữ hải tử chi gian sẽ có nhiều hơn cộng đồng đề tài. Gơ giảng phu nhân có chút chần chờ. thì ổ đỏ lập tức nói: Ta cho rằng, ạ kẹo lệ tỷ tỷ cùng ngươi ở bên nhau liền rất vui vẻ. Hai người các ngươi có thể nói rất nhiều lời nói, ta đều cấm không được miệng, cho nên trong nhà có ta và ngươi là đủ rồi, không cần mặt khác tiểu bằng hữu. Gơ giảng phu nhân meo nhéo mắt, cảm thấy nhi tử ở biến tướng nói nàng lấu chỉ. Đối với một vị yêu nhã thành thục quý phu nhân tới nói, cùng một cái 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương chơi thân hơn nữa chơi đến vui vẻ. Loại sự tình này cũng không đáng giá tự hào. Thi ố đỏ, nghe, là ta, ngươi mẫu thân, ở lấy người trưởng thành phương thức chiếu cố tiểu ạ kẹo lệ. Nga, ngươi là đại nhân, ngươi nói là chính là đi. Vì thế, mẫu tử hai người tan giã trong không vui. Ngày hôm sau buổi sáng, thi ồ đỏ lên lớp song sau không có tìm được đùi tương thân ảnh. Ạ kẹo lệ tỷ tỷ đâu? Phu nhân mang theo vạ rèn tiểu thư đi ra ngoài mua sắm, nàng nói phải cho vạ rèn tiểu thư định chế quần áo vật phẩm trang sức. Mua sắm một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, nỗ lực kết thúc một vị nữ tính trưởng bối trách nhiệm. Thi ồ đỏ tức khắc cảm thấy các đại nhân cũng thật đủ hố chí Các nàng khi nào trở về, buổi chiều trà phía trước sau. Phu nhân ra cửa trước công đạo, nàng muốn mang vạ rèn tiểu thư đi sân sần bẹt lịp hoa viên hưởng dụng buổi chiều trà. Mãi cho đến bữa tối trước, bọn họ đều sẽ không hồi phủ. Thi ồ đỏ tức giận Nga. chương 219. Nhẹ nhàng vui sướng kỳ nghỉ thời gian thoảng qua cáo biệt lưu luyến không rời thì ô đỏ tiểu bằng hữu bùi tương cười nước tử tức phủ xe ngựa lại lần nữa phản giáo hơi muộn một ít a van l sách xách theo một rổ tân nướng ra tới điểm tâm tới tìm bùi tương nói chuyện hiếm ở nhàn nhạt bơ hương khí cùng ngọt ngào cả rẻ hương thơm trung, hai người phân biệt nói lên đã nhiều ngày gặp được thú sự a linz thực hương phấn vẫn luôn tại đàm luận nàng được đến tân dương cầm đồng phát thế nói sau này nhất định phải nghiêm túc thượng dương cầm khóa không thất thần không trống lười nỗ lực hoàn thành sở hữu luyện tập khúc mục cứ như vậy, nàng là có thể trong lòng ái lễ vật thượng đàn tấu ra dễ nghe lưu sướng tiếng đàn. À kéo lệ, giúp đỡ, ngươi đến hảo hảo giám sát ta. Ta tận lực đi, à linz. ngươi phải biết rằng, mỗi lần ngươi muốn trôn tránh dương cầm luyện tập thời điểm, liền sẽ trở nên đặc biệt cơ linh, ngay mắt là có thể nghĩ ra rất nhiều nhìn như hợp lý lấy cớ, ta nhưng không có năng lực nhất nhất vạch trần chúng nó. À kéo lê, à linh làm lũng năn nhỉ? Hảo đi, hảo đi, ta miễn cưỡng thử một lần. bùi tương bất đắc dĩ gật đầu. Cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta, ta có đôi khi thật hâm mộ ngươi có thể như thế tự hạn chế." Bùi Tương mỉm cười. Ở kế tiếp nhật tử, Bùi Tương đâu vào đấy mà quá mỗi một ngày, học tập, giao hữu, tự hỏi, viết thư, ngẫu nhiên đi ước tử tước phủ hoặc là bằng hữu trong nhà tiểu trụ mấy ngày, lại đi dạo luân đôn phố lớn ngõ nhỏ. Như vậy sinh hoạt an nhàn mà phong phú, nàng không nhanh không chậm mà xây dựng chính mình ở thế giới này căn cơ cùng thuộc sở hữu, yên lặng trưởng thành, kiên định đi trước, trong nháy mắt Nàng liền ở cổ dẫn phu nhân trong trường học vượt qua 3 năm thời gian. Một ngày này, Bùi Tương bỗng nhiên nhận được rổ xẹt tờ tiên sinh kịch liệt tín hàm, mở ra vừa thấy, quả thật là cái đại tin tức. Người giám hộ rổ xẹt tờ tiên sinh ở hôm qua cầu hôn thành công, cũng chuẩn bị định cư ở cái kia gọi là hịt gì địa phương. Rổ xẹt tờ tiên sinh cùng Dễ Nãi giờ tiểu thư rốt cuộc đi đến cùng nhau. Bùi Tương đọc xong tín hàm, cao hứng mà đối với Sophie nói: "Dễ Nãi giờ tiểu thư." Sophie động tác một đốn. Là ạ kéo lệ tiểu thư phía trước vị kia gia sư sau. Bùi tương gật gật đầu, chính là vị kia ái tiểu thư. Ái tiểu thư rời đi xuẩn phiệu sau, liền đi hình gì, cũng thuận lợi trở thành ủ học gia gia sư. Ở kia không lâu lúc sau, ái tiểu thư lại được đến một vị thân thích di sản, trở thành một vị giàu có độc thân nữ tính. Nhưng nàng không có từ đi gia sư trước vị, như cũng nghiêm túc phụ trách mà dạy dỗ cũng chiếu cố ủ học gia hai vị tiểu thư, do đó được đến rất nhiều người tôn kính cùng yêu thích. Ái tiểu thư thật may mắn. Đương nhiên, cũng thực đặc biệt, rất nhiều người đã phát tài lúc sau, đều không muốn tiếp tục công tác. Sắp thật thực đặc biệt, cho nên mới hấp dẫn rổ sẹt tở tiên sinh. Bọn họ đã đính hôn, hôn lễ sẽ ở 2 tháng sau tổ chức, đến lúc đó, rổ sẹt tở tiên sinh sẽ phái người tới đón chúng ta. Sophie an tĩnh trong chốc lát, mới thấp dọng thở dài. tương lai rổ sẹt tở phu nhân là ai tiểu thư, này khá tốt. Ta ạ theo lệ tiểu thư, ta phía trước kỳ thật vẫn luôn rất lo lắng. Liền sợ tương lai rổ xẹt tở phu nhân sẽ vì khó ngươi, hoặc là, ơn, khuyên rổ xẹt tở tiên sinh khấu rất ngươi của hồi môn. Nhưng là, nếu là ái tiểu thư nói, ta tin tưởng nàng sẽ không làm như vậy. Bùi tương nhẹ nhàng vỗ vỗ sổ phì tay. Nguyên lai like ngươi phía trước còn lo lắng quá mấy vấn đề này, sổ cảm ơn ngươi. Bất quá, có thể làm rổ xẹt tở tiên sinh thiệt tình yêu nữ nhân, tất nhiên là thiện lương mà thông minh, hắn trải qua quá một đoạn thất bại hôn nhân. Lại lần nữa đi vào hôn nhân điện phủ thời điểm, khẳng định sẽ thận chi lại thận. Chính là, người Tổng hội biến sổ phỉ có chút không phục mà nói thầm, nếu là dồ sệt tở phu nhân có hài tử, nói không chừng liền sẽ so đo một ít vấn đề, làm mẫu thân, Tổng hy vọng chính mình hài tử có thể được đến càng nhiều tài sản. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, nàng như thế nào sẽ không có suy xét quá tương quan vấn đề. sophie ta chưa từng có lo lắng quá dồ sệt tiên sinh sẽ ở tiền tài phương diện cắt xe ta cũng phá lệ tin trọng dễ nảy giờ tiểu thư phẩm hạnh nhưng là nói thật với ta bản tâm mà nói ta ngược lại không quá tưởng tiếp thu dỗ xệt tờ tiên sinh hứa hẹn kia phân của hồi môn hắn có thể nuôi nấng ta lớn lên cũng làm ta hưởng thụ hậu đãi sinh hoạt điều kiện này đã là lớn lao ơn tử ta không nghĩ lại phân mỏng hắn người thừa kế tài sản lời này làm sổ phi nôn nóng mặt phần tiểu thư không có của hồi môn chẳng lẽ ngươi tương lai cũng phải đi công tác sao như vậy gần nhất ngươi phải rời đi xã hội thượng lưu hơn nữa Dù xe tờ tiên sinh khẳng định sẽ tức giận. Ai nói ta sẽ không có của hồi môn. Ngươi vừa mới nói. Bùi tương khỏe miệng ngập cười. Thản nhiên nói. Sophie, ngươi thực mau liền sẽ minh bạch. Đừng hội. Sophie đối thượng tiểu chủ nhân lấp lánh lượng lượng hưng phấn ánh mắt. Mày nhăn lại. À kéo lệ tiểu thương. Ngươi muốn làm gì? Ngươi lần trước như vậy nhìn ta thời điểm. Là giả trang thành một nam hải tử chạy ra ngoài chơi chơi. Lần này, lần này ngươi lại có cái gì chú ý? Thượng đế phù hộ à kéo lệ tiểu thư, đừng làm khó dễ ngươi Sophie. Bùi tương cười đến dị thường nhu hòa thân thiết. Sophie, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi thật sự cảm thấy khó xử. Cái này trả lời cũng không có khởi đến an ủi tác dụng, ngược lại làm luôn luôn tâm khoan Sophie mất ngủ nửa cái buổi tối. Hai tháng sau, Bùi tương tham gia ẹn đổ rổ sẹt tở cùng rể nảy giờ hôn lễ. Hết thảy đều thực thuận lợi, Tân nương cùng Tân lang ái lẫn nhau, bọn họ có một chàng ấm áp nhà mới, dự tính một hai năm trong vòng liền sẽ gia tăng Tân gia đình thành viên. Bọn họ hàng xóm các bằng hữu đều cho rằng trận này hôn sự là thể diện mà thích hợp, là đối hai bên hữu ích, cũng sôi nổi đưa ra chân thành chúc phúc. Tại đây chàng hôn lễ thượng, bùi tương nhận thức ẻm mà Hù Học, cũng gặp được nì tật ly người một nhà. Ở biết được Hù Học gia tân nhiệm gia sư là một vị tay lơ tiểu thư sau, bùi tương nháy mắt hoàng hốt, cảm thấy hết thể tựa hồ lại đi trở về nguyên tắc quý đạo. Bất quá, đương nàng nhìn đến rổ xẹt tờ rộng rãi tươi cười cùng sáng ngời đôi mắt sau, trong lòng liền kiên định xuống dưới. Nàng coi trọng người đã có được càng tốt càng mỹ mãn tương lai, còn lại người cùng sự, đều có thượng đế an bài. Ở cái này chân thật trong thế giới, không có gì là nhất thành bất biến. Tỷ như, ta tựa hồ thay thế rển phạt tiểu thư trở thành em mạ trong mắt con nhà người ta. Nga, nhất định là rổ xẹt tờ tiên sinh thường xuyên khích lệ ta nguyên nhân, tuy rằng hắn khẳng định sẽ không thừa nhận loại sự tình này, nhưng ta liền như vậy nhận định. Hôn lễ qua đi, đối tương lại quay trở về Luân Đôn. Ở cổ dẫn phu nhân nữ giáo phụ cận Vướng vàng đi trước xe ngựa bỗng nhiên cấp dừng lại, theo sa phu tiếng hô to, Sophie thiếu chút nữa bị sóc hạ chỗ ngồi, vẫn là bùi tương kịp thời ra tay, mới tránh cho ngoài ý muốn va chạm. Bùi tương đỡ hảo sổ phì sau, mở ra cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ có thấy một chiếc xa hoa xe tứ mã xe ngựa bóng dáng. Johan, đã xảy ra cái gì? Sa phu thập phần bất mãn mà oán giận nói. Vã rèn tiểu thư, toàn quay phía trước kia chiếc xe ngựa đoạn nói, nếu không phải ta phản ứng mau Chúng ta nói không chừng đều phải bị thương. Sophie kinh hồn chưa định mà gieo lên, cái kia sa phu điên rồi sao? Hắn làm như vậy, cũng có thể sẽ làm chính mình trong xe hành khách bị thương. Johan hừ lạnh một tiếng, Sophie, kia chiếc xe ngựa lại đại lại rắn chắc, đoạt nói mà thôi, bọn họ tốc độ mau, nếu là đã xảy ra xẻo cọ va chạm, xui xẻo cũng là chúng ta này chiếc loại nhỏ nhẹ nhàng xe ngựa. Huống hồ, cái kia sa phu đoạt nói động tác thuần thục thật sự lý, khẳng định thường xuyên như vậy đấu đá lung tung, hừ. Nếu không có chủ nhân cho phép, giống nhau Sa Phu cũng không dám làm như vậy. Bùi Tương một bên nghe Sa Phu miêu tả vừa mới phát sinh mạo hiểm tình huống, một bên nỗ lực phân biệt kia thùng xe mặt sau huy chương Hoa Văn, thẳng đến chiếc xe bóng dáng biến mất ở chỗ ngõ chỗ. Tiếp tục đi thôi, Rohan, chậm một chút, chúng ta không đổi. Nghe ngài phân phó, Vạn Jens tiểu thư. Xe ngựa lại lần nữa khởi động, hướng tới nữ giáo đại môn phương hướng chạy tới. Tới mục đích địa sau, Bùi Tương đỡ sổ phỉ đi xuống xe ngựa. Mới vừa vừa đứng định, nàng ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới một chiếc ngừng ở dưới bóng cây màu đen xe ngựa. Rohan vừa mới đột nói, là kia chiếc sao? Rohan hàng năm cùng ngựa xe giao tiếp, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Vạ Jens tiểu thư, chính là nó. Bùi Tương gật gật đầu, ánh mắt ở thùng xe thượng văn huy đồ án thượng bồi hồi một lát. mịt Lệ Tổng Nam tước phủ xe, nhưng thật ra rất phù hợp bọn họ kia người nhà nhất quán cao ngạo bá đạo tính cách. Mịt Lệ Tổng Nam tước đại nhân. Sophie kinh ngạc nói, kia không phải đại si mịt lệ tổng tiểu thư tổ phụ sao. Bùi tương những mày, xác thật là đại si già xe ngựa. Ngươi xem, đi học thời điểm nàng thích cùng ạ Linh tranh đoạt nổi bật, giáo ngoại, nhà hắn xe ngựa cũng thích đoạt nói, này người một nhà đều là cấp tính tình. Sophie bất cười, ạ kêu lệ tiểu thư, mịt lệ tổng tiểu thư đã sớm bất hòa van lở giờ tiểu thư tranh nổi bật, nàng vẫn luôn đem ngươi cho rằng yêu cầu siêu Việt mục tiêu. Cho nên, ta mới nói nàng là cái cấp tính tình nha. Không trước tính hạ tâm tới nghiêm túc suy nghĩ một chút chính mình am hiểu phương diện kia, chỉ là buồn đầu cùng người phân cao thấp nhi, dùng chính mình khuyết điểm đi cùng người khác sở trường cạnh tranh, ăn nhiều mệt. À kéo lệ tiểu thư, ta cũng chưa phát hiện ngươi không am hiểu cái gì đâu sổ phỉ đối bùi tương có một loại mê chi tin phục, tổng cho rằng nhà mình tiểu thư làm cái gì đều sẽ thành công, gì, tiểu thư, ngươi mũ thượng lụa có chứa chút ai, ta lộng một chút. Bùi tương cúi đầu làm sổ phỉ giúp nàng sửa sang lại mũ thượng trang trí. Đồng nhiên nhớ lại phía trước nghe nói qua một ít bắt quái, liền hỏi nói. Đúng rồi, Sophie, đại sĩ tổ phụ khỏe mạnh tình huống có phải hay không không tốt lắm. Đúng vậy Sophie đệ thấp thanh âm nói, đại sĩ tiểu thư bên người hầu gái trộn cùng ta nói rồi cố chủ ra bắt quái. Đại sĩ mịt lệ tổng phụ thân là nam tước đại nhân nhỏ nhất như tử, cũng nhất được sủng ái. Nam tước đại nhân mỗi năm sẽ cho nhà bọn họ một tuyệt bút trợ cấp, nhưng chờ đến nam tước các hạ không còn nữa, này bút trợ cấp khẳng định liền không có. cho nên Đại sĩ tiểu thư một nhà đặc biệt hy vọng mịt lệ tổng nam tức đại nhân có thể vĩnh viễn khỏe mạnh trường thọ. Trong nhà có người bệnh a Bùi Tương giữa mày vừa động, nào đó kế hoạch dần dần thành hình. Hai người đang nói chuyện, phố đối diện bóng dâm hạ xe ngựa chậm rãi mở ra cửa xe, đại sĩ mật lệ tổng đi xuống xe ngựa. Xoay người trông thấy Bùi Tương sau, nàng hơi hơi dừng một chút, lúc sau liền chủ động hướng tới Bùi Tương đã đi tới. À kéo Lệ, ngươi đã trở lại, lữ đồ vui xuống sao? Bùi Tương mỉm cười gật đầu cùng đặc sĩ Mỹ Tết lệ tổng đơn giản mà trò chuyện ven đường phong cảnh. Đây là bùi tương làm người xử thế bản lĩnh, ở giáo ba năm, vô luận là cái gì xuất thân bối cảnh lao sư cùng đồng học, vô luận bọn họ trong lòng nhất chân thật thái độ là cái gì, chỉ cần bùi tương ở đây, mọi người đều cực kỳ thông minh địa học biết tôn trọng nàng. Có lẽ, rời đi trường học cái này tiểu hoàn cảnh sau, có chút người sẽ ỷ vào xuất thân cùng tài phú lại lần nữa tự giác cao nhân nhất đẳng lên, nhưng lúc này nơi đây, Bọn họ cũng chưa bản lĩnh phá hư buổi tương an tinh an hòa cầu học sinh hoạt. Lúc này, mỹ Lệ tổng ra trên xe ngựa lại đi xuống tới một người, Bùi Tương dùng dư quang liếc mắt một cái, phát hiện là một vị Châu Quang Bảo khí quý phu nhân, nàng dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, mặt mày gian nhất phái cao ngạo thần khí. "Daisy, si, vị tiểu thư này là người đồng học sao?" "Mụ mụ, đây là ạ Kèo Lệ và gens, so với ta vẫn một năm nhập học." Quý phu nhân nghe được Bùi Tương tên sau, thần sắc lập tức lạnh băng ba phần. Vã rèn tiểu thương, xin hỏi ngươi cùng rổ sẹt tiên sinh quan hệ là? Bùi tương chú ý tới Desi có chút khẩn trương, lại có chút ẩn ẩn vui sướng khi người gặp họa. Nàng suy nghĩ vừa chuyển, liền đoán ra trước mắt vị này quý phu nhân hẳn là xem thường rổ sẹt Kế tiếp, đối phương đại khái liền phải nói chút không xuôi thai nói. Mấy năm nay, bùi tương hoặc nhiều hoặc ít gặp được quá vài lần cùng loại cảnh tượng. Rổ sẹt tiên sinh là ta người dám hộ, phu nhân. Thì ra là thế. Như vậy. Và Jen's tiểu thư cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tôn trọng truyền thống. Không cần chịu ngươi người dám hộ ảnh hưởng, tiến tới dạy hư trường học này không khí. Án giờ hiểu mỹ lệ tổng phu nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn thoáng qua bùi tương, ngựa khí rụt rẻ mà lạnh nhạt, tràn ngập thuyết giáo ý vị. Bùi tương nhướng mày, nàng móc ra khăn tay triển khai cũng xoa xoa tay, rồi sau đó mới thong thả ung dung hỏi. Ở Anh Quốc, có vài vị anh vương cũng cùng bọn họ không mị mãn hôn nhân ra sức đấu tranh quá, ý đi theo phu nhân lo d Bọn họ chẳng phải là muốn dạy hư toàn bộ ỉnh lần quý tộc không khí. Hoặc là, ngươi đối hội nghị luật riêng có gì nghị. No, mạng muội hỏi một câu, đây là ngươi cá nhân thái độ vẫn là mịt lệ tổng gia tộc lập trường. Và dành tiểu thư quá mức chuyện bé xé ra to ản giờ hiệu mịt lệ tổng phu nhân ánh mắt một lệ, lập tức phản bác nói, ta cá nhân hỉ ác cùng gia tộc lập trường không ánh sáng, ngươi còn tuổi nhỏ, không cần nói chuyện giật gân. Cá nhân thái độ sao? Như vậy a, nguyên lai like là ta suy nghĩ nhiều. Bùi tương ngữ khí thường thường, thái độ khiêm tốn thoái nhượng, nhưng nhìn lại trong ánh mắt lại mang theo nào đó ý vị không rõ trào phúng. Nay nhẹ nhàng phiêu phiêu thoáng nhìn, tức khắc làm tràn ngập ý chí chiến đấu ản giờ hiệu mịt lệ tổng phu nhân ngực cứng lại, mặc danh bị đè nén. Phu nhân, do xe tờ tiên sinh hiện tại thực hảo. cảm tạ hội nghị tòa án làm ra phán quyết, cho hắn lại lần nữa tìm kiếm hạnh phúc khả năng. Bất luận ngài chán ghét cùng không, hắn bạn bè thân thích còn là phi thường yêu thích cùng tôn kính hắn hắn cũng như cũ là một vị có tài sản có địa vị thân sĩ Bùi tương nói xong này đoạn lời nói hướng hẳn giờ hiệu mít lệ tổng phu nhân được rồi một cái cáo biệt lễ lại hướng tới đồng học đặt sĩ mít lệ tổng lộ ra một cái bao hàm ôn nhu cùng thương hại mỉm cười lúc sau nàng khởi động một thanh tinh xảo cây dù yêu nhã xoay người rời đi rời đi người không có nói thêm nữa cái gì nhưng là mít lệ tổng mẹ con phảng phất đồng thời nghe được bùi tương trong lòng không tiếng động oán giận quan ngươi chuyện gì người này hảo nhảm chán thả vô cớ gây rối nga Tính, bất hòa người như vậy lãng phí thời gian, đại sĩ mụ mụ, ai nha, đại sĩ cũng man đáng thương. Đại sĩ án giờ hiểu mịt lệ tổng phu nhân nhìn chằm chằm bùi tương bóng dáng hít sâu một hơi, ngươi chính là bại bởi vị này ngạo mạn tự đại và rèn tiểu thư sao. Suốt ba năm, từ nàng nhập học bắt đầu, phàm là nàng lựa chọn khoa, ngươi đều so bất quá nàng, đúng không? Đúng vậy, mụ mụ, thực xin lỗi, ta nỗ lực qua. Đại sĩ cúi đầu. Nàng trong lòng biết vì sao mâu thân sẽ bỗng nhiên mở miệng giáo huấn bùi tương. một bộ phận là bởi vì vị kia có gan ly hôn rổ xẹt tở tiên sinh, một khác bộ phận còn lại là bởi vì chính mình mấy năm nay vẫn luôn không có trở thành tốt nhất kia một cái. Án giờ hữu mịt lệ tổng phu U nhân đã sớm đối này bất mãn. Không kiên nhẫn mà nhìn ủ rũ cục đôi nữ nhi, án giờ hữu mịt lệ tổng phu U nhân mệnh lệnh nói. Vậy lại nỗ lực một ít, tới diệt vị này và dành tiểu thư kiêu ngạo khí thế, ngươi là một vị tôn quý nam tước cháu gái Chẳng lẽ còn so bất quá một cái cha mẹ song vong nước Pháp cô nhi sao? Tốt, mụ mụ. Đại sĩ ngoan ngoãn ứng thửa, nhưng lại tránh đi mẫu thân xem kỹ ánh mắt. Nhìn như cũ không có gì ý chí chiến đấu nữ nhi, ạ giờ hữu mịt lệ tổng phu nhân lắc lắc đầu. Nàng lạnh lùng mà nghĩ, kia xác thật là cái lợi hại tiểu cô nương, sẽ để lại cho đại sĩ ma ma tính tình đi. Chờ rơi đi trường học cái này hoàn cảnh, lại lợi hại lại có thể như thế nào đâu? Chẳng lẽ những cái đó gia đình nhà gái đỉnh giáo viên học thức so ra kém một ít kiểu khí quý tộc tiểu thư sao? Chính là, hạ đẳng người Trung Quy là hạ đẳng người, học được lại hảo, Trung Quy khó có thể vượt qua thân phận cùng tài phú mang đến hương câu. Án giờ hiểu mỹ lệ tổng phu Ú nhân thông qua một phen tự mình thuyết phục, một lần nữa tìm về trong lòng kiêu ngạo tự tin, nàng tự giữ thân phận cao quý, quyết định rộng lượng mà tha thứ bùi tương mang cho nàng bị đè nén. Vào đêm, bùi tương nhìn trong gương chính mình. Phân phó Sophie đi tìm nhân viên trường học giúp nàng thỉnh bác sĩ. Thượng đế nha, ạ kẹo lệ tiểu thư, ngươi mặt, nga nổi lên một ít ngật đáp, hẳn là lữ hành tạo thành, hoặc là ăn cái gì gì ứng đồ vật, không quan trọng, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Nhưng chính là rõ ràng tắm rửa phía trước còn hảo hảo nha, trong lúc này ngươi cũng không có ăn cái gì đồ vật. Sophie mau đi thỉnh bác sĩ, đừng nhiều lời lời nói. Sophie mê hoặc mà nhìn thoáng qua bùi tường. Tổng cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng nàng không dám trì hoãn thời gian, lập tức rời đi phòng đi kêu người. Bác sĩ thực Mao liền chạy tới, kiểm tra rồi một phen sau, nói ra cùng Bùi Tương không sai biệt lắm phân tích, chỉ nói không có đại sự, nhưng mấy ngày nay tốt nhất có thể tránh quang tĩnh tâm tĩnh dưỡng mấy ngày, không cần chúng gió, không cần lại hướng trên mặt mặt cái khác đồ vẩn. Bùi Tương thập phần tin phục bác sĩ nói, đương trưởng liền hướng trực ban trợ giáo thỉnh ba ngày giả, nói là muốn đai ở trong phòng tĩnh dưỡng. Bởi vì có bác sĩ chẩn bệnh lại đề cập tới rồi nữ hài tử mặt chức ban lão sư lập tức chuẩn giả chờ đến sở hữu người ngoài đều rời đi sau bùi tương ở sổ phi lo lắng trong ánh mắt nhảy dựng lên ạ kẹo lệ tiểu thư sổ phi ta muốn đi ra ngoài làm chút sự ngươi lưu lại hảo hảo chiếu cấu người bệnh nếu có người tới thăm ta ngươi liền nói ạ kẹo lệ tiểu thư không nghĩ làm đại gia nhớ kỹ chính mình khó coi bộ dáng chỉ nghĩ lẳng lặng dưỡng bệnh sổ phi nhìn bùi tương động tác lưu loát mà mặc vào một thân nam trang hơi hơi hé miệng sau một lúc lâu không nói gì nàng biết chính mình ngăn cản không được tiểu chủ nhân quyết định đành phải kinh hồn táng đảm hỏi kia kia nếu là có người xông vào đâu vậy ngươi liền giữ cửa khóa lại sau đó đi tìm giáo hội họa gregin tư thái thái nàng thiếu chúng ta tình đâu sẽ giúp ngươi lấp liếm tốt chỉ là à kheo lệ tiểu thư ngươi nhất định phải buổi tối ra cửa sao này quá không an toàn vạn nhất vạn nhất xảy ra sự nhưng như thế nào hảo sophie Ta phía trước đi ra ngoài quá rất nhiều lần, không đều hảo hảo sao. Ngươi nhưng đến thay ta bảo mật nha, nếu là làm rổ xẹt thở tiên sinh đã biết, hắn khẳng định sẽ xa thải ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền phải mất đi như vậy đáng yêu mỹ lệ ta, ngươi nhận tâm sao? Bùi tương lúc này đã mặc xong rồi giày, chuẩn bị nhảy cửa sổ rời đi. Sophie còn muốn lại khuyên, bùi tương cười nói. Dù sao ta trong tay có thuốc bột, mặc dù ngươi ngăn đón ta, ta cũng có thể làm ngươi té xỉu, cho nên... Ngươi khẳng định là ngăn cản không được ta Sophie, lá gan đại chút Ngươi đã quên ta thực sẽ đánh nhau sao Kia đều là thần kỳ phương đông công phu Là nam nhân kia giáo Nga, kia thật là cái không đáng tin Cậy nam nhân phỉ tức giận mà đoán giận nói Tuy rằng ta không nên giảng ạ kéo lệ tiểu thư Thân sinh phụ thân nói bậy Nhưng ngươi hiện giờ như vậy thích mạo hiểm Tất cả đều là bởi vì vị kia không phụ trách nhiệm trưởng bối Bùi tương méo nhéo, nhéo phỉ gương mặt Được rồi, đừng tức giận ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao. Chúng ta không thể lại nhiều lấy rổ sẹt tờ tiên sinh tiền tài, cho nên, ta phải nghĩ cách kiếm tiền. Kiếm tiền. Sophie mở to hai mắt, như thế nào kiếm tiền? À kéo lệ tiểu thư, ngươi không cần làm nguy hiểm sự tình. Bùi tương nhìn thoáng qua thời gian, không có tâm tư tiếp tục trả lời Sophie vấn đề, nàng cười tủm tỉm mà vây vây tay, rồi sau đó trực tiếp từ phòng ngủ cửa sổ chối nhảy đi ra ngoài. Không đề cập tới bị lưu lại sổ phỉ như thế nào lo lắng tò mò, bùi tương ở bóng đêm che lớp hạ, thuận lợi rời đi cổ giận phu nhân nữ tử trường học, hướng tới ngoài thành chạy đi. Phía trước gặp được ạn giờ hiệu mịt lệ tổng phu nhân thời điểm, bùi tương liền thông qua khăn tay ở vị phu nhân kia trên người để lại một ít trò đùa dai thuốc bột, đại khái lại có 6 tiếng đồng hồ tả hữu, nhưng cái đó bột phấn dược hiệu nên phát tác. chương 220 Bùi tương thừa bóng đêm rời đi nội thành, Hướng tới ản giờ hữu mít lệ tổng vợ chồng ở vào London vùng ngoại thành hoa viên biệt thự chạy đến. Nay hai tháng tới nay, nàng đã làm không ít chuẩn bị, chỉ là vẫn luôn không có xác định cái thứ nhất khách hàng tên họ mà thôi. Với lúc, ản giờ hữu mít lệ tổng phụ nhân xuất hiện ở nàng trước mặt, cho nàng cơ hội. Đương nhiên, nàng sẽ không lô mạng hấp tấp mà tìm tới môn đi, chủ động đề cử chính mình y liệt thuật, vậy quá đường đột. Ở bình minh phía trước, đùi tương cho chính mình dịch dung thành một cái tinh thần quắc thước tiểu lao đầu nhi. Nàng mặc vào thủ công hoàn mỹ nam sĩ lữ hành áo khoác, bội thượng tiểu dáng điệu thấp nhưng lại rất chú ý nút tay áo cùng một quả dây xích vàng đồng hồ quả quýt, xách theo một cái không lớn dương hành lý, ngồi xe ngựa xuất hiện ở một nhà lữ quán phụ cận, cho chính mình khai một gian phòng. Buổi sáng 10 điểm tả hữu, thượng dụng xong một đốn phong phú sớm cơm trưa sau, Bùi Tương bắt đầu làm chính sự. Oai, nay phụ cận có một hộ họ mịt lệ tổng nhân ra sao? Bùi Tương buông báo chí, ngẩng đầu dò hỏi lữ quán người hầu, ta từ nước Pháp tới. Có việc muốn bái phòng mít lệ tổng tiên sinh, bất quá lại không có nhà bọn họ cụ thể địa chỉ. Ti tơ tiên sinh, nếu ngươi muốn bái phòng mít lệ tổng ra là ở tại tử kim hoa lộ ản giờ hiệu mít lệ tổng vợ chồng nói, ta đương nhiên có thể giúp ngài chỉ lộ. Ản giờ hiệu mít lệ tổng. Bùi tương lặp lại một lần, Nga, đúng vậy, ta muốn bái phòng vị tiêu tiên sinh tên đầy đủ là gọi là cái này. Bất quá, ta lại không biết hắn đã kết hôn, ha ha, này thực bình thường, rốt cuộc đã phân biệt hảo chút năm lại bởi vì chiến loạn nguyên nhân gián đoạn bằng hữu Chi Gian lui tới liên hệ. Bùi Tương cười ha hả mà cho người hầu một ít tiền đoa, sau đó liền rất thuận lợi mà được đến An giờ Hữu Mịch Lệ tổng vợ chồng cụ thể địa chỉ. Cùng lúc đó, ở An giờ Hữu Mịch Lệ tổng hoa viên biệt thự trung, vừa mới tỉnh ngủ An giờ Hữu Mịch Lệ tổng phu nhân đối với gương phát ra một tiếng thét chói tai. "Phu nhân, phu nhân, đã xảy ra cái gì?" Tiếng thét chói tai vang lên sau không lâu, nữ chủ nhân bên người hầu gái liền vẻ mặt nôn nóng mà vọt tiến vào. Theo sau, nàng cũng nhịn không được hít hà một hơi. Á lì á mịt lẹ tồng nhìn trong gương xương đỏ xấu xí gương mặt, trong mắt tất cả đều là hoảng loạn hoảng sợ. Thượng đế nha, Lucy, mau đi tìm bác sĩ tới, mau đi. Tuất phu nhân. Hầu gái Lucy ý thức được chuyện quá khẩn cấp, nàng lại vội vội vàng vàng mà chạy ra khỏi phòng ngủ, hơi kém đụng phải nên diện tới rồi quản gia mọ gì sợ Ta nghe được tiếng thét trói thai, đã xảy ra chuyện gì? Phu nhân trên mặt nổi lên một mảnh mật đáp, mặt cũng to lên. Tình hình rất nghiêm trọng, chúng ta cần thiết lập tức đi thỉnh phụ cận y bác sĩ. Nghe xong Lucy nói, quản gia lập tức nghiêm túc biểu tình. Như thế nào sẽ bỗng nhiên như thế? Tối hôm qua không có bất luận cái gì dấu hiệu sao? Lucy lắc lắc đầu, tối hôm qua hết thể như thường. Chính là, y bác sĩ là bác sĩ khoa ngoại. Trước hết mời hắn đến xem đi, nói không chừng vài ngày sau liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nguyện thượng đế phù hộ phu nhân. Hậu thiên có do bất hỏa nổ lệ bá tức phu nhân tới tối. Phu nhân tranh thủ thật lâu mới được đến thư mời. Nếu là bởi vì này không thể hiểu được thai nạn bỏ lỡ hiến hội, kia thật đúng là quá đáng tiếc. Ta cũng nghĩ đến cái này, ai, nguyện thượng đế thương hại. Hai người một bên bay nhanh nói chuyện với nhau, một bên hướng dưới lầu đi đến. Thức mau, vì án giờ hữu mỹ lệ tổng một nhà phục vụ bọn người hầu đều biết được nữ chủ nhân bất hạnh tao ngộ, bọn họ sôi nổi thu liếm nổi lên trên mặt tươi cười, sợ bị vốn dĩ liền tính tình không tốt chủ nhân ra giận chó đánh mèo mít lệ tổng phủ không trung bao phủ căng chặt nặng nghề u ám, mà bùi tương bái phỏng danh thiếp chính là ở như vậy không khí chung, bị một người nghe sai thật cẩn thận mà đưa đến quản gia trước mặt. Đến từ nước Pháp thì tơ tiên sinh. Đúng vậy, vị kia láo tiên sinh nói, hắn là chủ nhân bằng hữu. Hắn cùng chủ nhân ở nước Pháp quen biết, cùng nhau kết bạn du ngoạn một đoạn thời gian, kết hạ thâm hậu hữu nghị. Chủ nhân phản hồi ý lần lúc sau, bọn họ cũng thường xuyên có thư từ liên hệ, chỉ là tới rồi sau lại. Bọn họ bởi vì một ít việc không thể không dán đoạn tín hàm lui tới. Vị tiêu ti tơ tiên sinh nói, hắn lần này tới bình lần lữ hành, con đường nơi đây, tính toán lại đây thăm ngày xưa bạn cũ. Vị tiêu tiên sinh còn ở ngoài cửa sao? Không có, hắn nói hắn hiện tại ở tại mạc phàm phố Đị Tổng Lữ Quán, nếu mịt lệ Tổng tiên sinh phương tiện nói, có thể cho người truyền tin đến Lữ Quán, lúc sau hắn sẽ đúng giờ bái phòng. Quản gia cao mày đánh giá bùi tương đưa tới danh thiếp. Tấm mắt quét qua liên tiếp kỳ kỳ quái quái không biết thật giả danh hiệu tên, cuối cùng dừng lại ở cùng bác sĩ tương quan xương hô thượng. "Ngươi cho ta hình dung một chút đi tơ tiên sinh bề ngoài đi." "Mọ di Sở tiên sinh, vị kia đến từ nước Pháp lao tiên sinh nhìn qua xác thật không tuổi trẻ, dáng người nhỏ gầy, có chút câu lũ, đầy đầu tóc bạc. Nhưng là hắn tinh thần no đủ, quần áo khảo cứu, nói chuyện vừa nghe chính là thượng đẳng người, ân, khẩu âm cũng là người nước ngoài cái loại này, xác thật là một vị rất có khí phái thân sĩ." "Như vậy a?" ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. nghe sai, xoay người rời đi sau. quản gia nghĩ nghĩ, vẫn là mạ bị quát lớn nguy hiểm gõ vang lên nữ chủ nhân cửa phòng. phu nhân, vừa mới có một vị đến từ nước pháp đi tơ tiên sinh đưa tới bái phòng danh thiếp, hắn tự xưng là tiền sinh bằng hữu, đã để lại trước mắt cư trú địa chỉ. ta hiện tại không có tâm tình xử lý này đó việc vặt, mò di sơ. ạ lì ạ mít lệ tổng trong thanh âm có rõ ràng bực bội không kiên nhẫn. ta lý giải ngài, phu nhân. Nhưng ta không thể không đẩy cõi lòng sợ hãi mà đề một câu, vị tiên sinh này tựa hồ là một vị nước Pháp bác sĩ, hắn danh thiếp thượng có tương quan danh hiệu. Phong ngủ chính nội ả lì à mịt lệ tổng trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi nói, ở tại này phụ cận in bác sĩ như thế nào còn chưa tới? Hẳn là ở tới rồi trên đường, phu nhân. In bác sĩ là bác sĩ khoa ngoại, đúng không? Đúng vậy, phu nhân. Người cùng ta nói nói vị kia nước Pháp đi tơ bác sĩ đi, đúng rồi, đem hắn danh thiếp tiến dần lên tới. Mọi gì sở quản gia nâng khay bạc đi vào trong nhà, phát hiện luôn luôn cường thế tự tin nữ chủ nhân lúc này đang ngồi ở cửa sổ lồi bóng ma trung, dùng nửa trong suốt cây gậy màn che che đậy hơn phân nửa cái thân hình. Phu nhân, đây là ti tơ tiên sinh lưu lại thân phận danh thiếp. Quản gia đem khay bạc phóng tới ạ lụy ạ mịt lệ tổng phụ cận, sau đó thấp giọng lặp lại một lần từ nghe sai nơi đó được đến tin tức. Chờ hắn nói xong, ạ lụy ạ mịt lệ tổng đống nhiên cười lạnh một tiếng, nàng tức giận mà nói, đây là cái kẻ lừa đảo. Ta trưởng phu án giờ chưa từng có đi qua nước Pháp, ta cũng không có nghe nói qua hắn có như vậy một vị lớn tuổi bằng hưu. Mọ di sơ, người vẫn luôn đi theo tiên sinh bên người phục vụ, chẳng lẽ liền hắn đi không đi qua nước Pháp đều không rõ ràng làm sao? Đối mặt nữ chủ nhân chất vấn, mọ di sơ quản gia bình tĩnh mà giải thích nói. Phu nhân, ta cũng ý thức được điểm này, nhưng ta tưởng, nơi này khả năng tồn tại một cái lệnh người tiếc nuối hiểu lầm. Hiểu lầm. Đúng vậy. Vị kia lão tiên sinh xác thật là tới bái phòng ảnh giờ hiệu mịt lệ tổng tiên sinh. Nhưng ta cho rằng hắn muốn bái phòng vị kia bạn cũ, kỳ thật cũng không phải hiện tại ảnh giờ hiệu mịt lệ tổng tiên sinh. Á Lì Á lập tức liền nghe minh bạch, ý của ngươi là hắn nhận thức chính là thượng một thế hệ ảnh giờ hiệu mịt lệ tổng. Đúng vậy, mỏ di sở quản gia hơi hơi gật đầu. Tiên sinh một vị thúc thúc đã kêu làm ảnh giờ hiệu mịt lệ tổng, bất quá hắn rất sớm liền đã qua đời. Hắn tuổi trẻ thời điểm đi qua châu Âu du học, kết bạn không ít bằng hữu. Sau lại chiến tranh bùng nổ, chúng ta bên này cùng châu Âu đại lục quan hệ thực khẩn trương, tư nhân thư tín lui tới không dễ, rất nhiều người liền gián đoạn liên hệ. Ả lì Ả như suy tư gì gật gật đầu. Người như vậy vừa nói, nhưng thật ra có thể nói đến thông. Hơn nữa, chúng ta hiện tại trụ căn nhà này, sắp thật là thượng một thế hệ ản giờ hiệu mịt lệ tổng sản nghiệp. Vị tiêu ti tơ tiên sinh có thể tìm tới nơi này tới, hẳn là ản giờ thúc thúc đã nói với hắn cái này địa chỉ. Mộ di sờ quản gia thở dài một hơi. Chiến tranh tạo thành quá nhiều chia lịa, vị kia đường xa mà đến đi tơ tiên sinh đại khái không có đoán trước đến. Hiện giờ loại tình huống này, ai? Một vị ngoài ý muốn bái phỏng giả làm ạ lì ạ mịt lệ tổng tạm thời xem nhẹ chính mình bệnh tình, đi theo quản gia cảm khái vài câu. Bất quá, đương nàng nhiều làm mấy cái biểu tình sau.